Nhờ công lao. Bạch nhãn lang hứa khai cũng sẽ không nói. Như vậy hy sinh cỡ nào vô vị a Tưởng là như vậy tưởng, nhưng Diệp Hàng vẫn là thực chuyên nghiệp. Ám ảnh bị chém chết, liền lấy thương bước chiến. Còn ném ra hơn 10 con ngựa vì hứa khai tranh thủ vài giây. Cuối cùng mấy chục giây sinh mệnh, Diệp Hàng trong chăn 3 tầng ngoại 3 tầng bao vây kín mít. Rốt cuộc ở điên thứ sau khi kết thúc, ngã xuống đất bỏ mình. Bỏ mình khi hắn nhìn nhìn thời gian. 9 phần chung. Thực vui mừng đi. Đương nhiên, này không thể ngăn cản đến lúc đó Diệp Hàng hối hận. Lúc ấy chính là hứa khai tu thành chính quả trở về khoe ra thời điểm. Diệp Hàng cùng hứa khai vẫn luôn có ở kênh đội ngũ đối thoại, hứa khai biết Diệp Hàng chiến đấu tình huống. Nói thật, này đã hơn một năm tiếp xúc xuống dưới, hắn thật là có chút giao Diệp Hàng này bằng hưu tính toán. Đáng tiếc cái này bằng hữu là kéo hắn xuống nước, kia hắn liền xin miệng thứ cho kẻ bất tải. Bất quá ngấm lại, hiện tại cũng khá tốt. Tuy rằng không phải bằng hữu nhưng là quan hệ không tội. Một khi thật thành bằng hữu, nửa đêm người nào đó tới điện thoại, hứa khai, ta gửi qua bưu điện cho ngươi một bộ gia vịn xỉ tác phẩm, ngươi trước tàng hảo. Ta quay đầu lại tới bắt. Đến. Một buổi tối đừng nghĩ ngủ ngon rác. Diệp hàng bỏ mình sau, hứa khai cũng không có tiếp tục tại trô đi bộ, mà là chịu một phương hướng vận động. Không có người biết môn đẩy ra sau muốn đối mặt cái gì. Hứa khai cũng không nghĩ tới chính mình thế, nhưng tìm được rồi đầu sỏ gây tội xà mờ. Sắc thực nói là xã mở một cái đầu. Nghe nói xã mở là vô hình tồn tại. Giống như huyết ma giống nhau. Xã mở thấy hứa khai rõ ràng kịp thời một giây, dựa theo trình tự quy định hai người là không thể cũng sẽ không gặp mặt. Vì thế xã mở đương không phát hiện hứa khai, đầu bay tới bay lui, chính là không xem hứa khai. Xem ra căn phòng này là an toàn nhất, hứa khai từ bao vây chung lấy ra một cái ghế bành ở phòng một phóng, thành thơi nằm ở mặt trên lây động lên. Tiếng bước chân sắp tới khi xa. Nhưng đều không có sấm đến phòng này điều tra. Hứa khai nhàm chán liền khai khai ác ma trí mắt, phát hiện mấy đám người đều là từ bên cạnh sẽ qua. Hứa khai phi thường kiên quyết tồn tại 20 phút. Lúc này mới có một vị đốc quân tiến vào xạ mở phòng. Rồi sau đó buộc phát chiến đấu. Hứa khai song tường đá cộng thêm bẫy dập là đối phó chiến sĩ vũ khí sắp bén. Đốc quân bị đỉnh phi lạc bấy dập. Lại bị đỉnh phi lại tiến bấy dập. Rồi sau đó treo. Nhưng là này kỹ năng thanh âm thực chắn ghét Thực mò hứa khai ác ma chi mắt liền thấy một đám địch nhân từ ba cái vị trí vây quanh mà đến. Ở 21 phút, hai bên đánh giáp lá cả, hứa khai là lui không thể lui. Rốt cuộc bị quái vật đẻ ép sở hữu sinh tồn không gian bị chém chết. Mà xui xẻo Titan trước sau không có xuất hiện. Ngắm lại cũng là, căn phòng này liền 10 mét cao, người biến thân 30 m cao Titan, chính tự áp lực rất lớn. Hứa khai đương nhiên biết xả mở phòng là một cái điểm có tiền, cũng là làm người chơi có điểm hy vọng. Chỉ cần ngươi tìm kiếm đến sa mờ, liền có thể an toàn vượt qua nhất định thời gian. Hứa khai là may mắn. Bốn chuyển đã thuộc về cường hãn trước danh, cho nên tam tinh trở lên bốn chuyển đều không thông qua tới hoàn thành. Hứa khai ra phó bản, đối chung quanh bốn người làm thắng lợi thủ thế. Mà làm lơ chư chư hiệp nổi giận đùng đùng. Liền hứa khai đối chư chư hiệp hiểu biết, 20 phút, cái gì khí đều tiêu. Bằng chứng giống như một đài áp bắt giống nhau đổi mới tin tức, mặt trên biểu hiện, chúc mừng ngài thông qua năm khó khăn 4 khảo nghiệm Thình lựa chọn ngươi khen thưởng. Bởi vì hứa khai kiên trì 20 phút tối cao thời gian, cho nên tùy cơ thả ra một nửa thần cách khen thưởng tiến hành lựa chọn. Nhưng lựa chọn, đêm tối thần cách, chiến tranh thần cách, công tác thần cách, kiến thức thần cách, điên cuồng thần cách. Thần cách chính là thiên phú, bất quá bởi vì là thần ban cho cùng, cho nên xưng hô vì thần cách. Đêm tối thần cách có thể làm ngươi ở ban đêm hành động không dễ bị phát hiện, ẩn thân thời gian gia tăng 50%, ẩn thân bối thứ gia tăng lực công kích 100%. Bất luận cái gì kỹ năng không thể khám phá. Chuyên ly trong mắt lẽ ngôi sao. Chiến tranh thần cách làm người càng nhanh chóng đầu nhập chiến trường. Sở hữu tốc độ gia tăng 20%. Sở hữu tốc độ bao gồm chạy vội, chạy động, chạy nhanh, công kích, phóng, ra, mũi tên phi hành tốc độ. Diệp hàng hâm mộ A. Công tác thần cách, chuyên tâm công tác, lấy được lớn nhất thành tựu. Nhiệm vụ hoàn thành 60% ấn 100% khen thưởng. Sở hữu nhiệm vụ khó khăn giảm xuống một cái cấp bậc. Tỷ như hứa khai năm sao chuyển chức liền biến thành 4 sao chuyển chức nhiệm vụ, bình thường hai cái tiểu phân đoạn chuyển tin nhiệm vụ liền biến thành một cái phân đoạn. Phi thường thích hợp nhiệm vụ thăng cấp cuồng. Kiến thức thân cách, tăng trưởng hiểu biết. Nhưng trinh chắc bao gồm thần chi ở bên trong sở hữu sinh vật cơ bản số liệu. Cơ bản số liệu bao gồm kháng tính, kỹ năng, cấp bậc, tên họ. Chuyên trách người cung trinh sát binh nhiều nhất. Ở trước mặt hắn, người không có bất luận cái gì bí mật. Điên cuồng thần cách Không khỏi tự thân khống chế theo bản năng tăng mạnh chính mình, ở công kích hoặc là thừa nhận công kích ghi, có nhất định cơ suất sẽ tăng mạnh chính mình hạng nhất số liệu 100%, liên tục 3 phút. Tỷ như lực lượng phiên bội, tỷ như pháp lực phiên bội, tỷ như kháng tính phiên bội từ từ. Chán ghét thân cách, đối mộ sinh vật sinh ra chán ghét, phát huy tiềm lực. Công kích mục tiêu có cực thấp cơ suất nháy mắt hạ gục phi SS mục tiêu. Lãnh đạo thần cách, trời sinh có được lãnh đạo năng lực, làm đội trưởng khi. Nhưng tổ kiến bao gồm chính mình ở bên trong 6 gã đội viên. tri thức thần cách, có được cường đại lý luận tri thức. Sở hữu kỹ năng pháp thuật làm lệnh thời gian giảm bớt 20%. Mang thêm kỹ năng, tri thức võ trang. Tạm thời đem vũ lực, nhanh nhẹn số liệu toàn bộ thêm thành ở tri thức thượng. Liên tục thời gian 1 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian 3 phút. Cái này hảo. Nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp cùng nhau nói. Diệp Hằng nói, trước xem. Mọ phiên. Bình tĩnh thần cách có thể làm chính mình trước sau bảo trì bình tĩnh. Tác dụng là miễn dịch sở hữu tinh thần loại pháp thuật. Bao gồm hứa khai khắc tinh ma pháp gông cùm xiề xích. Cuối cùng một cái là Thiên Vương thần cách. Có được cường đại lực lượng thần cách, tặng kèm kỹ năng, thân phạt. Mỗi giây tiêu hao 5 giờ pháp lực, đối bên người 70 mẹ phi tổ đội mục tiêu tùy đổ bộ lạc hiểm điện tiến hành công kích. Mỗi cái thần cách đều có thuộc tính thêm thành, chiến tranh thần cách, sinh mệnh thêm 70%, chí mạng thêm 20%, né tránh thêm 20%. Đêm tối tăng mạnh nhanh nhẹn 20%, sinh mệnh 100%, tri thức thêm thành tri thức 40%, sinh mệnh 60%, pháp lực 30%. Thiên vương thần cách sinh mệnh gia tăng 100%, toàn kháng gia tăng 10%, vật lý kháng tính gia tăng 20%, thương đương vật lý kháng tính gia tăng 30%, thừa nhận thương tổn, trước khấu trừ 30% thương tổn, rồi sau đó giảm đi người phòng ngự. Thần cách cường hạn nhất chính là phụ ra một cái thuyết minh. Có được thần cách người chơi miễn dịch thấp hơn bản thân cấp bậc thập cấp người chơi bất luận cái gì công kích. Hứa khai phiên bao vây, rồi sau đó lây trang bị dùng kỹ năng nói, ta mạnh nhất hồi làm trang môi dây 14 điểm. Chiến đấu hồi làm môi dây mới 2 năm. Chư chư hiệp nói, ta giác cuối cùng một cái hảo. Diệp Hằng nói, chiến tranh thần cách mới hảo. Tốc độ chính là hết thảy Chuyên ly nói, ta cảm thấy vẫn là đêm tối thần cách hảo. Ẩn thân thời gian bỏ thêm 50%, còn có gia tăng 100% vi lực bối thứ. Quá trâu bò. Nhạc Nguyệt buồn khổ, như thế nào không có cung thủ thần cách. Vậy cuối cùng một cái. Hứa Khai lựa chọn Thiên Vương thần cách, Thiên Phú nhiều Thiên Vương thần cách. Kỹ năng vị trí nhiều cái thần phạt. Hứa Khai ở bốn người cổ vũ ánh mắt hạ mở ra thần phạt. Thần phạt một khai, mấy chục đạo tiệm điện không ngừng ở Hứa Khai bên người 70 mễ giữa không trùng đánh xuống, Chư Chư hiệp chính cầm bào khoe điều. Một đạo tiệm điện đem khoai điều tạc không, Chư Chư hiệp sững sờ ở tại chỗ. Ba đạo điện ở Nhạc Nguyệt bên người bắn hạ. Nhạc nguyệt túi đầu xem trên mặt đất ba đạo khói nhẹ sắt đem mồ hôi lạnh. Diệp hàng này trường thương thành cột thu lôi. Lưỡng đạo thiểm điện mệnh trung trường thương. Diệp hàng sinh mệnh cấp rớt 50%. Diệp hàng vội ném cho hứa khai một cái xin, hứa khai một lần nữa tiến vào đội ngũ. Chưa xong con tiếp. Chương 631, vạn mèo Thân phạt thực đồ sộ, đặc biệt là từng đạo thiểm điện phá không rơi xuống hết sức đẹp mắt. Hơn nữa hệ thống chiếu cấu người chơi, thiểm điện ánh sáng rơi chậm lại rất nhiều Một khi mục tiêu ở 70 mễ nội, có thể hay không không bị bổ trúng, hoàn toàn dựa nhân phẩm. Hứa khai vui vẻ nói, không tồi, ta thích. Nhất như chính là thần tịch thu có làm lệnh thời gian, ngươi tùy thời có thể đóng cửa cùng mở ra. Thiểm điện thương tổn cùng tê mọi thời gian cùng hứa khai cơ sở tri thức có quan hệ, không chịu trang bị thêm thành. Cũng coi như tương đối khác loại. Trừ bỏ thiên phu khen thường ngoại, còn có mặt khác khen thưởng. Cao dai quyền trục, bởi vì là năm sao chuyển trước. Cao giai quyển trục nguyên bản yêu cầu 10 khối phụ thạch trừ lấy 5, toàn bộ vì hai khối phụ thạch. Văn vèo hiện thực. Thừa nhận thương tổn khi, có nhất định cơ suất khởi động. 10 mét nội phi đồng đội phòng kỹ năng 5 giây. Văn vèo cuộn sóng, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ, liên tục 10 giây, sử dụng sau đối bên người 30 m phạm vi tiến hành công kích. Thương tổn giống nhau, nhưng là sẽ chế tạo ra mặt đất cuộn sóng hình dao động, làm cho đối phương vô pháp bình thường đi tới, thậm chí khả năng kẽ ngã. lực kẽ Làm lệnh thời gian 3 phút, liên tục 20 giây. Thay đổi đối phương cơ sở thuộc tính. Giải thích nói, đối phương là chiến sĩ, đối này vận vẹo lực chẳng sau, hắn tri thức liền biến thành lực lượng giá trị. Hắn pháp lực tạo cùng sinh mệnh tạo trao đổi, hắn pháp lực liền biến thành sinh mệnh. Mà chiến sĩ pháp lực tạo không cần quá bi kịch. Đây là người chơi tự cỡ chuyên sát chiến sĩ pháp bảo. Lợi hại nhất là không cần phi năng lượng đạn, có thể cùng trị liệu giống nhau, nháy mắt thêm vào ở nhất định khoảng cách mục tiêu trên người. Bất quá Này kỹ năng sợ nhất chính là trật tự pháp sư vừa chuyển liền có thể học tập sô tan. Văn vẹo tâm thần, có thể không chế không vượt qua chính mình cấp bậc ngũ cấp 5 con phi SS phi đại hình sinh vật quái vật 1 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian 10 phút. Hứa khai kích động một chút, hắn đã thấy chính mình dẫn dắt 5 con Long tế tư ngược đái diệp hàng tình cảnh. Vì cái gì là diệp hàng? Hứa khai tổng cảm thấy khi dễ người khác không thú vị. vạn vẹo năng lượng, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. Nhưng đối cự Lisa phi SS sinh vật sử dụng. Sử đối phương tức giận, ạ pháp lực toàn bộ thanh linh. Chư chư hiệp cùng diệp hàng một đầu hát tuyến. Không còn có so này càng ác độc chiêu. Pháp lực con hảo, có thể uống thuốc. Nhưng tức giận cùng ạ dện lìn muốn thông qua chiến đấu đạt được. Đặc biệt là ạ dện Chư chư hiệp nguyên bản còn có dây hứa khai năng lực. Nhưng cự Lisa sử dụng, chính mình ạ lìn một mãn. Hắn liền tới cái vặn vẻo năng lượng thanh linh. Chính mình tìm ai khóc đi. Cuối cùng một cái là vạn vẹo Không Gian, có thể đem VSS sinh vật mạnh mẽ di động đến 200m trong phạm vi tùy cơ vị trí. Chư chư hiệp xem xong đội nói, vạn vẹo năng lượng kém cỏi nhất, nhất giá rưởi. Mặt khác đều không tồi. Nhạc Nguyệt nói, ta cảm thấy vạn Vèo năng lượng là mạnh nhất. Làm lệnh thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. Đi bộ có quỷ thần khó lượng, có thể 2 lần sử dụng. Còn có huyết phương pháp lực làm lạnh. Tương đương 1 phút đồng hồ có thể sử dụng 4 lần. Diệp Hằng nói, Vận hiện thực thực tốt. 10 mét nổi phòng kỹ năng 5 giây. Mặt trên không viết SS miễn dịch. Nói không chừng đối SS cũng hữu hiệu. Nhạc nguyện khinh bỉ, hảo là hảo, nhưng là muốn thừa nhận nhất định thương tổn, hơn nữa là tùy cơ khởi động. liền đi bộ này đơn bạc thân thể, có thể ai mấy đao. Diệp Hằng nói, đội trưởng, đi bộ hiện tại bốn chuyển, sinh mệnh phiên bội, lại còn có thêm các loại kháng tính. Tuy rằng pháp sư quần áo lực phòng ngự so chiến sĩ thấp, nhưng là đi bộ có thần phà 8 kim trang bị. Có thể ai rất nhiều đao bất tử Hứa Khai hỏi Diệp Hàng, "Vậy ngươi giác vận vèo năng lượng thế nào?" Diệp Hàng lắc đầu, "Là Đối người chơi sử dụng nhất hữu hiệu. Hơn nữa chiến sĩ giận tảo có nhất định tất mãn giá trị, ta chính là 30%. Ngươi giết hết, ta giận tảo cũng sẽ chậm rãi khôi phục." Hứa Khai ngẫm lại nói, "Ngươi tức giận toàn mãn, mở ra điên thứ. Sau đó ta vận vèo năng lượng, ngươi trực tiếp ánh hỏa, liên vận vèo năng lượng." "Uy." Diệp Hàng gọi gọi. Lại thấy Hứa Khai đã lựa chọn vận vèo năng lượng. Hơn nữa trực tiếp hoa hai khối phủ thành học. Năm sao khen thưởng phi thường phong phú, trừ bỏ thần cách, cao giai kỹ năng. Hệ thống còn đưa tặng một cái nhiệm vụ liên hoàn, nhiệm vụ hoàn thành sau có thể đạt được 60 cấp chuyên trúc chức nghiệp năm kiện sáu sáu trang. Còn có cuối cùng chuyển chức cơ bản khen thưởng, hứa khai tam đại thuộc tính, pháp lực, sinh mệnh, dự tạo toàn bộ gia tăng 30%, hơn nữa miễn dịch tam chuyển dưới người chơi thương tổn 20%. Cái này cơ bản khen thưởng là chuyển chức cũng là chuyển chức năng lực lớn nhất thể hiện. Một cái một tinh 4 chuyển người đối phó một cái năm sao tam chuyển người, cụ bị tương đương ưu thế. Cuối cùng vẫn là một ít kinh nghiệm cùng tiền tài khen thưởng. Hệ thống quảng bá, chúc mừng bộ hành khách trở thành đệ nhất vị năm sao khó khăn 4 lần chuyển người chơi. Trao tặng hoàng gia sư danh hiệu. Hy vọng hắn tiếp tục cố gắng. Không có trì hoãn, hứa khai bạn tốt tin tức bạo. May mắn hứa khai đóng cửa bạn tốt xin, nếu không nói không chừng chính mình mắt kính có thể hay không kịp thời. Ở hứa khai phía trước, cũng có một hai người chuyển trước Nhưng đều là luyện cấp cu của chuyển cũng chính là một tinh cùng nhị tinh nhị tinh chuyển chức không có khả năng đạt được thần cách cùng cao dài của trục bất quá có thể đạt được một chương Tam chuyển đạo sư của trục đến nỗi đạt được cái gì liền xem nhân phẩm mà một tinh chuyển chức chỉ có thể bắt được tam chuyển giá của trục một tinh chuyển chức quá đơn giản chỉ cần chạy cái chân là có thể chuyển chức thành công lại xem trọng Hưu cấp bậc tâm ngữ cái này luyện cấp máy móc sắp bốn chuyển lưu lạc thiên nha đám người mới 59 Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn Diệp hàng cấp bậc 57, nhạc nguyệt 58, chư chư hiệp 57, chuyên ly 57. Cơ bản đều không có khả năng ở trong một tháng bốn chuyển. Hứa khai nói, liệp miêu, đánh một hồi. Đánh cuộc kim một tỷ Mỹ Kim. Diệp hàng phiên trận trắng mắt đi rồi. Hứa khai tỏa trấn nhân loại chủ thành quán ba, mở thiệc chiêu đãi các lộ bạn tốt. Hứa khai rộng rãi tỏ vẻ, ai đều có thể cùng chính mình luận bàn luận bàn, chính mình bảo đảm không khi dễ người. Mọi người đối nảy tiểu nhân đắc chí tâm thái tiến hành vô cùng kinh bị. Bất quá thiện lạc cùng hồn phách tỏ vẻ vui mừng. Nguyên bản đối kỵ sĩ đoàn xuống đất tâm vực sâu còn không có đế. Hiện tại xem ra, nếu nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đều bắt không được, kia chỉ sợ không có mặt khác chiến đội có thể tiêu diệt Long Vương. Bưởi chiều thời gian, hệ thống cơ hội là liên tục phát hai điều quảng bá. Điều thứ nhất là loạn thế nhân tam tinh 4 chuyển thành công. Đệ nhị điều là sợi 4 sao 4 chuyển thành công. Một ngày thời gian, 3 vị cao thủ cao tinh 4 chuyển tin tức kinh sợ liệt ma quần thể người chơi. Nguyên bản cho rằng 4 chuyển là xa xôi không thể với tới, nguyên bản cho rằng hứa khai là khai gian lận khí. Hiện tại mới biết được, toàn dân 4 chuyển thời đại kéo ra mở màn. Chẳng qua, 3 chuyển thời đại tiêu phí ước chừng 1 tháng. 4 chuyển thời đại này khả năng sẽ liên tục 3 tháng trở lên, thậm chí là nửa năm. Quyền trục vương bảo thủ phòng trường, ít nhất yêu cầu 2 tháng, một nửa người chơi bình thường mới có thể đến 60 cấp. Cái gọi là người chơi bình thường giống nhau xê. Khi mỗi ngày bình quân tại tuyến 12 tiếng đồng hồ, có nhất định nỗ lực, tử vong số lần tương đối bình thường người chơi. nay bộ phận là rất lớn quân thể. Rất nhiều người là đi làm, tan tầm, chơi trò chơi, ngủ như vậy tuyến lộ. Bởi vì liệt ma có thể chiếm dụng giấc ngủ thời gian, cho nên đạt tới 12 tiếng đồng hồ người chơi rất nhiều. Cho dù là 16 tiếng đồng hồ người chơi vẫn là có tương đương bộ phận. Như là nguyệt lượng kỵ sĩ đoản, thanh long, tử vong. Thiên lang chờ đại đa số người, đều có thể ở một tháng tả hưu bốn chuyển. Đương nhiên, tiền đề là không cần chết quá tàn nhẫn, còn có không cần chầm mê internet tình yêu, chuyên tâm luyện cấp. Điểm này là quyển trục vương đặc biệt nhắc tới. Quyển trục vương nói, ngươi hiện tại luyến ái, chờ người khác bốn chuyển đoạt lão bà ngươi thời điểm, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Bốn chuyển đại biểu liệp ma trung, cao phu Soái mà năm sao bốn chuyển đại biểu liệp ma trung kim cương vương láo ngũ. Còn có ai có thể năm sao bốn chuyển đâu? Loạn thế nhân đối này vấn đề thực tức giận, bởi vì hắn tam tinh bốn chuyển nguyên nhân là không có bắt được tốt bằng chứng. Hắn cùng sởi cho rằng, lại có quá 5 sao người chơi, rất có thể chỉ có dịp hàng. Bọn họ đối nổi danh cao thủ tiến hành lợi bình. Đều cho rằng đại bộ phận người quá 4 sao vẫn là có tương đương nguy hiểm. Quá tam tinh khó khăn không lớn. Loạn thế nhân còn bổ sung, quá tam tinh như vậy đủ rồi. Sởi khinh bị phản bác, quá tam tinh chỉ có thể lựa chọn cao dài quyền trụ, 4 sao có thể lựa chọn thiếu bộ phận thần cách khác nhau rất lớn. Bất quá hai người đều đồng ý, chỉ có quá tam tinh mới xem như chân chính chuyển chức. Một tinh cùng nhị tinh khen thưởng một chút ý tứ cũng không có. Bọn họ xin khuyên kia hai cái chuyển chức người chơi tự sát. Bởi vì Thanh Long cùng tử vong hai đại đem bốn chuyển, hai cái hiệp hội lao đại ước hứa khai uống trả. Vài câu vâu nghĩa sau, Thiền Lạc nói, đi bộ, ngươi biết đến, tuy rằng chúng ta ở hoàng dã có căn cứ, nhưng là liệp ma này cơ nghiệp mới là quan trọng nhất. Hồn phách gật đầu, ngươi xem hiện tại Dân chúng lầm than a người chơi đều đem nhân loại chủ thành tế bạo, tế liền Long Vương đều không đành lòng xuống tay. Hứa khai hỏi, các ngươi ý tứ. Chúng ta ý tứ là, người sát Long Vương biện pháp có thể là trước mắt, ít nhất là một hai tháng nội nhất hữu hiệu biện pháp. Hồn phách nói, ta cho rằng vẫn là muốn ổn thỏa là chủ. Này ngầm vực sâu chưa từng có người chơi đi qua, ai cũng không biết bên trong nội dung. Rất khó nói có thể hay không là thần phạt cấp bậc mặt hàng. Hơn nữa yêu cầu tiêu hao một khối thủy tinh. Người này tuyển vẫn là muốn thận trọng. Hứa khai gật đầu, ta cũng như vậy nghĩ tới. Nhưng là, chư chư hiệp ngày mai sinh nhật. Hứa khai minh bạch hai người ý tứ, cũng không giả độ ngớ ngẩn để lừa đảo. Này hai người ý tứ chính là phải dùng sợi cùng loạn thế nhân đổi đi nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn hai người. Chư chư hiệp khẳng định ở đầu tuyển, một cái khác mời có là chuyên ly. Bởi vì vô luận là soát quái vẫn là soát long vương, chuyên ly có thể cung cấp trợ giúp cũng không lớn. Hứa khai cùng hai người quan hệ rất tốt. Cũng tương đối luyện chuyển nói cho hai người, cái này là không có khả năng. Dạ nguyệt chi tuyết thêm nguyện lượng kỵ sĩ đoàn, này 6 người cho nhau chi gian đều từng có an ý phối hợp. Thấy hứa khai nói như vậy, hôn phách còn tưởng cái gì, thiện lạc trước cười nói, Nga, nếu như vậy xảo, vậy không sao cả. Đi bộ, ngươi cảm thấy có vài phần nắm chắc. Này nắm chắc khó mà nói, trước kia quá cái gì chúng ta đều nói không chừng nắm chắc, nhưng thành phố ngầm, thần bí chi tháp từ từ chúng ta đều qua. Hứa khai trả lời. Thiền lạc gật đầu, đó chính là ngày mai. Hứa khai nói, buổi tối 12 giờ hạ. Hiện thực sinh nhật không cần thiết ở Internet bên trong quá. Vậy được rồi, có cái gì yêu cầu có thể cứ việc nói. Nếu hai vị như vậy hảo sảng, ta cũng không khách khí. Ta trang bị đã đủ rồi. Liệm yêu, nhạc nguyệt, chuyên ly trang bị đều không tồi, duy độc là chưa chưa hiệp kém chút. Nếu có thể làm một bộ trang. Hồn phách cười, hành. Hứa khai nói. Mặt khác ta nghe nói sởi kỹ năng mới kêu chiến kỷ, có thể gia tăng 50 mễ nội đồng đội thủ tính. Còn có thể hấp thu công kích năng lượng. Còn có thể nhanh chóng hồi huyết, có thể hay không ngưỡn tới phục chế hạ. Cái gọi là hấp thu công kích năng lượng, tỉ như hấp thu 50 thương tổn, khấu trừ sở hữu kháng tính phòng ngự sau đã chịu 100 thương tổn, vậy sẽ bị hấp thu 50. Nhưng là này hấp thu 1 giây mới 1 lần 50 hấp thu, hơn nữa không cho mệt thêm. Nhưng làm cao dai kỹ năng, hứa khai tin tưởng sẽ không kém. À, hai cái lão đại kinh ngạc, phục chế. Bọn họ đều không quá quan tâm trò chơi kỹ năng thượng sự, tuy rằng tựa hồ có người nói quá diệp hàng sẽ nhân chiến giống nhau kỹ năng. chương 632, Điên của người máy. Buổi tối 11 giờ, Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tân lão thành viên chờ xuất phát. Thiện lạc liền không nghĩ ra, nếu đã chuẩn bị tốt, vì cái gì không lập tức đi. Hứa khai đối này giải thích là vì càng có chúc mừng sinh nhật hương vị. Thiện lạc cảm thấy lấy cớ này thật sự lạc đấu. Chỉ một đám tiểu quỷ quá mọi nhà. Như thiển lạc người như vậy đối sinh nhật trước nay đều không thèm để ý, không thèm để ý chính mình sinh nhật, cũng không thèm để ý bên người người sinh nhật. 12 giờ đến, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn tiến vào người lùn đại lục. Lúc này người lùn đại lục đã là Long Vương địa bàn. Hơn nữa người lùn hơn phân nửa thổ địa là ở hố to nói hạ. Long tộc ở đường hầm nội xoay quanh, che đậy vật quá thiếu. Trừ bỏ cự Long ngoại, càng khó giải quyết là đường hầm nội chủ yếu quái, Long Thế tư cùng Long chiến sĩ Nhưng hứa khai không thể so từ trước, đội ngũ đụng phải hai đội tuần tra binh 30 người, hứa khai thượng thủ liền vặn bèo năng lượng khóa long thế tư, rồi sau đó hủy diệt tinh vân, truyền tống, tường đá, bấy giờ. Tuy rằng như vậy hứa khai cũng sẽ bị tử vong tinh vân soát đến, nhưng là ở diệp hàng chiến kỳ đại biên độ tăng lên trạng thái cùng chính mình giảm bất giống nhau thương tổn dưới tình huống, hứa khai kiên quyết vô cùng. Diệp hàng phục chế chiến kỳ phi thường cường đại, chiến kỳ bản thân vô địch, tàn mát ra quan Trong phạm vi sở hữu người chơi sĩ khí thêm đến tam, hồi pháp, hồi hạ diện lỉn, hồi giận tốc độ gấp bội. Toàn kháng tính ra tăng 10%, miễn dịch sở hữu trạng thái xấu phát thuật. Vì mỗi cái đội viên mỗi giây hấp thu 200 thương tổn. Duy nhất đáng tiếc là này chiến kỳ chỉ liên tục 40 giây, mà làm lệnh cao tới 5 phút đồng hồ. Hứa khai tưởng, nếu đem sợi ném tới long chiến sĩ đôi khai chiến kỳ, sợi kia sức chiến đấu cùng lực phòng ngự cùng khai kiếm trận không có khác nhau. So sánh với dưới Loạn thế nhân liền được nhiều. Loạn thế nhân cao dai kỹ năng xưng là hắc ám khế ước. Lấy mỗi giết chết 10 giờ huyết đại giới, giảm bất sở hữu kỹ năng 50% làm lệnh thời gian. Liên tục 20 giây. Làm lệnh thời gian một phân nửa Hát cám khế ước đương nhiên hảo, nhưng là loạn thế nhân cái này ác ma chiến sĩ chức nghiệp lấy phổ chém là chủ, kỹ năng cũng không nhiều. Nhưng là làm tam tinh 4 chuyện người chơi, có thể đụng vào cao dai quyền chủ, không đến lựa chọn, loạn thế nhân cũng không thể ghét bỏ. Ít nhất trước mắt tiến đến xem, sợi cùng loạn thế nhân này đối tử địch. Sợi áp đảo loạn thế nhân. Sợi gần nhất thực quan tâm hiện thực chính mình trợ lý loạn thế nhân cảm xúc, bởi vì loạn thế nhân cảm xúc rất thấp trầm. Tiếp theo là khai tàu ngầm, nhạc nguyệt vì thăng cấp sinh mệnh chi cung đã khai quá rất nhiều lần tàu ngầm. Đối tàu ngầm hết sức quen thuộc, đương nhiên trở thành lái tay. Sinh mệnh chi cung ở phía trước chút thời gian đã thăng cấp xong, hiện tại là ám kim loại tính, thuộc tính chỉ hướng rất lớn tăng mạnh cung thủ Tâu ngầm tới rồi bờ bên kia. Lặn xuống thuyền liền có thể thấy ngầm vực sâu. Bị một tầng hồng quang bao vây, đi bộ 10 tới phút liền đến vực sâu trước. Vực sâu nhập khẩu vị trí có một cái côn thú. Nhạc Nguyệt giới thiệu nói, hắn một kiện áo choàng di dừng ở ngầm vực sâu. Nếu có thể đem áo choàng mang cho hắn, hắn sẽ đem áo choàng cải tạo sau đưa cho người chơi. Áo choàng. Đại gia có điểm kinh ngạc, áo choàng thứ này quái vật không song lạc, là may và sự. Trước mắt đã biết chỉ có hấp nhận từ trên người lấy quá một kiện ẩn nuốt áo tràng. Tác dụng phi thường cường đại. Cái này làm cho đại gia đối vực sâu hành nhiều vài phần chờ mong. Đội trưởng dạng nguyệt chi tuyết sử dụng thủy tinh, cùng tổ người được phép thông qua. Đội ngũ tiến vào ngầm vực sâu. Đây là một cái thông đạo, thông đạo trước có đạo cửa đá. Khai cửa đá, toàn viên tiến vào sau. Cửa đá đóng cửa. Phu cận cảnh sắc đã biến thành địa tâm cảnh sắc, nham thạch, búng đất, cao thấp đan Gỗ ghề lồi lo gập gần con đường. Không có thực vật cùng tiểu động vật, có đều là quái vật. Trước mặt quái vật lấy máy móc là chủ, máy móc con nệ, máy móc bỏ ngựa, máy móc con kiến, máy móc thỏ từ từ toàn bộ này đây máy móc vì danh sinh vật. Vật lý công kích phòng ngự cường hãn. Hai bên bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu sau. Số liệu bình phán liền ra tới. Này đó sinh vật so này hoang dã sinh vật lực cường, nhưng là không đạt được thần phạt năng lực. Bốn chuyển hứa khai trở thành chiến sĩ máy đuổi đất Lấy xuất sắc sinh mệnh cùng phòng ngự đỉnh ở phía trước, đẩy mạnh tốc độ mau lẹ. Ngầm vực sâu danh như ý nghĩa, một đường đều là chiều hạ phát triển. Châm rãi, trong không khí có rất nhỏ dao động. Đây là bởi vì hoàn cảnh quá nhiệt mà làm cho tự nhiên hiện tượng, người chơi đương nhiên không có cảm giác. Lúc này người chơi gặp Đại S.S. Long Vương, mộ giãn tình như vậy giống nhau xưng hô vì Đại S.S. còn có soát quái soát đến trình độ nhất định sẽ tùy cơ xuất hiện xưng hô vì S.S. mà còn có một loại sinh vật cũng bị người chơi xưng hô vì đại S .S. Đó chính là lĩnh chủ SS. Đây là một khối nơi nơi là loạn thạch hoàng thổ địa phương, có chút địa phương chênh lệnh đạt tới 50 m Ở người chơi trăm mét ngoại một khối tương đối san bằng thổ địa chung, có một vị người máy. Hứa khai nhìn thoáng qua liền nói, điên của người máy tăng mạnh bản. Điên của người máy nguyên bản là ở đường hầm núi lửa nội một cái SS, sau lại bị phong định vi liên làm. Nay chỉ người máy so điên của người máy hình thể muốn đại gấp đôi, tám mệ thân cao. Tay trái là chuyển động xuống máy tay phải là một mặt tâm chán. Hắn vẫn không núp nhích đứng thẳng ở trung ương. Ở hắn phụ cận không có bất luận cái gì tiểu quái vật. Nếu như vậy, như thế nào có thể xưng hô vì lĩnh chủ đầu? Bởi vì hứa khai thực hiểu biết, loại này người máy sẽ không ngừng triệu hoán tiểu người máy. Dạ Nguyệt Tri Tuyết Hiển Nhiên đối nổi tiếng xa gần người lùn điên của người máy có tương đối chuyên nghiệp hiểu biết. Nàng giới thiệu nói, điên cùng người máy có thể lý giải thành có chính mình tư tưởng người máy. Ở người lùn đại lục có rất nhiều biến chủng nhưng đều không ngoại lệ đều có vận tốc quay súng máy. Loại này súng máy lực công kích không tính cao, nhưng là đánh vào trên người sẽ tạo thành liên tục trong thời gian ngăn cứng cỏng. Nếu là 10 mét nội bị súng máy quét chung hơn nữa liên tục tiến công, có thể vẫn luôn cứng cỏng đến chết. Bất quá phó thủ lấy tâm chắn ta là lần đầu tiên nghe nói. Nhạc Nguyên nói, đi bộ, trận đầu. Người tài giỏi thường nhiều việc, bốn chuyển hứa khai thượng. Mới vừa tiếp cận 80 m điên của người máy đôi mắt mở ra. Rồi sau đó ngực mở ra một cái động lớn, hai chỉ máy móc con nện bò ra tới, con nện bò tới rồi điên cùng người máy trên vai. Hứa khai báo cáo, đội trưởng, thử xong. Bốn chuyện còn như vậy nhắc gan. Nhạc Nguyệt khinh bỉ. Ok a Từ chuyện đó sau, Nhạc Nguyệt đối chính mình không có dịp hàng hảo. Tình yêu lực lượng luôn là như vậy vô nghĩa. Hứa khai nhớ ngọt tư khổ bay ra hủy diệt tinh vân. Rồi sau đó điên cùng người máy động. Điên cùng người máy không có chân. Nhưng là lại có một cái hình tròn đại bánh xe. nay một lăn lộn làm dịp hàng xấu hổ, tốc độ ít nhất tới 90. Hứa khai biết đối phương khẳng định sẽ không ngây ngốc an tinh vần, tường đá ngăn cản, chính mình lui về phía sau. Điên cùng người máy máy bay dẫn đầu thương trực tiếp thọc xuyên một đạo tường đá, rồi sau đó bắt đầu liên tục khai hỏa. Hứa khai vội ra đạo thứ hai tường đá ngăn cản. Nhạc Nguyệt Hô, cẩn thận. Hứa khai ngầm đầu, phát hiện hai chương mạng nhện phóng ra đến tường đá bên này, bắt giữ hướng chính mình bất quá này vong tốc độ rất chậm, dù sao cũng là mạng nện, khinh phiêu phiêu. Hứa Khai truyền tống, lại vị trí đến mặt khác một bên. Điên của người máy đột nhiên một đỉnh bộ ngực, trong tay súng máy triệu không một hồi sạc kích. Liên ở Hứa Khai buồn bực thời điểm, vô số tảng đá lớn khối từ đỉnh chóp tạp xuống dưới. Ta trốn, ta trốn Hứa Khai bị tập trung, tảng đá lớn khối biến mất đồng thời còn làm Hứa Khai choáng váng 3 giây, hơn nữa mang đi Hứa Khai hai thành sinh mệnh. Lại một cái tảng đá lớn khối nện ở Hứa Khai trên đầu. Hứa Khai tiếp tục choáng váng. Điên cuồng người máy ở cử súng máy quét về phía không trung. Nhạc Nguyệt nói: "Chiến kỳ." "Ừ." Diệp Hàng chạy vội đi xuống, con đường gập ghềnh, ám ảnh là không thể dùng. Hứa Khai lần thứ tư bị choáng váng thời điểm, Diệp Hàng chiến kỳ chuẩn chuẩn cắm ở trên chiến trường. Chiến kỳ quang mang phiêu khởi, Hứa Khai choáng váng này trạng thái xấu lập tức giải trừ. Hứa Khai còn thừa 20% sinh mệnh, lập tức truyền tống chống chạy, đến phía sau uống thuốc hồi huyết. Điên cùng người máy giận giữ tâm chắn một tạp mặt đất, trên bầu trời phi hạ hơn 10 chỉ máy móc sinh vật. Diệp hàng phi thường buồn bực xem đỉnh đầu, hắn nhìn qua chính là đen tuyển một mảnh, ra hỏa này như thế nào dơ tay hòn đá, tạp mà ra máy móc đâu. Diệp hàng đem một con bỏ ngựa chọn đến 10 mét thâm hố nhỏ trùng, máy móc bỏ ngựa ngã chết. Rồi sau đó tâm chắn nhất cử, điên cùng người máy xuống máy vô số viên đạn chút xuống ở tâm chắn thượng. Phát ra liên tiếp dễ nghe tiếng đánh. Diệp hàng vội la lên, hỗ trợ Như Dạ Nguyệt Chi Tuyết theo như lời, điên của người máy súng máy lực công kích không cao, hắn tấm chắn là thực kiên quyết. Nhưng là Diệp Hàng vô pháp đem tấm chắn vung, mà tiểu máy móc sinh vật đã tả hữu vô hồi vây quanh công kích mà đến. Một mũi tên bay tới, thần tiễn Nhạc Nguyệt đem một con bò ngựa bắn chúng, khởi động một đòn chí mạng, 230% thương tổn làm bò ngựa lập tức bỏ mình. Hứa Khai Vũ linh kiếm gia nhập chiến đoàn. Dạ Nguyệt Chi Tuyết lao tới chiến trường. Hai bên bắt đầu toàn diện chiến đấu. Dạ Nguyệt Chi tuyết trước thêm thần thánh sức sống, lại thêm vào cầu nguyện. Rồi sau đó Long Tê tạm phi mấy chỉ tiểu máy móc sinh vật. Chư Chư Hiệp tầm bắn đoạn, cũng hạ đến phụ cận. Lúc này điên của người máy diễn lại cho cũ, đối không một trận điên của bắn phá. Vô số cục đá rơi xuống. Cục đá rất nhiều, không có quy tắc. Diệp Hàng cử tấm chắn tiếp hai khối, rồi sau đó bị viên đạn quét chung. Chư Chư Hiệp tương đối phải cụ thể quay đầu liền chạy. Dạ Nguyệt Chi tuyết thêm vào thần thánh giáp Cổ thể thạch ra sau không sợ choáng váng đứng thẳng đường trường. Điên cuồng người máy đem mục tiêu nhắm ngay Dạ Nguyệt Chi Tuyết. 10m khoảng cách, điên cuồng người máy đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết tiến hành ban phá, nhưng Dạ Nguyệt Chi Tuyết phòng ngự chi cao, rất huyết thông thả. Điên cuồng người máy tâm chắn nhất cử sông ra ngoài. Cẩn thận, là thuận hướng. Hứa Khai vừa thấy điên cuồng người máy thức mở đầu liền biết hắn tính toán làm gì. Thuận hướng là sở kỹ năng, chạy vội khi tâm chắn đỉnh ở phía trước, có thể đem sở hữu phi đại hình sinh vật đâm bay. Bất quá lực công kích không dám khẽ tạo. Dạ Nguyệt Chi Tuyết bay lên, bay về phía chênh lệch 30m vị trí. Hứa Khai quyết đoán hàng long ra tay, đem phi hành Dạ Nguyệt Chi Tuyết đánh rơi, Dạ Nguyệt Chi Tuyết nằm ngang vận động biến thành thẳng tắp rơi xuống. Rơi xuống ở sơn động bên cạnh. Điên của người máy bắt đầu vận động tác chiến, hắn nhằm phía Diệp Hàng, Diệp Hàng làm tròn thương chuẩn bị, người máy tấm chắn cùng Diệp Hàng mũi thương một chạm vào, nhanh chóng chia lỉa. Sau chuyển thời điểm súng máy đối không quét ngang. Cục đá rơi xuống xuống dưới. Diệp Hàng vội cử thuẫn bảo hộ chính mình phân đầu, điên cùng người máy quay lại, một cái thuẫn đánh đem Diệp Hàng đánh bay. Diệp Hàng phi hành trên đường nói, đem quán tính chuyển hóa vì động lực, xoay người không chịu quán tính xu thế, ngược lại có thể lấy nguyên bản tốc độ đi tới. Đây là viên bí mật. hắn nện ở một mặt thổ trụ thượng, đem thổ trụ tạp sụp, người lại té rớt xuống dưới. Điên cùng người máy có lý không tha người nhằm phía Diệp Hàng. Bùn chạm. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 633 Giang Nan hành quân, Hứa Khai truyền tổng tới, hạ bẫy dập. Người máy sắp tới bẫy dập thời điểm, một túi người tâm chắn nện ở mặt đất, Hứa Khai bấy dập bị phá không nói, người bị một cổ thật lớn lực lượng bắn lên. Nhạc Nguyệt chuẩn xác mệnh chung người máy ớn đường, ra một đòn chí mạng. Nhưng là này không có ngăn cản máy móc người đối Hứa Khai hạ độc thủ. Hứa Khai bay thẳng dựng lên, người máy đánh tới. Đương Hứa Khai rơi xuống khi, người máy va chạm ở Hứa Khai thân thể thượng, Hứa Khai bay ra 20 mét xa. Mãn huyết sinh mệnh lại rơi xuống 20%. Nhóm thứ 2 tiểu con nhện lại bị triệu hồi ra tới, để nở phê hòn đá không kích mà đến. Dạng nguyệt chi tuyết cùng diệp hàng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hứa khai xoay người chạy trốn, trước mắt chỉ có nhạc nguyệt 70 mẹ viễn trình công kích vẫn luôn ở phát ra thương tổn. Điên của người máy xem nhạc nguyệt, tay phải súng máy đột nhiên vừa thu lại, biến thành một cái tiểu pháo khổng. Rồi sau đó một quả đạn hỏa tiến đối nhạc nguyệt bay lại đây, điên của người máy bản thân cũng lui về phía sau một bước Sương giật làm thực chân thật. Trò chơi vừa mới bắt đầu, đại gia đối người lùn sử dụng súng ống thực không hiểu, cũng bởi vì súng ống khiến rất nhiều người chơi gia nhập tộc người lùn. Sau lại phát hiện đều không phải là như vậy hồi sự. Người lùn súng ống cũng không có đạt tới hiện đại tiêu chuẩn, nhiều nhất cũng chính là thế chiến thứ nhất trước phổ biến tiêu chuẩn. Mà cái này người máy hiển nhiên đạt tới một trận chiến hậu kỳ trình độ. Nhạc Nguyệt không dám chậm trễ, mở ra Bạch cốt chi môn liền lưu. Đạn hỏa tiến ở Nhạc Nguyệt biến mất chỗ nổ mạnh. Tặc ra thật lớn một cái hố. Nhạc nguyệt truyền tống đến hứa khai phụ cận, đạn hỏa tiễn đệ nhị phát lại lại đây, hứa khai khởi song tường đá. Nhưng không nghĩ tới, đạn hỏa tiễn xuyên thấu song tường đá, rồi sau đó va chạm ở nhạc nguyệt thân thể thượng. Không có nổ mạnh. Hứa khai cười khổ, đạn xuyên thép. Phi hỏa liền có đạn xuyên thép, có thể đánh xuyên qua tường đá. Nhưng là đánh vào người chơi thân thể thượng uy lực thật sự hữu hạn vô cùng. Vẫn luôn không có tiếng tâm gì chuyên ly ra tay. Đường điên của người máy phóng ra đệ tam phát hỏa mũi tên đạn, về phía sau lui về phía sau một bước thời điểm, chuyên Ly vụ ảnh đột tập đâm trúng người máy ngực. Chuyên Ly trèo lên nhẫn viên thượng người máy phần đầu. Nhưng hai chỉ bảo hộ máy móc con nhẹn nhảy hướng chuyên Ly chộp vào chuyên Ly mặt bộ. Đánh gây chuyên Ly trèo lên năng lực, chuyên Ly rơi xuống mà xuống. Vẫn luôn không có tác dụng trừ trừ hiệp rốt cuộc phát huy tác dụng, nàng mở ra hấp thu đồng đội 50% thương tổn công năng. Thừa nhận rồi chuyên Ly rơi xuống rơi xuống sinh mệnh. Hai người sinh mệnh chỉ còn dư 20%. Chuyên ly rơi xuống đất, hai chỉ máy móc con nhện lại bỏ lại người máy thân thể thượng. Chuyên ly tùy thời khí người tâm chắn rơ lên, vội vàng tiến về O ẩn thân trạng thái. Đến ta ra tay. Hứa khai chuyển tống tới 10 mét xa, người máy đổi pháo vì thường. Hứa khai vặn vèo năng lượng, nhưng viên đạn vẫn là phóng ra ra tới. Không chút do dự mở ra thời không chạy trở về, về tới nhạc nguyệt bên người. Một khi cường ngạnh cứng cỏng, Chính mình liền sẽ bị vẫn luôn đánh thành cái sảng. Diệp hang ám ảnh ra tới, nhằm phía người máy. Hắn vốn dĩ chính là một lần quay dày tiến công, làm đại gia điều chỉnh tốt vị trí. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng xung phong thành công. Diệp hàng đại hỉ nói, hắn tâm chăn yêu cầu năng lượng. Ấn. Hứa khai hỏi, này người máy không tính đại hình sinh vật cùng SS sao. Hắn vừa rồi vặn vẻo năng lượng chính là vì chứng thực đối phương ăn không để mình bị đẩy vòng vòng. Là bôi thư cứng còn kéo. Chuyên ly từ người máy phần lương rơi xuống mặt đất. Tuy rằng chỉ có 20% sinh mệnh, nhưng Diệp Hàng sung phong mà đến, nàng vẫn là lựa chọn bối thứ. đối thứ dưới, người máy cứng còn vô pháp cử thuẫn. Bị Diệp Hàng sung phong đắc thủ. Hai người đắc thủ sau không có tại chỗ khoét khoang, mà là từng người khai lớn nhất tốc độ thoát đi. Diệp Hàng trên đường bị máy móc bỏ ngựa ngăn trở. Bỏ ngựa chắn mã, bỏ ngựa bị đâm bay, nhưng là mã cũng bị chém chết. Hứa khai nói, đội trưởng, rửa sạch tiểu quái. Nhạc Nguyệt phát ra đối với điên của người máy hữu Hạ, còn không bằng rửa sạch chiến trường tới thực dụng. Hứa Khai truyền tống bởi vì thời không chạy trở về mà làm lạnh, hiện tại thấy kỵ sĩ đoàn như vậy chất vật, hơi có chút khó chịu. Làm một cái 4 chuyển người, cần thiết ra tay. Ân, phía trước chỉ là thử ra tay. Hứa Khai truyền tống đến 30m vị trí, bắt đầu Thiên Vương thần cách trung mang thêm thần phạt kỹ năng, thiểm điện lập tức bao trùm 70m khu vực. Điên của người máy thể tích khổng lồ, 3 giây nổi ăn lượng đạo tiềm điện. Còn có 3 con máy móc tiểu sinh vật bị nổ thành hôi hôi. Duy nhất đáng tiếc chính là máy móc sinh vật cùng thực vật đều miễn dịch tê mỏi, mê hoặc chờ kỹ năng. Điên của người máy bắt đầu đuổi giết Hứa Khai, Hứa Khai giảm tốc độ ném, quay đầu liền chạy. Mắt thấy phải bị đuổi theo, lập tức ra tường đá. Ngăn cản một lát lại phải bị đuổi theo, Hứa Khai ném mấy đợt. Lại phải bị đuổi theo, Hứa Khai về phía trước phương ném tinh vân, tuy rằng toán học năng lực không được, nhưng Hứa Khai có thể xác định, ra hỏa này muốn đuổi kịp chém chính mình khẳng định muốn ăn một lưỡng đạo tinh vân. Người máy lẩy rụt. Vì thế hứa khai liền mang theo điên cùng người máy xoay vòng vòng. Từng đạo thiểm điện mang ra bay vụt. Điên cùng người máy triệu hồi ra tới tiểu máy móc hơn phân nửa thành pháo hôi, non nửa cũng ngăn cản không được hứa khai đi tới con đường. Bất quá, này ngầm vực sâu mặt đất hứa khai thật sự là không thích đứng chạy một phút đồng hồ, thế nhưng quăng ngã ba lần. Đội trưởng nhạc nguyệt một bên xạ kích một bên chỉ đạo, chân nâng lên điểm vì thế hứa khai chân nâng lên Rồi sau đó mất đi cân bằng, lào đảo chạy hai bước, đụng vào một đống đất thượng. Hứa khai đôi tay cùng sử dụng bỏ dậy ném tường đá sau tiếp tục chạy. Thẳng đến hứa khai làm điều sắp thiêu quang, hứa khai mới dùng cuối cùng làm truyền tống tới rồi nhạc nguyệt bên người. Dạ nguyệt chi tuyết cùng diệp hàng một lần nữa trên đỉnh. Nếu không nhân ra liền phải đổi đạn hòa tiễn, đối sở hữu mục tiêu tiến hành đá kích. Hứa khai này một chuyến chạy xuống tới, điên cùng máy móc người bị giết rất tam thành sinh mệnh. Nguyệt chi Tuyết nói đi bộ Đổi thiểm điện trang. Hứa khai xấu hổ, ta nào có vài thứ kia. Chư chư Hiệp nói, ta có. Dứt lời đưa qua đi một cái 45 cấp màu lam bảo vệ tay. Chư chư Hiệp giải thích, mới vừa soát tiểu quái lấy. Hứa khai khán hộ cánh tay kêu đau khổ bảo vệ tay, thống khổ tiền tố đều cùng thiểm điện có quan hệ. Cái này bảo vệ tay đối thiểm điện tới nói là cái tiểu cực phẩm, thêm 10% thiểm điện thương tổn, thêm 40 điểm thiểm điện thương tổn. Hứa khai biên cắn dược biên tiếp nhận bảo vệ tay. Nhạc Nguyệt hữu nghị đưa tặng lại một cái rắc rưỡi làm trang, thêm thiểm điện thường tổn 2% bao tay. Hứa khai ném tới bao vây, chính mình có hủy diệt giả bao tay. Nhạc Nguyệt xem hứa khai lam mãn, hiện trường hai cái chiến sĩ bị ngược đái không thành hình, lập tức hạ lệnh, đi bộ, lại đi chạy quá. Vì thế cu ly hứa khai lại thượng, mở ra thần phạt, quăng ngã ngã. Hai cái chiến sĩ triệt thoái phía sau hồi huyết. Rồi sau đó hứa khai triệt thoái phía sau hồi lam, hai chiến sĩ tiếp tục trên đỉnh. Tới tới lui lui lăn lộn hạ, điên của người máy rốt cuộc bị phóng ngã xuống đất, rất vô số linh bộ kiện. Hứa Khai xem hệ thống nhắc nhở soát Tần Vô ngứ nói, tất cả đều là tài liệu. Đều là chân quý tài liệu a. Chuyên Ly cái này phụ ma sư đời trước là thợ rèn, vừa thấy liền biết này đó tài liệu cực phẩm. Chuyên Ly giới thiệu nói, thái kim mảnh nhỏ, năm khối tổ hợp thành một khối, nhất định cơ xuất gia tăng màu xanh lục trang bị thêm vào một cái tùy cơ thuộc tính. Xoắn ốc cây trụ, chiến sĩ khôi giáp mấu chốt tài liệu. Có thể đạt được thêm vào cường tráng thuộc tính, trang bị thượng phụ ra thuộc tính thêm một cái sinh mệnh gia tăng 8%. Đều là cực phẩm tài liệu A. Mặt khác 5 người căn bản không dao động, hứa khai chơi đầu gỗ, những người khác đối cái gì tài liệu một mực miễn dịch. Vài người đều là không thiếu tiền chủ. Tới rồi bọn họ cái này cấp bậc. Yêu cầu trang bị rất nhiều, nhưng trên thị trường cơ hồ không có. Đại bộ phận đều là chính mình soát chính mình dùng. Bán tiền cũng không biết mua cái gì hảo. Rốt cuộc thần phạt khai hoang còn không có phổ cập, chính là mấy chục cái cao thủ không có việc gì qua đi thám hiểm. Đoàn diện cơ suất còn rất cao. Chỉ có 4 chuyển sau, mới có thể tổ chức thành đoàn thể khai hoang. Hứa khai nói, ngươi đều lấy đi, dù sao cũng không ai muốn. Chư chư hiệp nói, có cái tứ cấp bảo vật. Tứ cấp bảo vật, chiến tranh công siềng. Đối tùy ý mục tiêu tỏa định sau, hai bên vô pháp trị liệu, uống thuốc, hồi huyết, hồi lam thẳng đến một phương tử vong. Hứa khai nói, hại nhân công cụ Khai cái tiểu hào đối người nào đó dùng hạ, sau đó hạ tuyến. Như vậy tổn hại chiêu ngươi cũng nghĩ ra được. Chư chư hiệp khinh bị nói, bất quá mặt trên có hạn chế, cấp bậc không thể kém ngũ cấp. Hơn nữa hữu hiệu thời gian chỉ có 12 tiếng đồng hồ. Nhạc nguyện nói, dọn dẹp một chút, tiếp tục đi tới. Dựa theo nhạc nguyện phòng trường, cái này điên cùng người máy là dưới mặt đất vực sâu hổ lô trung ương vị trí. Ở không có quái vật quái dày hạ, ít nhất còn cần 2 cái giờ mới có thể đến hổ lô cái đáy con muốn đối mặt Long Vương cái này đệ nhất SS. Máy móc biến mất, đội chim mà đến chính là điệu tâm cư dân. Này đó cư dân có người lùn các loại chức nghiệp hình dáng. Hơn nữa giống nhau là 7, 8 người một tổ bên ngoài du đảng, thêm nơi hình hiểm ác. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đẩy mạnh tốc độ phi thường phong thả. Hôn phách cùng Thiển Lạc hai cái lao đại không ngừng dò hỏi đội ngũ tiến triển. Quyền Trục Vương vẫn luôn quấy rầy hứa khai đám người, làm cho bọn họ hồi báo gần nhất tình huống. Hứa khai dứt khoát đem những người này toàn bộ kéo hát. Chuyên tâm tác chiến. Có Mai phục Người đứng đầu hàng binh hứa khai xoay người truyền tống liền chạy. Hai bên gặp gành quái thạch cùng quái thổ tạo thành đầu tiêu địa hình đứng thẳng khởi 8 gã địa tâm cư dân trường thương khách. Làm sao bây giờ? 6 người xem địa hình có điểm bó tay không biện pháp. Này 8 trường thương khách căn bản không truy kích, canh giữ ở tại chỗ. Mà bọn họ vị trí vị trí đừng nói phi ngựa, chính là tự chủ chạy vội đều rất khó khởi động, chỉ có thể là đi qua đi. Hứa khai hủy diệt tinh vân ra tay. Tám trường thương tay ngay tại chỗ một miêu không thấy, hủy diệt tinh vân qua đi, tám khẩu đen nhánh trường thương lại xuất hiện. Hứa khai buông tay, có địa đạo hoặc là công sự che chắn Chuyên ly nói, ta có thể hẩn thân qua đi. Đừng nói giỡn, một phút đồng hồ thời gian như vậy con đường người chưa chắc đến. Liên tính tới rồi bọn họ vạn nhất có báng súng gần đánh, người bối thứ dây không chết người, liền khả năng sẽ bị người lưu tại kia. Hứa khai nói, bất quá, người hẩn thân có thể từ trên đường qua đi. Quá Nhạc Nguyên xem địa hình, Dạ nguyện Tri Tuyết phòng ngự không sợ, đi trung gian con đường nói, nhiều nhất nửa phút bại lộ ở địch nhân họng xuống hạ. Uống thuốc thêm cầu nguyện hẳn là có thể miễn cưỡng thông qua. Diệp hàng hẳn là cũng có thể, phi ngự không được liền chạy vội còn có tâm chắn, chính mình Bạch Cốt Chi môn cũng có thể hướng một đoạn đường. Hứa khai bốn chuyển sang kiếp khác mệnh thêm thành cao, có truyền tống không lo lắng. Nhưng là duy độc là chư chư hiệp, phòng ngự không đủ, không có chạy tốc, không có nháy mắt di động năng lực, khả năng không qua được. Nhạc Nguyệt nói, đi bộ, ngươi hấp dẫn một bên bốn ga súng kiếp khách, chúng ta tập thể thông qua sau chính ngươi nghị cách lại qua đây. Hành. Hứa khai chờ đợi truyền tống làm lạnh sau, bắt đầu hướng bên trái đầu tiếu sơn thể sờ soạn. Nhưng ngươi đi rồi vài bước, một chân đặc không trực tiếp hoạt tới rồi mặt đường. Bị phía bên phải công kích mấy thương, chật vật truyền tống trở về. Hứa khai xấu hổ gật đầu, rồi sau đó chiều phía bên phải đi tới, phía bên phải tương đối hảo điểm, hứa khai vài lần hóa hiểm vi di. Rốt cuộc tới rồi đối phương hỏa lực bao trùng vòng. Nhạc Nguyệt phớt tay, quá. Dạ Nguyệt chi tuyết cùng Diệp Hàng bảo vệ bên trái, Nhạc Nguyệt bảo hộ bên phải, nàng bị thương có thể bạch cốt chi môn chạy trốn. Chư Chư Hiệp có điểm khổ sở, chính mình là duy nhất yêu cầu người bảo hộ đội viên, hơn nữa đối địch điền của người máy thời điểm không có bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng là đại gia cũng không để ý, Chư Chư Hiệp trong lòng rất cảm động. Chưa xong con tiếp. Chương 634, Trung Cực Buột. Địa tâm cư dân súng kiếp tay chuẩn độ không thể so phi hoặc kém tiến vào khu vực sau, thông qua con đường người chơi áp lực tăng nhiều. Phía bên phải súng kiếp khách cũng bắt đầu đối trên đường người chơi tiến hành tập kích. Hứa khai thở dài, chính mình chính là kia liều mạng mệnh áp vì thế chuyển tống qua đi, khoảng cách địa tâm cư dân 30 m thả ra ưu linh kiếm. Địa tâm cư dân lập tức chuyển hướng hứa khai. Hứa khai không dám tới gần, bốn người này đều là dựa vào ở phụ cận, chính mình chuyển tống qua đi khởi tường đá liền khả năng bị mặt khắc một vị cư dân bắn súng gần đánh. Nói không chừng nhân ra còn mang theo súng lục. Tiến lên tỷ lệ tử vong quá cao. Đừng tưởng rằng ngươi là bốn chuyển nhân ra không thể giết chết ngươi. Nhưng là hứa khai có thần phạt, hứa khai mở ra thần phạt, rồi sau đó vận vèo năng lượng khóa đối diện đỉnh núi một vị súng tiếp khách. Bất quá điệu tâm cư dân thể tích tiểu. 10 giây thời gian chỉ có một điệu tâm cư dân chúng một đạo thiểm điện. 70 mễ khu vực mấy chục đạo tiềm điện thật sự không thể thương hô vì dày đặc. Có hứa khai phụ trợ hỗ trợ, 5 cái người chơi đều thuận lợi thông qua tới rồi đầu cầu an toàn khu, này kiều tên là Dung Nham Kiều, phía dưới chạy xuôi đều là Dung Nham. Ở kiều mặt khác một mặt, còn có 8 gã địa tâm hôn tạm chức nghiệp cư dân thủ vững. Nguyện lượng kỵ sĩ đoàn đi tới tốc độ phi thường thông thả. Hứa khai dễ dàng đào thoát 8 súng kiếp trận. 8 súng kiếp tay thông minh cũng không truy kích. Rời đi địa hình bọn họ đâu có thể nào là này đó người chơi đối thủ. Kiều là cầu dây, đơn giản căn dây thử Mặt trên trải một khối, liền hộ thẳng đều không có. Hơn nữa thấy năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng, chưa chắc có thể thừa nhận người chơi trọng lượng. tiêu trường 100m đối diện đầu cầu có hai gã súng kiếp khách, tam lùn truy chiến sĩ, ba gã luyện kim thuật sư. Hứa khai đến lúc đó, nhạc nguyệt còn ở trầm tư này kiểu quá phát. Hứa khai nói thẳng, chuyên ly, vất vả ngươi. Ấn. Chuyên ly ẩn thân xuất phát. Người dâm trên cầu còn tính gián chắc. Thực mau tới đối diện đầu cầu ly kinh đội ngũ nói Ok. Hứa khai thượng tiểu Đối diện khẩn trương lên. Hứa khai một truyền tống đến kiểu trung ương, song súng kiếp tay bắt đầu công kích. Đối phương khẩn trương liền ra trận hình, chiến sĩ ở phía trước đổ kiểu khẩu, mà luyện kim thuật sư cùng thương khách đều ở phía sau. Chuyên ly nhìn xem ẩn thân thời gian, rồi sau đó thong rong tới rồi một người thương khách phía sau cắt thiết hầu rồi sau đó liền triệu bối thứ. Thương chết tha hương vong. Phu cận người lùn toàn bộ nhìn về phía chuyên ly, chuyên ly chạy nhanh mở ra chiều kiểu phương hướng chạy vội. Chiến sĩ chặn đường. Chuyên ly mở ra vụ ảnh đột tập ám sát Trung hứa khai. Hai người cùng nhau lui lại đến người chơi lầu cầu. Một lần một con, chuyên ly cùng hứa khai thành thạo phối hợp tàn sát địa tâm cư dân. Vì an toàn, vì phòng ngừa đối phương có phá hư đại kiểu quỷ kế. Hai người đem tám gã địa tâm cư dân toàn bộ giết chết sau lúc này mới làm đại gia qua cầu. Này hết thể làm chư chư hiệp cảm giác. Cái này sinh nhật rất không xong Con hảo. Đại gia ở kênh đội ngũ vẫn là thực nhiệt tình cùng chư chư hiệp nói chuyện thiếm, không có làm chư chư hiệp mặt trái cảm xúc chiến thắng chính mình. Từ này hai cái khu vực chiến đấu liên biết. Ngầm vực sâu hành trình gian nan. Đặc biệt là qua điên của người máy sau, kỵ sĩ đoàn bình quân mỗi giờ chỉ đi tới 1 km. Người lùn cái này chủng tộc là Liệp Ma 6 chủng tộc tổng hợp thực lực xếp hạng đệ tam chủng tộc. Đệ nhất là nhân tộc, đệ nhị là vong linh. Nhưng là người lùn đặc điểm cũng thực rõ ràng cận chiến có vượng. Viễn trình có cường lực tay súng hơn nữa còn có độc khí đạn, triệu hoán từ tử thuần chủng người lùn tổ đội thực lực cũng không được thực lực xếp hạng đệ nhất nhân tộc tổ đội chủ yếu là loại ma có phòng ngự có thêm vào sức bật phương diện xa xa không bằng nhân tộc thậm chí ở các chủng tộc chung xếp hạng lắp đế người lùn còn có một cái đặc điểm là giá người lùn điểm này chỉ có thú nhân địa tình miễn cưỡng có thể sánh vai. địa tâm cư dân nhiều đi địa đạo chiến lộ tuyến hắn có thể chạy chậm lui lại hoạt động người chơi còn phải không lương truy kích thêm chi ác liệt địa hình. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn là khổ không nói nổi. Đại khái rạng sáng khoảng 5 giờ. Địa tâm cư dân bắt đầu giảm bớt, thay thế được chính là địa tâm nguyên chủ dân. Này đó quái vật cùng người lùn không có quan hệ, nhưng là có thể tùy ý thao túng ngọn lửa. Địa tâm người khổng lồ thân cao 3 mét, có thể ném mạnh cháy cục đá. Cục đá sẽ nổ mạnh. Địa tâm ác ma chôn giấu ở nơi nơi là dung nham địa phương, đột nhiên hơn 10 chỉ vẫn luôn ngoi đầu xuất hiện. Tốc độ cực nhanh vây công người chơi. Địa hình như cũ thực không xong tuy rằng tương đối bình thản chiều hạ kéo dài, nhưng là dung nham mà nhiều rất nhiều. Một khối khu vực, bên trong có không ngừng quay cuồng rung nham, cũng có núi lửa sắc thổ địa Nếu không cẩn thận dâm đến dung nham, sẽ rửa theo ngươi hỏa kháng khấu huyết. Một hồi trong chiến đấu, hứa khai truyền tống đến dung nham trong hầm, lại truyền tống ra tới tả hữu không đến một giây thời gian, sinh mệnh liền rơi xuống 10%. Mà Diệp hàng mã cũng bởi vậy phế đi. Buổi sáng 7 giờ, chiến đấu còn ở tiếp tục Kỵ sĩ đoàn đã thông qua dung nhằm mà, thấy một cái vực sâu. Nay thật là một cái vực sâu, chỉ có thể thấy mây mũ lượn lờ tựa hồ sâu không thấy đáy, không có ánh lửa. Hai bên trái phải có thể đi xuống, nhưng là không phải con đường, mà là mang đá. Người chơi muốn lợi dụng này đó mang đá trợ giúp mới có thể hạ đến vực sâu cái đáy. Hứa khai nói, đội trưởng, người tỉnh báo có lầm A này vực sâu là ba cái hồ lô bình cảnh Một đường xuống dưới mọi người đều ở lo lắng nhưng là đều không có thảo luận vấn đề này. Này vấn đề chính là ngầm vực sâu diện tích quá lớn. Hứa Khai lĩnh vực là vô pháp di động, không có khả năng có thể vây chết Long Vương. Lúc này đáp án liền ra tới, nguyên lai ngầm vực sâu thực sự có một cái vực sâu. Diệp Hằng nói, này vực sâu khẩu diện tích liền 200 nhiều bình phương, địa hình chiều nội quách. Bình thường chèo lên là không có khả năng. Tuy rằng có mang đá, nhưng là giống như hồ lô vách tường giống nhau nội lõm. Hứa Khai nói, chỉ có thể tác hàng. Dứt lời lấy ra mấy bó dây thường giao dịch cho đại gia. Bởi vì là thám hiểm vực sâu, dây thừng thứ này mỗi người đều mang theo một ít. Nhưng tác hàng đến một cái không biết tên khu vực, mọi người đều có chút khẩn trương. Diệp Hằng nói, ta hiện tại giáo đại ra một cái một tay tiếp thẳng an toàn đấu pháp. Người chơi duy nhất ưu thế chính là lực lượng vô hạn cuối. Chỉ cần ngươi nguyện ý bắt lấy dây thừng không chịu quá nhiễu, lực lượng của ngươi liền sẽ không dùng xong. Duy nhất lo lắng chính là dây thừng chiều dài không đủ, muốn Lâm Thời tiếp dây thừng. Chuyên lý học thuật mau, Hứa Khai đã sớm hiểu biết, Nhạc Nguyệt Chư Chư Hiệp cùng dạng Nguyệt Chi tuyết học tập một hồi lâu tài học sẽ. Rồi sau đó từng người đem dây thừng bó ở một cây rắn chắc mang đá thượng, sáu người bắt đầu chiều hạ chậm rãi chạy xuống. Diệp Hằng nói, đi bộ, như vậy địa hình, sẽ có người bình thường như vậy đi xuống sao? Có A. Hứa Khai nói, lần trước không phải có người chơi dùng dây thừng hạ tới rồi cách ngươi mã vực sâu, phát hiện một chỗ cổ chiến trường sao. Cách ngươi mã cổ chiến trường là nửa tháng trước bị sáng lập, là ma vực cùng dạ tịch lưu lại tới chiến trường Ma vực trước văn giới thiệu quá, lớn nhất đặc điểm chính là am hiểu sử dụng ma lực. Chiến sĩ khôi giáp vũ khí đều là bị nguyên tố ma lực thêm vào quá, tương đương hung ác, hơn nữa đối nguyên tố phòng ngự phi thường hữu hiệu. Bọn họ di lưu cổ chiến trường cũng trở thành người chơi đãi vàng địa điểm. Đại bộ phận là màu xanh lục trang bị, thậm chí còn có miễn dịch bỏng lửa đạt tới 50% khôi giáp. Nếu làm ra xong kháng kim trang liền phát tài, đến nỗi toàn kháng ma vực ám kim trang, trước mắt chỉ. Khai quật một kiện Đáng tiếc cấp bậc chỉ có 45, cơ sở phòng ngự giá trị quá thấp. Dạ Nguyệt Chi tuyết tương đối hiểu biết nói, vực sâu này đó địa phương đều có người chơi đi sơ soạn. Thần tiễn thiên la địa vong quyển trục là dựa vào lặn xuống nước năng lực, ở một chỗ bị bao phủ lâu đài trung tìm được. Liệp ma này đó địa phương rất nhiều. Nếu người chơi có thể đi vào nơi này, ta tưởng khẳng định sẽ phóng thẳng đi xuống nhìn một cái. Gê gơm chính là tử vong một lần. 6 người nói chuyện phiếm chiều trượt xuống động, tầm nhìn chỉ có 50mệ hữu mẹ sau như cũng là đen như mực một mảnh đại gia không biết phía dưới có cái gì không dám chiều hạ ném cục đá đương đại gia tiếp đệ Tam căn dây thường thời điểm Rốt cục là thấy cái đáy cái đáy ước chừng là 400 bình phương lớn nhỏ phi thường să bằng nhìn nhìn lại Nguyên Lai là một chỗ nhân công ngôi cao một con không biết thứ gì quái vật đang ở ngôi cao một bên ngủ nay quái vật toàn thân ngọn lửa thiếu đốt có một đôi mang hỏa hắc cánh bao vây chính mình đương hứa khai đi trước rơi xuống đất sau kia quái vật mở ra cánh, lộ ra đầu, suýt nữa đem Diệp Hàng dọa nằm sắp xuống. Diệp Hàng cả kinh nói, bạ ản. Hứa khai nói, tên này có điểm tục Diệp Hàng nói, chính xác cách gọi là ba lực thần. Là kinh thánh trung ác ma, kinh quả giản sở súng bái, số lộ 72 ma thần trí nhất. Mẹ số tổ tạ mi ạ vùng chủ thần. Còn có không ít phương Tây chứ danh ma huyễn trong trò chơi đại SS S tỉ như ám hắc phá hư thần, bạn đủ S gặt từ từ. Gia hỏa này phỏng trừng không thể so Long Vương dễ đối phó. Muốn hay không như vậy tuyệt ta Hứa khai xấu hổ. soan soạn. Bà ạn học ông già Noel em cười, cánh mở ra phủ du đến 3 mét độ cao, cảm xúc thực hưng phân nói, có tiểu loại bò sát đi vào địa bàn của ta. Hệ thống nhắc nhở, tiến vào địa ngục lĩnh vực, sở hữu nhân loại công kích bà ạn cực kỳ cấp dưới gia tăng 50% cơ suất một đòn chí mạng. Đại gia tả hữu nhìn xem, hợp lại chỉ có một dạng nguyệt chi tuyết là chính thống nhân loại chiến sĩ Dạ nguyệt chi tuyết bung tay, tỏ vẻ chính mình toàn một đòn chí mạng cũng không có thể ra sức. Hảo, nếu tới liền chơi với ta chơi. Bà Ản có điểm nét bực nói, nguyên bản ta là tính toán lại quá nửa năm xuất hiện ở nào đó kêu cổ lộ bền bào địa phương. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta một chút năng lực, các ngươi liền tính thắng. Nguyên lai là hệ thống an bài mặt khác một lần hoạt động đại ss, mấy người liền hô xui xẻo. Bà Ản nói, phải có ý chí chiến đấu, ta thích nhất tràn ngập ý chí chiến đấu linh hồn Đêm này đó linh hồn thần phục là ta thích nhất sự. Hào đi, ta cho các người 3 lần cơ hội. Chỉ có 3 lần. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ, khiêu chiến đại ác ma bà ản. Dạ Nguyệt Chi tuyết vội nói, liệt trận. Thế nhưng chỉ có 10 giây chuẩn bị thời gian. Hai bên khoảng cách 50 mễ, Diệp Hàng, Dạ Nguyệt Chi tuyết đỉnh ở phía trước, hứa khai đám người ở nhị tuyến phân tán. Đếm ngược kết thúc, bà ản tay cầm một phen quái dị dịu đánh sâu vào trên mặt đất, một trận khí sóng cấp tốc lao ra Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn 6 người bị đẩy tán đến 10 mét ngoại, choáng váng 3 giây, rất huyết 5%. Này một đánh sâu vào không chỉ có quái rầy người chơi trận hình, còn triệu hồi ra 10 chỉ ác ma sinh vật. Có 3 cái hồng ác ma, 2 cái hắc các ma, còn có 2 chỉ Mỹ ma. Mỹ ma từng người lấy roi quất chính mình bên người hắc các ma, khởi động địa ngục trao đổi. hứa khai chư chư hiệp bị trao đổi qua đi. 2 chỉ hắc các ma nhằm phía nhạc nguyệt, mà 3 cái hồng ác ma vây quanh hướng hứa 2. Hứa khai đám người chóng váng mới kết thúc, xem bà ảnh cũng không ra tay, chỉ là phù du ở mẹ xem trọng náo nhiệt. Nay đầu đỉnh chốc có cái đọc dây khí, trước mắt dừng lại ở 30. Hứa khai lập tức mở ra thần phạt, truyền tống thoát đi hắc gác ma vây quanh. Hồng hắc gác ma người chơi hiếm thấy, nhưng là hứa khai đám người vẫn là gặp qua một ít. Nay năng lực cứng hãn, toàn bộ sử dụng dịu, cùng loại tam chuyển ác ma chiến sĩ phân thân. Hồng ác ma tên khoa học tiêu ma quỷ, sẽ khai lục mang tinh trận. Hắc ác ma giết người sau sở hữu tốc độ cùng lực công kích tạm thời đề cao 50%. Duy nhất tin tức tốt là, Hồng Hắc ác ma chủ công đánh thủ đoạn là phổ chém, bất qua ác ma chiến sĩ nhất am hiệu chính là phổ chém. Chưa xong con tiếp. Chương 635, Thánh kỵ sĩ chủ công. Hứa Khai tường đá đỉnh phi hai chỉ hồng ác ma, mặt khác một con hồng ác ma mở ra lục mang tinh trận. Mỹ ma một roi từ 15 mễ ngoại chủ trung Hứa Khai, đánh gậy Hứa Khai tử vòng tinh vân dẫn đường. Chư chư hiệp vội công kích bị ma, hấp dẫn lực chú ý. Mặt khác một bên, nhạc nguyệt bạch cốt chi môn chạy trốn, song hát gác ma đối thượng hồi mã cứu viện Diệp Hàng. Hai ác ma một tả một hưu. Bên trái bị Diệp Hàng đánh bay, bên phải kia chỉ chém chết tám ảnh. Dạng nguyệt chi tuyết trong lòng tiếng kêu không xong. Quả nhiên kia chỉ giết mã hát gác ma tiến vào cuồng bạo trạng thái, tốc độ lực công kích thêm 50%, cơ hội là nháy mắt tới rồi quăng ngã mà Diệp Hàng bên người, dịu liên tục chặt bỏ. Diệp Hàng vội vàng cắm hạ chiến kỳ hấp thu thương tổn, nhưng Hạc Gác Ma căn bản không để ý tới đuổi giết. Chuyên ly thời khắc mấu chốt vụ ảnh đột tập đắc thủ, lấy cường công đối cường công bối thứ. Ăn một dịu sau cắt thiết hầu thành công, giết chết Hạc Gác Ma, mà chuyên ly chỉ còn dư 30% sinh mệnh, Diệp Hàng chỉ có 20% sinh mệnh, này L. C công kích có thể thấy được đốm. Bất quá, cục diện tạm thời ổn định, hứa khai bảo hộ chư chư hiệp cùng Tam Hồng Ác Ma du đấu, dù sao cũng là bốn chuyển, hứa khai có tư bản Thần phạt tiềm điện không ngừng mang đi bọn họ sinh mệnh. Đưa một con hồng ác ma cùng một con mị ma ngã xuống thời điểm, ba án đầu đọc dây khí kết thúc. Này lao chiêu thức một tạt mặt đất, sóng xung kích đem Hứa Khai cùng Chư Chư hiệp toàn bộ thổi trở về, mà Diệp Hàng đám người cũng là loạn thành một đoàn. Duy nhất bất đồng là không có mang thêm chơn váng. Đồng thời tân ác ma xuất hiện. Ma đồng, quỷ thần sử, địa ngục tam đầu khuyển cộng thêm hai chỉ hồng ác ma. Ba án thấy người chơi chật vật bất kham nhắc nhở nói, các ngươi muốn đánh bại ta? Mà không phải đánh bại ta nô lệ. Không phải đâu. Đại gia kinh. Ai? Nhỏ yếu loài bỏ sát, thật sự làm ta không cách nào có hứng thú. Bà ản thở dài một tiếng. Liêu mạng. Hứa khai truyền tống đến bà An phụ cận, bên này sở hữu quái vật đối hứa khai phát động công kích. Hứa khai tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình lên. Rồi sau đó ném xuống hai buồn hủy diệt chi thư. Bà An cười nói, ta ác chi thư là chúng ta ác ma đối phó thiên sứ vũ khí, hiện tại lại đối phó ác ma. Thật là lớn lao châm trọc. Tận thế thẩm phán xuất hiện. Một đạo hồng quang thẳng truy ở hứa khai trước mặt, cái nấm nhỏ vân dâng lên. Sở hữu ác ma cùng người chơi toàn bộ bỏ mình. Chứ bỏ. Chứ bỏ bà ản. Bà ản sinh mệnh đều còn có 80%. Bà ản nói, lần đầu tiên khiêu chiến thất bại. 5 cái người chơi xuất hiện ở mặt khác một bên, sở hữu trạng thái toàn mãn. Nghỉ ngơi 10 phút. Không đến đánh. ba vị nữ tính đồng ý giả nguyệt chi tuyết nói. Thật là không đến đánh Đối phương có thể quần quận không ngừng triệu hoán đắc ma. Nói như vậy đối phó triệu hoán sư hai cái biện pháp. Một cái háo lam, một cái công kích bản thể. Cùng đại S.S. háo lam liền không cần suy nghĩ, mà bản thể này sinh mệnh dạy. Một cái tận thế thẩm phán mới tiêu diệt 20% sinh mệnh. Hiển nhiên cũng không khoa học. Hứa khai cùng Diệp Hàng thì tại một bên thương lượng. Hứa khai nói, cần thiết có cái tay đấm liên tục đối bạ ản tiến hành công kích. Những người khác bám trụ triệu hoàn binh. Diệp Hàng nói. Bà án tuy rằng không ra tay, nhưng ngươi tử vong tinh vân căn bản không có biện pháp bắt lấy hắn. Dựa vào thần phạt quá chậm, nhưng là phân không ra người lại đi giúp ngươi. Hơn nữa vạn vẹo năng lượng chỉ có thể đối phó tiểu binh. Ta có thể bảo hộ bà án bên người phát ra tay đấm, ngươi cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết hai người bảo hộ hậu trường. Diệp hàng lập đầu, 30 giây một tội phi, ngươi cùng phát ra tay đấm đều đến trở về. Ngươi chuyển tống qua đi đơn giản, những người khác liền tương đối khó. Hứa Khai nói, ta có mục tiêu hóa có thể giữ chặt tiểu binh. Có hay không mặt khác đấu pháp? Ngươi một người kéo không được nhiều như vậy. Đặc biệt là mị ma sẽ địa ngục trao đổi. Còn có địa ngục tam đầu quyển sẽ thẳng tắp va chạm, ngươi có thể sử dụng vài lần truyền tống. Quỷ thần sử còn sẽ triệu hoán địa ngục quyển, cũng sẽ dùng viễn trình hỏa cầu công kích. Ngươi khai mục tiêu hóa chính là tìm chết. Diệp Hàn ngâm lại, bất quá có thể mục tiêu hóa Dạ Nguyệt Chi Tuyết. A nga, ngươi nói, nếu ngươi cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết ở phía trước trận thế nào? Dạ Nguyệt Chi Tuyết có long tê có thể bay ra hảo cự ly xa. Bà ản thổi phi chẳng qua 30 m Hứa khai hắn hỏi, người ý tứ là dựa vào dạ Nguyệt Chi Tuyết phát ra. Dạ Nguyệt Chi Tuyết có thần phạt vũ khí, còn có người đưa tặng trang phục, hơn nữa thần thánh sức sống thêm ra tay tốc độ. Lực công kích hẳn là còn thấy qua đi thôi. Diệp Hằng cũng có chút hoài nghi chính mình nói nhìn dạ Nguyệt Chi Tuyết liếc mắt một cái. Diệp Hằng nói, quan trọng nhất là, dạ Nguyệt Chi Tuyết cùng ngươi ở phía trước, ngươi có không ch Sát tiểu binh tốc độ không chậm. Dạ Nguyệt Chi Tuyết có phòng ngự còn có thể cầu nguyện hồi huyết. Ta tìm cơ hội hạ chiến kỳ. Ta cảm thấy còn có nhất định thắng được khả năng. Lại nói còn có người thần phạt trợ giúp. ân Hứa khai nhữ mày hỏi, tiểu tuyết, ngươi lực công kích thế nào? Dạ Nguyệt Chi Tuyết mặt toát mồ hôi nói, so tinh linh cung hơi chút cường điểm. Như thế có thể thử xem, dạ Nguyệt Chi Tuyết là nhân tộc, một đòn chí mạng 50%, hơn nữa chiến kỳ sĩ khí thêm tam. Đó chính là 80% trí mạng suất. Hứa khai đem diệp hàng cấu tư kế hoạch cùng đại gia nói. Dạ Nguyệt Chi tuyết trầm tư một hồi nói, đi bộ, này hậu trường có thể hay không lại kéo một người đi lên đường phát ra. Hứa khai lắc đầu, ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Ở phía trước chàng quan trọng nhất không phải phát ra, bởi vì bà ạn kia sinh mệnh quá gián chắc. Quan trọng là sinh tồn. Có thể sinh tồn mới có cơ hội phát ra. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, như vậy đi, chúng ta đem trận hình triển khai ta cùng đi bộ ở phía trước, đội trưởng bên trái du đấu, chư chư hiệp hậu trưởng hiệp trợ rửa sạch. Liệp Miêu chiếm cư trung lộ, tùy thời cầm chiến kỳ. Chuyên Ly tốc độ nhanh nhất, phụ trách cứu viện. Nếu hậu trường đỉnh không được, đi bộ liền thêm ta hoặc là thêm chính người mục tiêu hóa. Hứa Khai nói, ta rắc thêm Liệp Miêu khá tốt. Hắn có mã. Còn triệu mã a? Nhạc Nguyệt Khinh bị nói, mới vừa kia ác ma chém chết mã sau kia hưng phấn cùng hấp độc giống nhau. Hứa Khai cười cười, đứng vậy Trên chiến trường vẫn là không thể xuất hiện khác sinh vật. Chư Chư Hiệp chuẩn bị tốt sao băng công kích, một khi tình hình nguy hiểm, ngươi liền ra tay dây một cái. Nhớ rõ, khống chế phát ra, không cần kéo đến vượt qua hai chỉ tiểu quái cừu hận. Hân. Chư Chư Hiệp gật đầu. Ván thứ hai bắt đầu, dạng Nguyệt Chi Tuyết lập tức chạy vội đi tới, nhưng hết thể chứng minh là không cần. Bởi vì mị ma đem Dạ Nguyệt Chi Tuyết cùng Hứa Khai trao đổi lại đây. Cùng ván thứ nhất tương tự, chẳng qua Chư Chư Hiệp đổi thành Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Hứa khai đối này thực bất đắc dĩ. Bà Ản còn thực nhớ thương chính mình. Ngâm lại cũng là, dù sao hắn không thỉnh chính mình lại đây, chính mình cũng sẽ truyền tống lại đây. Hứa khai trước ra tử vong tinh vân, bà Ản quả nhiên đê tiện vô sỉ thuần di. Tinh vân sau, bà ảnh trở lại tại chỗ, khen, hủy diệt tinh vân, phi thường không tội. Chính là ta sẽ chạy. Hứa khai khinh bị nói, ngươi không phải nói ngươi chỉ dùng nhất chiêu sao. ba Ản trả lời, ta chưa nói quá. Ngươi! Ngươi tàn nhẫn. Hứa khai phát hiện cùng ác ma giảng thành thành thật ở là nhàm chán. Hứa khai hạ quyết tâm, nếu có ván thứ ba nói, chính mình liền khai lĩnh vực, nổ chết cái này vương bắt đảng. ân Khó nói nhân ra sẽ chạy. Cùng ngươi xấu giao tiếp, ngươi không chỉ có muốn đầy đủ phòng trừng năng lực của hắn, còn muốn đầy đủ phòng trừng hắn ra mặt. Đặc biệt là lấy ác ma vì kiêu ngạo danh hiệu đồ vật. Sạ mở nhiều nhất là âm hiểm, so không biết xấu hổ vẫn là bà ản hơn một chút như thế đối lập Bà Ản hiển nhiên so xa mở còn phải cường đại. Tân chiến thuật chính thức bắt đầu thực thi, dạng nguyệt chi tuyết bình thường công kích một thứ, bà Ản run dậy một chút, một cái 100 điểm thương tổn con số phiêu lên. Sở hữu người chơi im lặng, nhưng tổng thể tới nói đã bị đại gia tưởng muốn hảo. Đại gia vẫn luôn cho rằng dạng nguyệt chi tuyết công kích thương tổn sẽ không quá 50. Ở thần thánh sức sống thêm vào hạ, dạng nguyệt chi tuyết công kích tốc độ còn tính thấy qua đi. Tà nhất kiếm hữu nhất kiếm, đại khái một giây thời gian liền có thể ra tay một lần Đệ nhất sóng số lượng không nhiều lắm, khó khăn không lớn. Nửa phút thời gian, bà ản sinh mệnh ước trường giảm xuống 0.5%. Diệp hàng cái này toán học ra tính hạ thời gian nói, chỉ cần một tiếng rơi không ngừng chém A chém, là có thể chém chết. kia cũng chỉ có thể chém, bà ản vịt mà xuống, thổi phi, choáng váng cộng thêm triệu hoán, bà chiêu hợp nhất. Hứa khai bị thổi phi phía trước trước cấp dạng nguyệt chi tuyết bỏ thêm cái chúc phúc, dạng nguyệt chi tuyết thực kiên quyết dựng đứng tại chỗ, tiếp tục chặt cây. Chiêu chiêu trí mệnh len ken tiếng động phi thường dễ nghe, nhưng là hiệu quả thật sự giống nhau. Đệ nhị sóng ra tới, hứa khai vẫn là tương đối nhàn đệ nhất sóng là thí nghiệm dạ nguyệt chi tuyết lực công kích. Đệ nhị sóng bắt đầu có rảnh liền ném một ngụm vũ linh kiếm. Nhưng cùng với thời gian quá khứ, trong sân ác ma càng ngày càng nhiều. Hứa khai không chỉ có phải bảo vệ chính mình, còn phải vì dạ nguyệt chi tuyết cầu sinh tồn. Hủy diệt tinh vân đối hứa khai trợ giúp rất lớn. Quái vật một nhiều, hứa khai khai hủy diệt tinh vân. Quái vật tế quái vật tổng có thể bị soát rất một mảnh. Sau lại liền bạ án đều minh bạch, trường hợp thượng nhiều nhất chỉ có thể cất chứa 15 đến 20 chỉ ác ma ở phía trước chàng. Chiến cuộc ổn định, chỉ cần mọi người đều tiểu tâm thao tác bất tử vong, vẫn là có khả năng lấy cả ngươi. Lúc này bà án chơi xấu, hắn triệu hồi ra bốn con mị ma, mị ma lực công kích giống nhau, năng lực giống nhau, nhưng là có địa ngục trao đổi. Dạng Nguyệt Chi Tuyết bị hứa khai chúc phúc sở hữu không có bị thổi phi, lại miễn dịch địa ngục trao đổi. Nhưng lại trước mắt tiền tuyến liền nàng một người. Mà mới vừa đổi mới một con nơi xa mị ma, chính chậm gì gì hướng đi Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Hứa Khai chúc phúc thời gian quá ngắn, mắt thấy miễn dịch kỳ liền phải đi qua. Dạ Nguyệt Chi Tuyết tạm dừng một giây nửa giờ gian, đối phương khởi động địa ngục trao đổi, dạng Nguyệt Chi Tuyết toàn thân bao phủ thanh quang, miễn dịch địa ngục trao đổi. Hứa Khai kinh ngạc hỏi, "Chúc phúc? Chúc phúc lặn đường cái sao?" Dạ Nguyệt Chi Tuyết trả lời, "Ngũ cấp bảo vật, thật tin lá cờ." Miễn dịch sở hưu ác ma không chế, mặt trái pháp thuật, thánh kỵ sĩ một đòn chí mạng cơ xuất gia tăng 20%. Là thánh kỵ sĩ trang phục tam bộ kiện trí nhất, phân biệt là thánh tài kiếm, chân lý người thủ hộ. Ta chỉ có thật tin lá cờ. Đi bộ, lộng ấy chỉ đổ thừa làm ta sát. Nàng thay cho thêm lực công kích 3 cấp bảo vật, đây cũng là bất đắc dĩ vì này. ân Hứa khai không quá minh bạch. Chiến kỹ. Dạ Nguyệt Chi tuyết trả lời nói, thật tin lá cờ muốn liên tục háo lam. Một hồi ta thêm thần thánh côi giáp, thần thánh sức sống, cầu nguyện sau làm không đủ. Hứa khai bừng tỉnh, chiến kỹ đây là thánh kỵ sĩ thiên phú, giết chết nhất định địch nhân có thể tăng lên chính mình phòng ngự. Chỉ cần còn bảo trì trạng thái chiến đấu, phòng ngự liền sẽ không hạ rớt. Mà chết linh chiến sĩ còn lại là đề cao lực công kích. Hai người đều chỉ có thể tăng lên 3 lần, nhưng hơn nữa sĩ khí 30% thêm thành, dạng nguyệt chi tuyết liền phải biến thành y dòng man. Hứa khai tiểu tâm câu dẫn hai chỉ hắc gác ma đến giả nguyệt chi tuyết bên người. Giả nguyệt chi tuyết tại chỗ Long Tê đưa bọn họ giết hại, phòng ngự đề giá trị thăng 30%. Như vậy một thêm, giả nguyệt chi tuyết liền có thể không cần lại thêm thành nhất háo làm thần thánh khôi giáp. Lại sát ba con, giả nguyệt chi tuyết lại lần nữa tăng lên 30% lực phòng ngự. Đương nhiên, vật lý phòng ngự đối pháp thuật thương tổn không có hiệu quả. Hứa khai thực không phúc hậu cấp giả nguyệt chi tuyết bỏ thêm cái mục tiêu hóa. Rồi sau đó vặn vẹo năng lượng một con quỷ thần sử, lại vặn vẹo năng lượng một con mị ma, ma pháp gông cùng xiển xích mặt khác hai chỉ sử dụng ma pháp hắc ma sinh vật. Rồi sau đó bây dập tùy tiện ném, hủy diệt tinh vân tùy tiện ném, u linh kiếm toàn đưa cho bà án. Bà án kỳ thật nhân phẩm không có hứa khai tưởng như vậy không xong, hứa khai không giá hủy diệt tinh vân hắn liền không tuấn gì, yên lặng thừa nhận đến từ các phương diện thương tổn. Chưa xong con tiếp. Chương 636, đuổi ma. Mục tiêu hóa vừa ra Hậu trường áp lực giảm đi, Nhạc Nguyệt bắt đầu cự ly xa đối bạn Án tiến hành xạ kích. M, chư chư hiệp cùng Diệp Hàng chuyên tâm bảo hộ. Chuyên Ly phụ trách bởi vì vô pháp công kích Dạ Nguyệt chi tuyết mà đi hướng hậu trường quái vật. Diệp Hàng nhàn rỗi rất nhiều, thường thường cắm hạ chiến kỷ, bà Án sinh mệnh rơi xuống càng ngày càng ổn định. Ba Án còn còn thừa 20% huyết thời điểm, ba Án đọc dây khi đột nhiên biến thành 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau một cái tiểu phiên bản đại ác ma xuất hiện. Nói tiểu phiên bản là bởi vì này chỉ đại ác ma chỉ có 50 cấp. Nhưng đại ác ma thiên phú kỹ năng còn ở, đại ác ma tay cầm một ngụm cái quốc hình dạng lưới hái, đột nhiên mạo hạ khói nhẹ biến mất, rồi sau đó xuất hiện ở Nhạc Nguyệt bên người, một lưỡi hái huy qua đi. Nhạc Nguyệt trốn tránh không kịp, sinh mệnh rơi xuống 40%. Đại ác ma một kích đắc thủ, lại biến thành một đạo khói nhẹ tới rồi chư chư hiệp bên người, lại là một lưỡi hái huy qua đi. Diệp Hàng lao tới mà đến, đại ác ma biến mất tới rồi hứa khai bên người. Hứa Khai khởi tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình lên không, trốn tránh nảy một lưới hái. Mục tiêu hóa vô dụng. Hứa Khai hồi báo, đều không phải là mục tiêu hóa thật sự vô dụng, mà là bởi vì mục tiêu hóa hấp thu sở hữu từ hận, những người khác là bình đẳng. Man đêm buông xuống nguyệt chi tuyết bên người chen đầy quái vật thời điểm, mặt khác quái vật liền sẽ tự hành tìm kiếm tần mục tiêu. Quá nhanh. Diệp Hàng vài lần đều trảo không người ở ra. Đại ác ma hiện thân bất quá nửa thời gian, công kích xong liền thuần đi. Thuấn di chiều dài so hứa khai truyền tổng muốn ngưu nhiều, hơn nữa không cần làm lệnh thời gian. Nhạc Nguyệt nói, "Vạn mèo. Được chưa a?" Hứa Khai nghi vấn, "Này vạn mèo năng lượng không thể đối đại hình sinh vật cùng SS sử dụng, đại ác ma là thần phạt địa ngục xếp hạng đệ nhất, chẳng lẽ không tính SS?" Ân. Tựa hồ so ngông, phượng hoàng đều không tính SS tới. Hứa Khai ra tay, vạn mèo năng lượng khóa trụ đại ác ma, đại ác ma một đốn, tiếp tục biến mất công kích, bất quá lực công kích rõ ràng kém rất nhiều. Dạng Nguyệt Chi tuyết vội trung tranh thủ thời gian nói, Hán Thuấn Di công kích chính là bình thường công kích. Xem ta. Liệp Miêu chuẩn bị. Hứa khai véo thời gian. Đại ác ma công kích một chút dịp hàng, hứa khai nhẫn. Đại ác ma công kích hứa khai, hứa khai ngạnh ăn một lưỡi hái. Rồi sau đó hạ bấy dập ra năng lượng đạn. Đại ác ma xuất hiện ở chư chư hiệp bên người. Hứa khai truyền tống đến chư chư hiệp bên người, mở ra thời không chạy trở về. Đại ác ma bị chạy trở về đến bấy dập bên trong. Diệp hàng chạy vội giết đến chung trước chàng. Đem đại ác ma chọn lên, nem tới hứa khai một cái khác bầy dập chung. Nhạc nguyệt nhỏ giọng đối chư chư hiệp nói, đi bộ chưa nói cái thứ hai bấy dập ở đâu, liệp miêu là như thế nào tìm được. Này hai cái nam nhân tâm hữu linh tê. Chư chư hiệp đánh cái lạnh run. Lại xem đại ác ma, hai lần nhập bấy dập, hứa khai hủy diệt tinh vân phô đệm chăn xuống dưới, diệp hàng ăn lương đạo, đại ác ma ăn ba đạo. Đại ác ma tử vong. Diệp hàng bởi vì chiến kỳ hấp thu cùng tổ đội nửa thương duyên cớ, kiên quyết còn sống. Bã án 10% sinh mệnh thời điểm. Lại ném ra một con đại ác ma. Bởi vì hứa khai hai lần thời không chạy trở về toàn bộ dùng xong nay chỉ đại ác ma đối đại gia tạo thành tương đương phiên thoái. Chuyên ly tổng ở thời khắc mấu chốt yên lặng ra tay. Nàng vụ ảnh đột tập mệnh trung xuất hiện ở diệp hàng bên người đại ác ma, rồi sau đó liền chiêu bối thứ. Tiếp theo ẩn thân bảo hộ ở dạng nguyệt chi tuyết cùng ch Chư Đại ác ma tuy rằng có ác ma chi mắt kỹ năng, nhưng bị hứa khai vặn vẻo năng lượng, vô pháp sử dụng. Chuyên ly lại nhất chiêu bối đâm vào tay. Kế tiếp đại ác ma đuổi theo chạy nhanh chuyên ly đầy đường chạy. Mỗi một lần truyền tống tựa hồ đều có thể đánh tới chuyên ly. Nhưng là mỗi một lần lại bị chuyên ly thoát đi. Hứa khai cùng chuyên ly hơi chút giao lưu sau, đối chính mình dùng mục tiêu hóa. Đại ác ma truyền tống đến bấy dập bên trong, hơn 10 chỉ ác ma sinh vật nhào hướng hứa khai. Vừa khai lập tức đối dạng Nguyệt Chi Tuyết dùng mục tiêu hóa. Chuyên Ly đổi tới, lại đưa đại ác ma một lần đũi thứ. Chuyên Ly chạy nhanh kết thúc, đại ác ma chuyển giao truy kích. Diệp Hàng tấm chắn xoay tròn mà qua, chư chư hiệp mở ra 50% sinh mệnh sao băng công kích, cộng thêm Nhạc Nguyệt mũi tên, ba người cùng nhau đả kích, đại ác ma lập tức minh bạch, nhìn thẳng một người giết sách lực có bao nhiêu ngu xuẩn. Nhưng lại như vậy chỉ có thể làm đại ác ma cứng còng làm cho Chuyên Ly chạy thoát. Bất quá cũng không có giết chết đại ác ma. Đại ác ma sinh mệnh lực vẫn là phi thường mạnh cường. Hắn xuất hiện ở nửa vết chư chư hiệp bên người, cơ hồ đồng thời, Hứa Khai cũng xuất hiện ở chư chư hiệp bên người, tưởng đã làm chư chư hiệp tránh thoát này một lưỡi hái. Đại ác ma biến thành khói nhẹ, nhưng đột nhiên lại tại chỗ xuất hiện, trở tay không kịp Hứa Khai ăn một lưỡi hái. Hứa Khai đổ mồ hôi, quả nhiên, bình thường gần người công kích cũng muốn lý luận thượng truyền tống một chút. Hứa Khai ăn một chút, đại ác ma ai hay hạ, chư chư hiệp cùng Nhạc đối ban đầu đại ác ma công kích Đại ác ma vốn dĩ có thể tránh đi, nhưng hắn lựa chọn tại chỗ công kích Hứa Khai. Kết quả lưỡng đạo công kích vừa vặn đưa đến. Dù đấu một hồi, Hứa Khai rất là chật vật. Chuyến Ly Vũ ảnh đột tập rốt cục là làm lạnh xong. Vụ ảnh đột tập thêm bối thứ, đem vết thương chồng chất đại ác ma ám sát. Bà ảnh tuy rằng trường hợp chiếm hoàn cảnh xấu, nhưng lại như cũ thực nét mực, loài bò sát nhóm. ta muốn biết các ngươi vì cái gì muốn tập kích ta. Phải biết rằng các ngươi chỉ có thể xua đuổi ta rời đi. Loài bò sát Ngươi có một cái thành tựu đại ác mà kiên nghị linh hồn. Nếu ngươi hiện tại dừng tay, ta có thể giúp ngươi gột rửa linh hồn. Loài bỏ sát, ta muốn chết, các ngươi có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao. Không cần để ý đến hắn, hắn phải về vết Hứa khai một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Phim truyền hình xem nhiều, một cái kéo dài hơi tàn người xấu lấy cơ nói gì ngôn rồi sau đó đem nam hoặc là nữ chính giết chết một cái, lừa gạt người xem không đáng giá tiền nước mắt. ba ản thực ủy khuất bại, hệ thống chính là hắn lao đại Hắn chỉ có thể dựa theo quy cụ tới. Cái này làm cho vốn dĩ có thể cùng bốn chuyển toàn thể người chơi đối kháng SS liền như vậy bại. Bà Ản tuy bại bất tử, Huy Cánh nói, ta đây đành phải đổi cái địa phương sinh hoạt, hy vọng các người này đó loài bò sắt không cần lại đến quay rời ta. Bà Ản biến mất, ở hắn biến mất địa phương xuất hiện một cái bảo dương. Đánh bại bà Ản hệ thống nhiệm vụ tiến vào đệ nhị bước, mở ra bảo dương đạt được thù lao. Đây là một cái có 3 mét cao đại bảo dương. Xoát chết một ít bản thân thực lực kém lĩnh chủ cấp quái vật liền có nhất định khả năng lưu lại như vậy Bảo Dương, nhưng là lớn như vậy cái là Bảo Dương lần đầu tiên nhìn thấy. Dạ Nguyệt Chi tuyết trước xuyến khẩu đại khí nói, ta khai. Khai đi. Đại gia chờ đợi. Dạ Nguyệt Chi tuyết mở ra Bảo Dương, Bảo Dương kim quang bắn ra bốn phía, rồi sau đó một đống tài liệu cùng trang bị giếng phun mà ra, rơi dụng ở hơn trăm mét vuông Loại này Bảo Dương là muốn chính mình nhặt chứ phi trực tiếp nện ở người trên đầu. Trải qua thống kê thu thập, trừ bỏ tam dạng đồ vật ngoại, mặt khác có thể làm lơ. Đệ nhất kiện là quyền trục, hứa khai sẽ ác ma trí mắt. Cái thứ hai là bạch bản bạn an dịu, đừng nhìn là bạch bản, nhưng là kia lực công kích có thể đạt tới 65 cấp thậm chí trở lên. Đệ tam kiện là ác ma cánh. Trang bị vị trí vì quần áo, chỉ có phi hành thuộc tính, không có lực phòng ngự cùng mặt khác phụ ra thuộc tính. Trang bị sau có thể chụp đánh một đôi ngọn lửa bao vây màu đen cánh bay đến tối cao 15 mế độ cao. Phi hành trạng thái có thể sử dụng bình thường công kích cùng pháp thuật công kích. Ác ma chi mắt hứa khai không tham dự riêu điểm, dịu hứa khai tùy tiện riêu 100 kiểm nhận. Tới rồi cánh. Cánh năng lực rõ như ban ngày, đối phó người chơi không quá cấp lực. viễn trình đều có thể đánh hạ tới, một chút tới liền Quang ngã 15 mễ. Đối phó chiến sĩ vẫn là tương đối dùng tốt. Nhưng cũng đến xem người, diệp hàng như vậy có thể ném tâm chắn liền không cần đi trêu trọc. Nếu không cứng đở thẳng còn phải rơi xuống. Xoát quái này cánh tương đối cực hạn. Giống nhau hoang dã sinh vật đều trang bị đối không năng lực. Hơn nữa quần áo là cường đại nhất phòng ngự cùng thuộc tính nhiều nhất một kiện trang bị. Nói nhiều như vậy khuyết điểm, ưu điểm cũng thực thật sự, phong cách, luyện cấp đều tương đối cấp lực. Hoang dã vẫn là có một ít không có đối không năng lực, lúc này một cái cung thủ hoặc là một cái pháp sư bay lượn công kích, an toàn độ 100%, miễn bản nhiều sảng. Diệp hàng thấy mọi người xem chính mình, vội lấy ra tấm chán, đối không mà công kích năng lực. Ta có. Vô sỉ. Hứa khai mắng một tiếng. kia cũng kêu đối mà công kích năng lực. Làm lệnh thời gian đều chờ đến buồn bực. Rồi sau đó vừa thấy minh bạch, nguyên lai like là muốn tặng cho nhạc nguyệt. Chuyên ly có tay nỏ, dạng nguyệt chi tuyết có long tê, cùng nhau ném đi. Nhạc nguyệt nói. Hứa khai ha hả cười, mọi người cả kinh. Xuất xác truyền kỳ chuyện xưa như diệp hàng người như vậy là không tin. Nhưng không tin về không tin, đụng vào cùng chính mình riêu điểm tình huống, vẫn là th Không thể tin này vô." Diệp Hằng nói, hạ xúc sắc. "Ha hạ, hạ. Hứa Khai hỏi, "Ta trước diêu." Diệp Hằng nói, "Ta trước." Trước diêu điểm người thắng suất luôn luôn tương đối cao. Đó là bởi vì mỗi người đều có cơ hội diêu 100 điểm, mà cái thứ nhất tự nhiên nhất có cơ hội. Tuy rằng là cực tiểu xác suất, nhưng Diệp Hằng đánh bạc chính là chơi xác suất, cũng không loạn mạo hiểm. "Diệp Hằng diêu, điểm số 70." Điểm này số không tính thấp, nhưng là ở 6 người đội ngũ chung rất khó nói an toàn. Diệp hàng nói, đi bộ, cho ngươi nháy mắt hạ gục cơ hội. Hứa khai thấy đại gia không ý kiến, tại chỗ nhảy bắn hai hạ, riêu điểm. 71 Diệp hàng lập tức có choáng váng cảm giác. Ngươi dứt khoát ném cái 90 điểm, muốn hay không liền nhiều chính mình một chút. Dạng nguyệt chi tuyết tùy tay một ném, 85 điểm. Đây là một cái khá lớn sát suất đến trang bị điểm số. Hơn nữa đánh bại hứa khai. Dạng nguyệt chi tuyết, Diệp hàng hai người tỏ vẻ thực vừa lòng. Hứa khai cũng thực bình tĩnh. Chuyên ly ném ra 30 điểm, luôn luôn không có biểu tình nàng đều bại lộ ra một phân buồn bực. Chư chư hiệp càng buồn bực, ném 9 giờ. Thật không thể đem chính mình tay chém đương móng heo găm rớt. Cuối cùng là nhạc nguyệt, nhạc nguyệt thực bình tĩnh rêu điểm, rồi sau đó nháy mắt hạ gục. 100 điểm. Nhưng đại gia không nghĩ tới, com nhạc nguyệt qua tay liền đem cánh giao dịch cấp chư chư hiệp nói, sinh nhật vui sướng. A cảm ơn. Chư chư hiệp vui sướng sau lại nói, nhưng là phần lễ vật này quá quý trọng Thửa Khai một bên lấy cớ nói, cho nên ta không thể thu. Chính là trò chơi sản phẩm. Ta phỏng trừng đội trưởng không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật, cho nên mượn Hoa Hiên vật. Nàng muốn giao không đến 100 điểm, khẳng định điểm hai kiện rác rưởi trang bị đưa ngươi. Nhạc Nguyệt căm tức nhìn Thửa Khai, hứa Khai ha hạ cười. Chư Chư Hiệp đem cánh thu xuống dưới nói, ngươi cùng tháng tỷ tỷ là ngươi a. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, ta xem đại gia ăn một chút gì, thuận tiện đem dược phẩm xứng ngạch hồi rớt. Ân. Đại gia không có ý kiến từng người Hạ Tuyến. Như bà Án như vậy đại gia hỏa, hẳn là sẽ không vô sỉ vừa thấy người chơi không ở, lại chạy về tới. Ân, đó là Hứa Khai, không phải bà Án. Bà Án còn không đạt được như vậy cảnh giới. Đại gia thử nghiên tâm Hạ Tuyến. Trên bàn cơm, bốn người tiến hành rồi kịch liệt thảo luận, nghiên cứu hôm nay tiết mục. Diệp Hàng cùng Hứa Khai kiên quyết phản đối lấy bơi mùa đông hoặc là lên núi vi chủ thể tiết mục. Hai người kiên quyết ủng hộ bồi trưa chư, chư hiệp xem TV này một lựa chọn. Cuối cùng các nhường một bước làm ra quyết định, đi trên núi độ giả Sơn Trang ăn cơm giã ngoại. chương 637, Đồ Long. Hứa khai diệp hàng bởi vì có xe đến Sơn Trang không có ý kiến, hôm nay lấy nướng bờ bờ cờ là chủ. Xoát chết Long Vương hoặc là bị Long Vương xoát sau khi chết, Nhạc Nguyệt mua sắm nguyên liệu nấu ăn, hai cái nam nhân đi lấy bánh sinh nhật bố trí Nhạc Nguyệt Phòng. Làm phòng nhiều điểm sinh nhật không khí. Buổi chiều trở về thưởng thức Chư Chư Hiệp sinh nhật khi tất xem mười mấy năm qua chính mình gia đình quay chụp video. Buổi tối hứa khai, Diệp Hàng, Nhạc Nguyệt mỗi người xuống bếp lưỡng đạo đồ ăn. Sau đó là thiết bánh kem cùng chơi trò chơi, mai cho đến buổi tối 12 giờ. Chư Chư Hiệp biết, cái này sinh nhật chỉ là cái cớ, kế hoạch người Nhạc Nguyệt là tưởng đại gia hảo hảo tụ một lần. Mọi người đều minh bạch, Chư Chư Hiệp mau đi Anh Quốc, Nhạc Nguyệt chuyên tâm trăng non công ty, mà Diệp Hàng cùng hứa khai cũng nói không chừng sẽ như thế nào Đây là một lần khó được cơ hội. Hơn nữa bốn người chỉ ở Liệp Ma chung chơi cho chơi, thiếu rất nhiều hiện thực giao lưu cơ hội. Một giờ sau, đại gia cùng nhau online, còn ở làng ngầm vực sâu cái đáy. Hứa Khai lấy ra quyển trục cùng Thủy Tinh nói, "Triệu, triệu đi." Hứa Khai sử dụng quyển trục, Thủy Tinh biến mất biến thành một mảnh ngân quang bao phủ quyển trục, quyển trục chậm rãi thiêu đốt, phát ra mọi người đều nghe không hiểu ngôn ngữ. Thiêu đốt xong, quyển trục cho tàn chiếu rọi ra một đạo quang mang ở người chơi 50 mễ ngoại. Không gian bị phá khai một cái động lớn. Long Vương tựa hồ bị ngạnh xả giống nhau kéo ra tới. Long Vương cùng bình thường long không có quá lớn khác nhau, này toàn thân gai ngược, hình thể thật lớn. Khác nhau ở chỗ Long Vương toàn thân lân giáp nhìn qua có ám kim nhan sắc, thứ nhất đôi cánh đằng trước sắc bén vô cùng, có lẽ Liệp Ma không có bất luận cái gì vũ khí có thể cùng này bằng được. Long Vương rít gào một tiếng, vực sâu chấn động, nhân tộc, vong linh tộc, tinh linh tộc, thần lần tộc, thú nhân tộc. Còn có một vị có được thần cách nhân loại. Các ngươi vì cái gì chịu hóa ta? Long nao túi ở mấy người trước mặt lây đậu. Bất qua rốt cuộc có điểm khoảng cách. Người chơi tạm thời vẫn là an toàn. Hứa khai nói, cứu vứt địa cầu. Haha, ha, các ngươi cứu vứt liệp ma. Long vương cũng rất vô sỉ. Long vương nói, liệp ma chủ nhân căn bản là không phải các ngươi. Các ngươi có cái gì tư cách cứu vớt liệp ma? Hứa khai kinh ngạc hỏi, cái gì? Diệp Hằng nói, địa cầu còn không thuộc về nhân loại đâu, bởi vì địa cầu tồn tại N5. Nhân loại chẳng qua mấy ngàn năm lịch sử. Chê cười, liệp ma vốn là ta long tộc tụ tập mà. Sáng thế thần xuyên qua thời không mà đến, đuổi đi chúng ta. Chúng ta là tới phải về chúng ta thổ địa. Sáng thế thần nói, là các ngươi tử dị giới mà đến. Hứa khai nói, chê cười, long mới là này phiến thổ địa chủ nhân. Nhạc Nguyệt hỏi, có chứng cứ sao? Hứa khai nói, đội trưởng, trận doanh bất đồng. Mặc kệ có hay không chứng cứ chúng ta đều được với. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh. Liên tính nhân ra lấy ra chứng cư ra tới, nhưng nhân ra mục tiêu là hủy diệt bảy đại chủng tộc. Chính mình thân là bảy đại chủng tộc một viên, không có khả năng vì chính nghĩa đem chính mình cấp xử lý. Cách luôn nói rất đúng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Quả nhiên các người đều là cường đạo bản sắc. Long Vương ngẩn đầu chu lên một tiếng, toàn thân bao vây hắc khí. Hứa khai lập tức mở ra lĩnh vực, Long Vương đầu trùng hợp nện xuống tới, nện ở lĩnh vực thượng, lĩnh vực một trận lây động, bình yên vô sự. Long Vương hơi kinh ngạc Lĩnh vực chi giới, 18 vị cường đạo lưu lại đồ vật. Xem trong đi. Hứa Khai ra hàng Long ném ra hủy diệt chi thư. Long Vương ha ha cười, ngươi tưởng bằng vào hủy diệt chi thư cùng lĩnh vực trực tiếp giết chết ta. Đáng tiếc ngươi chỉ có lĩnh vực chi giới. Nói xong Long Vương một ngụm Long tức phụt lên mà đến, đem toàn bộ lĩnh vực bao vây. Hứa Khai Tân ném ra hủy diệt chi thư, còn không có tới kịp triển khai liền biến thành cho tàn. Hủy diệt chi thư mở ra yêu cầu một chút thời gian, tuy rằng không nhiều lắm, Nhưng là đối phương là liên tục hình pháp thuật. Hứa khai có kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng không nghĩ tới suốt 30 giây, Long tức thế nhưng còn ở phụt lên. Diệp Hằng nói, này hỏa là đảo quấn, lĩnh vực ở ngoài không có bất luận cái gì không gian. Không quan hệ. Hứa khai ra hủy diệt tinh vân. Nơi này diện tích 400 mét vuông lĩnh vực ở bên trong chiếm cứ 50 m bình phương. Liên Long Vương kia thể tích, hứa khai tự tin mỗi một đạo hủy diệt tinh vân đều có thể đánh trúng Long Vương. Người muốn tránh nẽ hủy diệt tinh vân. Liên phải đình chỉ phun hỏa, kia hứa khai liền có thể ra hủy diệt chi thư. Phá pháp. Long Vương gào một tiếng, tam phiến tinh vân toàn bộ biến mất. Long Tế Tư tăng mạnh bản, hứa khai nhân cơ hội sẽ ném ra hai buồn hủy diệt chi thư. Hủy diệt chi thư đoạt ở ngọn lửa một lần nữa bao vây phía trước triển khai. Một đạo dẫn xét đánh chém vào Long Vương thân thể thượng. Rồi sau đó đi theo là ôn dịch. Hai bên bắt đầu đánh ràng co, hứa khai ra hủy diệt tinh vân làm Long Vương phá pháp. Rồi sau đó nhân cơ hội ném hủy diệt chi thư Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp cái này hai cái viễn trình cũng gia nhập chiến đấu. Hai bên chiến đấu tiêu điểm ở chỗ hứa khai nhân phẩm. Hứa khai có thể ra nhiều ít vốn có hiệu công kích pháp thuật hủy diệt chi thư là vì thắng bại mâu chốt. Nếu hứa khai không có hủy diệt tinh vân cái này sắc khí, Long Vương ứng phó này lĩnh vực vẫn là phi thường nhẹ nhàng. Hứa khai nếu không có hàng Long cũng không có cách nào. Nhưng hứa khai vừa lúc này ba người đều có. Long Vương đang xem thấy hủy diệt tinh vân sau, động tác trở nên ngưng trọng rất nhiều Ít nhất hứa khai là như vậy cho rằng, này mấy thứ đều là chính mình cao cấp nhất sản phẩm, nếu Long Vương không có hát, ứng thú vậy quá mất mặt. Long Vương không chỉ có sinh mệnh trường, toàn kháng cao, lại còn có có hắc khí có thể hấp thu thương tổn, hồi huyết cũng không chậm. Hứa khai hai lần tận thế thẩm phán xóa sạch Long Vương 30% sinh mệnh, nhưng là liên tục 1 phút đồng hồ không ra tận thế thẩm phán, Long Vương hồi huyết 10%. Chứ bỏ tận thế thẩm phán chờ mấy cái tinh pháp thuật ngoại. Mặt khác phi tinh thuộc tính pháp thuật đối Long Vương thương tổn phi thường hữu hạn. Nhưng là ra tinh pháp thuật sát xuất lại tương đối thấp. Có tinh pháp thuật lại quá lạ. Một phút đồng hồ đi qua, 2 phút. 5 phút đồng hồ đi qua, Long Vương còn có 50% sinh mệnh. Diệp hàng xem thời gian hắn nói, Chùa ta, ngươi ngày thường riêu điểm như vậy như khí thế đều đi đâu. Biểu cùng ta nói chuyện. Hứa khai ở nhanh chóng thao tác chung. Chứ bỏ hủy diệt tinh vân ngoại, hứa khai còn muốn ra hàng lòng, ném hủy diệt chi thư còn cần thiết chuyển tống đến lĩnh vực các vị trí. Làm hủy diệt chi thư nhiều điểm sinh tồn không gian. 6 phần chung, Long Vương còn thừa 40% sinh mệnh. 7 phần chung 30%, 8 phần chung 20%, 9 phần chung 10%. Các người chơi vừa mừng vừa sợ. Thì chính là tựa hồ có thể xử lý Long Vương, kinh chính là tựa hồ lại không thể xử lý đối phương. 10 phút đến, lĩnh vực biến mất, Long Vương kéo dài hơi tàn. Nhưng là hắn như cũ còn thừa 3% sinh mệnh. Diệp hàng ôm đầu, Nga Long Vương tinh thần lại đây, giít gào một tiếng Lĩnh vực chi giới bất quá như vậy Nhưng không thể phủ nhận Người so 18 vị cường đạo bất luận cái gì Một vị năng lực đều phải xuất sắc Cảm ơn khích lệ Hứa khai ném ra một khối đá thủy tinh Đá thủy tinh một tạc, một cái thánh kỵ sĩ xuất hiện Thánh kỵ sĩ đôi tay cử đại kiếm xem Long Vương Long Vương, đi tìm chết Nói chuyện chi gian nhân kiếm hợp nhất bao vây kiếm khí cuốn giết qua đi Long Vương ha ha cười Nguyên lai là vòng tròn kỵ sĩ, phản bội chiến hữu tư vị như thế nào? Móng vuốt chụp vào thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ có thể được xưng tám vòng tròn lớn hoàn kỵ sĩ, đương nhiên là có điểm tiêu chuẩn. Kiếm cử đón đỡ rồi sau đó triệu thượng một lực, cắt ở Long Vương cái bụng thượng. Long Vương xuất huyết. Dạ Nguyệt Chi Tuyết kinh ngạc cảm thán, này thánh kỵ sĩ không phải giống nhau cường. Long Vương sinh mệnh không nhiều lắm, cũng không dám lại vơ nghĩa coi thường, bò thấp phụt lên Long Tức. Thánh kỵ sĩ thêm vào thần thánh áo giáp. Làm lơ long tức tiếp tục phát ra. Hai tay mở ra, thần thánh sức sống thêm vào tại thân thể thượng. Này tốc độ càng thêm mau lẹ. Long vương sinh mệnh bắt đầu hạ rớt, nhưng là thánh kỵ sĩ sinh mệnh rơi xuống càng mau. Hai bên hoàn toàn là đua huyết đấu pháp. Lại thấy 10 tới giây lúc sau, thánh kỵ sĩ quay cuồng bị đánh bay đến người trời trước mặt. Thánh kỵ sĩ nhảy dựng lên oai vũ giống lên một tiếng, lại vọt đi lên. Thức mau, hắn lại bị đánh bay. Hứa khai thấy hắn còn muốn thượng, vội lấy ra một viên màu đen đổ vật nói Cho ngươi tìm cái giúp đỡ." Hứa Khai trong tay Hắc Cá mảnh nhỏ lộ mạnh, một vị kỵ thừa ưu Linh quân mã ám hắc du hiệp xuất hiện ở Hứa Khai trước mặt. Hứa Khai nói, "Đệ nhất này triệu hoán, giết chết Long Vương. Đây là tinh lọc hoàn toàn Hắc Cá mảnh nhỏ. Đạt được đạo thứ hai nhiệm vụ chính là triệu hoán 10 lần ám hắc du hiệp trợ giúp chính mình làm bất luận cái gì sự. 10 lần triệu hoán làm xong, nhiệm vụ này mới tính hoàn thành. Hứa Khai đương nhiên sẽ không lãng phí này 10 lần cơ hội, hắn không như vậy nóng vội tưởng lấy khen thưởng. Dù sao lại không phải chính mình yêu cầu tinh lọc linh hồn. Tốt. Ám hắc du hiệp có lễ phép hướng hứa khai hành lễ, rồi sau đó nhằm phía Long Vương. Một đen một trắng hai vị kỵ sĩ tả hữu giáp công Long Vương. Long Vương lập tức cố hết sức lên, sinh mệnh rất tới rồi 2%. Bản thể ám hắc du hiệp cũng không phải là hứa khai cái này hàng thông thường có khả năng bằng được. So sánh với tới, hắn so thánh kỵ sĩ càng thêm hung tàn. Nhưng là hắn sinh mệnh rất so thánh kỵ sĩ muốn mau quá nhiều. Mới đánh 20 giây đã bị đánh trở về màu đen mảnh mà nhỏ. Xóng vai tử thượng. Hứa khai trang bị đi bộ phát trượng, tuy rằng người chơi sinh mệnh hiếu ớt, nhưng là cũng tới rồi liệu mạng thời điểm. Diệp hàng tấm chắn đỉnh một mắm vớt, sinh mệnh rất 50%, nhưng hắn dung mánh một trọn đem Long Vương trọt lên. Bất quá, chỉ khơi màu tới 3 m Nhưng đã cũng đủ. Hứa khai nhanh tay lẹ mắt chiều Long Vương hạ thân tắc cái bây dập. Long Vương khả năng phát hiện đến từ người chơi thương tổn càng cường. Vì thế từ bỏ chỉ có 20% sinh mệnh thánh kỵ sĩ, quay đầu hướng người chơi phun ra long tức. Diệp hàng tấm chắn ngăn cản ở phía trước, nhưng sinh mệnh xôn sao chiều hạ rớt. Chuyên ly vụ ảnh đột tập nhằm phía long tức, xuyên qua long tức đâm vào long vương ngực. Rồi sau đó nhanh nhẹn nghiêng người thượng long vương phía sau lưng, bối thứ khởi động. Vừa thấy chính mình sinh mệnh chỉ còn dư 20%, còn ở không ngừng tiêu đốt, dứt khoát bắt bình thường công kích đâm mạnh. Titan Titan chúng ta yêu cầu ngươi. Hứa khai u linh kiếm biên ra biên cầu nguyện. Hắn làm tốt tính toán, thật sự không được liền ném hai quyển sách mặc cho số phận. Kỳ thật đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, bởi vì Diệp Hàng lập tức muốn quải, hắn vừa chết, trừ bỏ Dạ Nguyệt Chi Tuyết không ai có thể ở lòng tức tồn tại 3 giây. Lúc này, một đạo hoa mỹ ánh sáng từ thiên mà đem đánh ở Long Vương trên đầu. Long Vương một đốn, rồi sau đó ầm ầm ngã xuống đất, tiếp theo thi thể chậm rãi hóa thành bạch quang. Bao gồm thánh kỵ sĩ si ở bên trong sở hữu cùng nhau quay đầu xem chư chư hiệp. Chư Chư Hiệp chính mình trước kinh ngạc nói, dây A. Ấn. Đại gia gật đầu. Chư Chư Hiệp nói, ta đem hay thay đổi A khắc sắc người đổi thành thêm 500 sinh mệnh, lại thay đổi thuần huyết trang, liền có 1.800 sinh mệnh. Khai 80%, thương tổn 3.000 tả hữu. Này liền dây. Dây. Cuối cùng một chút huyết, đại gia thật không hảo phản đoán. Nhưng là là Chư Chư Hiệp đánh chết vô dung hoài nghi. Long Vương thi thể hoàn toàn biến mất, hệ thống quảng bá, Chư Chư Hiệp giết chết Long Vương Thượng TV, nổi danh. Đại gia chúc mừng. Hệ thống lại quảng bá, Long tộc đề cử Tân Long Vương. Sở hữu người chơi vốn đang vui sướng, vừa nghe đệ nhị điều, mặt lập tức đen. Hệ thống lại lại quảng bá, Long tộc thực lực đã chịu bị thương nặng, bọn họ đề cử ra 5 vị Tân Long Vương. Chỉ có giết chết chiếm lĩnh bổn tộc tương đối ứng Tân Long Vương, mới có thể khôi phục hiệp hội, thành trấn Chưa xong con tiếp, giờ quờ. Chương 638, Bất bình thường sinh nhật, 1. Ha ha. Hứa khai nhịn không được cười nói, hệ thống này không phải phân liệt lòng vương, là phân liệt người chơi. Trừ phi người chơi có thể đoàn kết cùng nhau. Nếu các quét trước cửa tuyết, loại này loạn cục còn đem liên tục đi xuống. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, tin tức tốt là nhân tộc không có lòng vương, chúng ta có thể dọn nhà hồi nguyệt lượng công hội. Hứa khai nhìn về phía Thánh Kỵ Sĩ, Thánh Kỵ Sĩ đôi tay phủng kiếm đi vào hứa khai trước mặt nói, cảm ơn ngươi dũng sĩ, thỉnh ngươi lại vì ta làm cuối cùng một sự kiện, giết chết ta Làm ta linh hồn đi tìm ta chiến hữu Không cần đi Hứa khai nói Nhân gian cỡ nào tốt đẹp Thánh kỵ sĩ si nói Đây là ta lựa chọn Ta chân thành thỉnh cầu ngươi trợ giúp Hứa khai nói Mẫu chốt là ta lấy này kiếm giết không chết ngươi Thánh kỵ sĩ si nói Ngươi có thể dùng pháp thuật Này kiếm là ta tặng cho ngươi Ngươi không thể đưa đem pháp trượng sao Hứa khai dở khóc dở cười tiếp nhận đại kiếm Wow Này kiếm lực công kích thật đủ cao Vật lý thương tổn thêm thành 25% Sở hữu thương tổn thêm thành 30%. Còn mang thêm kỹ năng xung phong liều chết. Hứa khai hỏi, có thể hay không đổi đem pháp trượng. Loại này vô lý yêu cầu, thánh kỵ sĩ không cho để ý tới. Hứa khai qua tay liền đem đại kiếm giao dịch cho dạng nguyệt chi tuyết, rồi sau đó ném ra hủy diệt tinh vân nói, lui về phía sau, lại lui về phía sau. Tài kiến. Thánh kỵ sĩ tử vong, người chơi mắt thưởng có thể thấy một đạo bạch quang bay ra vực sâu, này cùng bình thường tử vong bạch quang rất là bất đồng. Hệ thống đem vị này thánh kỵ sĩ thiết kế tương đương nhân tính hóa. Đại gia nhìn theo bạch quang biến mất, hứa khai hỏi, Long Vương rất cái gì? Diệp Hàng lấy ra một chương quyền trụ Long Ngữ, thúc đẩy. Không cần bất luận cái gì phù thạch nhưng học tập. Làm lệnh thời gian 20 giây, không tiêu hao pháp lực cùng sinh mệnh hoặc là tức giận. Hứa khai nghiêm mặt nói, ta lần này sẽ không lại hạ xúc sắc. Đến đây đi. Diệp Hàng nói. Vì thế đại gia riêu điểm, cuối cùng Diệp Hàng lấy 90 điểm thắng được. Diệp Hàng đắc y rào rạt lấy ra một cái hoa thai, may mắn giả cầu nguyện, may mắn giá trị thêm 40. Người xúc sắc ố út hiện tại chúng ta bắt đầu liền này hoa thai bắt đầu riêu điểm. Hứa khai một đầu hát tuyến, tốt như vậy một người, như thế nào liền biến thành cái này tính tình Diệp Hàng đem quyển trục đưa đến giả Nguyệt chi tuyết trước mặt nói, ở liệp ma chung. Ta bội phục hai người, không bội phục hai người. Đây là tặng cho ta bội phục người. Tuy rằng chỉ là một cái trò chơi, nhưng ngươi thượng tuyến thời gian làm ta không thể không bội phục. Dạ Nguyệt Chi tuyết thật không biết Diệp Hàng là mắng nàng vẫn là khen nàng. Tiếp nhận quyền trục hỏi, kia còn có ba cái là ai? Bộ hành khách. Ta nhất không bội phục người. Người này không có bất luận cái gì bản lĩnh, toàn dựa một ít tiểu thông minh ở liệp ma chúng chiêu riêu đánh lửa. Diệp Hàng nói, cho nên ta vị thứ hai bội phục người là Trư Trư Hiệp, người thật sự là quá có dũng khí. Cũng dám thích người nào đó. Trư chư, chư Hiệp như mày, cũng tự hỏi Diệp Hàng có phải hay không ở khen nàng. Hứa khai tò mò hỏi kia còn có một cái nhất không bội phục là ai. Thiện lạc. Diệp hăng nói, liền hắn trò chơi năng lực, phòng trừng còn chọn bất quá một cái nhị chuyển người chơi bình thường. Nhưng lại trở thành liệp ma đệ nhất đại hiệp hội lao đại. Nhạc nguyệt nói, hào hảo hạ tuyến chúc mừng heo heo sinh nhật. Tiểu tuyết cùng chuyên ly, tài kiến. Dạ nguyệt chi tuyết tin tức hứa khai, từ từ. Những người khác đều họ phờ lỉnh, hứa khai hỏi, làm sao vậy? Dạ nguyệt chi tuyết nói, ta hậu thiên tạm thời không thể chơi trò chơi trò Hứa khai hỏi, làm sao vậy? Ta đầu nội có u áp bách thần kinh, hiện tại hai chân không tiện. Cho nên ta quyết định vẫn là muốn động thủ thuật. Hứa khai sửng sốt 3 giây có thừa nói, chẳng lẽ là liệp miêu giúp ngươi liên hệ bác sĩ? Nước Đức. Hứa khai nhớ tới chư chư hiệp cùng chính mình nói qua, diệp hàng tiếng Đức điện thoại đầu ưu việc. Ngươi biết ta? Dạ Nguyệt Chi tuyết hỏi. Hiện tại mới biết được. Hứa khai thở dài, ngươi cũng không nói sớm. Sớm nói ngươi không phải sẽ đồng tình ta sao Dạng nguyệt chi tuyết nói, ta không thích người khác đồng tình ta. Hứa khai cười nói, kia hiện tại cũng đồng tình. Dạng nguyệt chi tuyết nói, ta thích ngươi đồng tình. Hứa khai ha ha cười hỏi, nước Đức nhà ai bệnh viện? Khi nào phẫu thuật? Nửa tháng sau, 20 bệnh viện. Dạng nguyệt chi tuyết hỏi, ngươi không phải muốn tới xem ta đi. Hứa khai ngẫm lại, nếu ta có thời gian nói nhất định sẽ đi đồng tình hạ ngươi. Kêu hảo, ta chờ ngươi. Thiện lạc hồn phách phát tới tin tức, có lầm hay không à? Thủy tinh chúng ta ra, tên tuổi tính cho các ngươi Ta còn phải đối phó tân Long Vương. Hứa khai hồi tin tức, bình tĩnh A, nhân sinh luôn là tràn ngập ngoài ý mớn. Ta tưởng lại có hai viên thủy tinh, ta hẳn là có thể lại làm rớt một con Long Vương. Đi tìm chết. Hai vị lao đại phi thường không có tu dưỡng khinh bị hứa khai. Hứa khai thu tuyến nói, ta đây hạ. ân Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, cái kia. ân Tính. Chờ ta hảo lại nói. Dạ Nguyệt Chi tuyết cười. Tại chỗ hạ tuyến. Hứa khai nào không biết cái kia là cái nào. Chẳng qua hắn hiện tại không có tâm tư suy xét này đó. Bởi vì Diệp Hàng đưa quyền chủ, còn như vậy thẳng thắn hai cái bội phục hai cái không bộ phục, làm hắn cảm giác có điểm ngược buồn. Có lẽ cũng là vì dạng nguyệt chi tuyết rời đi cho chơi. Vui sướng người trẻ tuổi hưu nhàn sinh hoạt cần thiết cụ bị mấy cái yếu tố. Có nhất định tiền tài, có nhàn hạ thời gian, có mấy cái bằng hữu Bằng hưu chung có nam tính cũng có nữ tính. như là Kaka, Đi dạo phố, ăn cơm tây chờ ngươi hôn sau cũng có thể làm. Nhưng cũng muốn cùng mấy cái bằng hữu đi cắm trại dã ngoại không mang theo thượng phối ngẫu, vậy không tốt lắm, đặc biệt là cắm trại dã ngoại đối tượng có không mang theo phối ngâu khác phái. Thành phố A Boy Sơn Mặt Hải, trong núi có không ít chuyên môn cung cấp cắm trại dã ngoại phục vụ sơn trang. Hứa khai đám người tới rồi mỗi sơn trang sau, thuê nướng bờ bờ cửa giá, mặt trược, cái bản. Rồi sau đó làm sơn trang hỗ trợ yêm chế mua sắm thịt loại. Ở 10 giờ thời điểm Thái dương dưới, mặt cỏ phía trên, bên dòng suối nhỏ, 4 người chơi mặt trược, rất có vài phần thoải mái. 11 giờ nửa, dựa theo mặt trược thắng thua. Chư Chư hiệp phụ trách nướng mờ bờ bờ quở, Nhạc Nguyệt phụ trách bố trí ăn cơm dã ngoại vật phẩm, Diệp Hàng phụ trách khai rượu rót rượu, Hứa Khai phụ trách phơi nắng. Rượu là rượu vang đỏ, không nhiều lắm, chỉ có một lọ. Bởi vì Chư Chư hiệp thua nhất thảm, cho nên Chư Chư hiệp không thể uống rượu, phụ trách lái xe. An none sao, mấy người lại chơi mặt trược vừa ăn biến chơi. Tới rồi buổi chiều 4 điểm rời đi Sơn Trang, 5 giờ rưỡi về tới Nhạc Nguyệt ra. Đại gia rửa sạch xong song đã là 6 giờ nhiều. 4 người đều không có muôn ăn, vì thế tụ tập ở Nhạc Nguyệt trong phòng quan khán Trư Trư Hiệp gia đình ghi hình. Từ ghi hình cùng lúc đầu ảnh trụ có thể phát hiện, đây là một cái mỹ mãn tam cầu nhà. Mẫu thân hiền huệ, trượng phu tiến tới, nữ nhi ngoan ngoãn. Trư Trư Hiệp giới thiệu nói, 10 tuổi thời điểm, ta ba liền bắt đầu thường xuyên đi công tác Liền ta sinh nhật cũng không có đổi kịp. qua sinh nhật một năm so một năm quý trọng. Từ nguyên lai like đưa chính mình cắt sao năm cánh, đến sau lại dương cầm, ô tô. Nhưng là sinh nhật hương vị lại là một năm không bằng một năm. Hình ảnh chung còn xuất hiện hải nhận nữ trợ thủ, cũng chính là hiện tại tiểu tam thân ảnh. Nhìn kia nữ nhân giả dối tươi cười, còn có trầm mặc mẫu thân, chư chư hiệp thực không cao hứng mau vào. Kế tiếp là nước ngoài cầu học. Làm chư chư hiệp cảm động chính là cơ hội chính mình ở ban nhạc mỗi một lần lên đài biểu diễn Hải Nhận đều sẽ từ quốc nội hoặc là nước ngoài bay đến Anh Quốc. Mà chính mình mẫu thân chưa từng có xuất hiện ở dưới đài. Còn có một chương cắt từ báo ảnh chụp là Anh Quốc truyền thông lần đầu tiên đối Chư Chư Hiệp phỏng vấn. Đây là Chư Chư Hiệp 19 tuổi sinh nhật thời điểm sự. Sau lại Chư Chư Hiệp mẫu thân hoạn bệnh trầm cảm, Chư Chư Hiệp ở chính mình sinh nhật ngày đó về nhà, mẹ con ăn sinh nhật. Một nhà vui buồn tan hợp tất cả tại một cái USB trùng Chư Chư Hiệp từ trong bao lấy ra một cái camera Hứa Khai hỗ trợ sắp đặt ở trên giá áo, như vậy có thể quay chủ toàn bộ phòng khách. Chư Chư hiệp đối màn ảnh nói, ngày nọ tháng nọ năm nọ, vị này kêu Nhạc Nguyệt, Dạ Nguyệt Chi Thần, Liệp Ma Nguyệt Lượng, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, người đương ngoại hiệu Thần Tiễn. Nhạc Nguyệt giơ tay chỉ hướng màn ảnh tiếp đón, "Hải. Chư Chư hiệp giới thiệu Diệp Hàng, Diệp Hàng, Liệp Ma Trung Liêu, người đương ngoại hiệu Thương Vương." Diệp Hàng giơ tay chào hỏi. Chư Chư hiệp đi đến hứa Khai trước mặt, "Hứa Khai, bộ hành khách." Đi bộ. Người giống như không có ngoại hiệu A Lưu Lạc tiên Nhai kêu ngươi lửa ra, quần trục vương xưng hâu ngươi vì vợ cờ vương, còn có kêu cao thủ. Hứa khai đối màn ảnh nói, tập trung hoa mấy ngàn năm Mỹ Đức với một thân ta không cần ngoại hiệu, ra. Thả ra hai ngón tay. Diệp hàng bay tới một câu, ở màn ảnh trước mặt làm kéo tay là thế kỷ này nhất ngốc động tác. Hứa khai không để ý tới, từ phòng bếp phủng sinh ra ngày bánh kem. Đại gia hỗ trợ cắm ngọn đến. Chư chư hiệp vội nói. Tùy tiện cắm mấy cây ý tứ hạ thì tốt rồi. 18 can đi. Hứa khai nói, ta mua bánh kem, nhân ra tặng 25 can, đừng lãng phí. Không mang theo ngươi như vậy. Chư chư hiệp vội vàng khấu hạ tam cây nên uốc, rồi sau đó cảm giác không đúng, lại thực không cao hưng cắm thượng một cây. Rồi sau đó ghé vào nhạc nguyệt trên vai khóc thúc thích, ta lại già rồi một tuổi. Hứa khai nói, heo heo ngươi thật tổn hại, cùng ngươi nguyệt tỷ tỷ khóc láo. Nhạc nguyệt một đầu hắc tuyến. Đang muốn châm đến thời điểm. Tiếng đập cửa văng lên. Chư chư hiệp hơi giật mình, chẳng lẽ là ta ba ba. Dứt lời, mở ra môn. Nhưng vừa thấy người tới, chư chư hiệp lui về phía sau một bước, biểu tình trở nên phi thường quái dị. Da đen buồn chết cha. Hứa khai quay đầu nhìn lại, lao nhân thế nhưng là lão nhân. Chư bỏ lão nhân ngoại còn có tài xế, còn có hai gã nước Mỹ cảnh sát quốc tế cùng một vị Trung Quốc cảnh sát quốc tế. Lao nhân lấy ra một cái hộp dùng tiếng anh nói, lâm thời chuẩn bị lễ vật, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Chư Chư Hiệp ngăn lại muốn hỏi, các ngươi, không mời chúng ta tiến vào sao? Tài xế hỏi, nhạc nguyện nói, nhà ở quá tế, ngươi liền không cần khách khí. Cảm ơn. Lao nhân vô sỉ gắt đầu, quay đầu lại nói, các ngươi đi trước ăn cơm chiều đi. Ba vị hình cảnh gắt đầu, rồi sau đó rời đi. Lao nhân cùng tài xế tiến vào, Chư Chư Hiệp rất có điểm buồn bực đóng cửa lại. Lao nhân cười nói, cùng đại gia làm đã hơn một năm bằng hữu, vẫn luôn không có bái phòng. Sấn cơ hội này cùng đại gia trông thấy mặt. Hải tiểu thư, có thể làm ta tham gia ngươi sinh nhật sao? Một cái cô độc lão nhân tại đây trời đông giá rét, ở xa lạ thành thị không chỗ để đi, thực tịch mịnh. Chư chư hiệp gật đầu nói, chỉ cần ngươi không quấy dậy chúng ta. Đương nhiên, lão nhân gật đầu, tài xế đem một cái túi sách đặt ở một bên, ngồi xuống trên sofa, chính mình tuyển đài xem tivi lão nhân tắt ngồi xuống. Chư chư hiệp ngồi xuống, thấy hứa khai cùng diệp hàng biểu tình rất là kỳ quái, có thể nói quỷ dị. Hai người cắt có chút suy nghĩ, Lao Nhân dùng tiếng Anh nói, ta tưởng hiện tại hẳn làm mà sống ngày bánh kem bậc lửa Mỹ lệ ngọn lửa. Hứa khai từ từ nói, Lao Nhân, nếu tới, vậy cơm miệng ở một bên ốc. Chưa xong con tiếp. Chương 639, bất bình thường sinh nhật, 2. Người trẻ tuổi thế giới. lão Nhân lấy ra tiền bao nhảy ra một chương ảnh chụp đưa cho trư chư, chư Hiệp, ta cháu gái. A Châu A A. Chư Chư Hiệp xem ảnh chụp sứng suốt, ảnh chụp chung nữ hài cùng chính mình còn có vài phần tương tự. Lao nhân nói Đúng vậy, ta nhi tử thu dưỡng một vị Trung Quốc cô nhi. Vừa vặn cũng là hôm nay sinh nhật, ta ở dị quốc tha hương rất tưởng nghiệp nàng, cho nên nhịn không được tới tham gia người sinh nhật, hy vọng ngươi có thể thông cảm hạ ta, không cần để ý. Tốt. Chư chư hiệp vỗ tay, châm đến. Chúng ta nói tiếng Trung không có quan hệ đi. Tiếng chúng ta nghe hiểu, nhưng là nói không tốt. Lao nhân trả lời. Bậc lửa ngọn đến, chư chư hiệp hướng nguyện sau, đại gia cùng nhau hỗ trợ thối tắt ngọn nến Nhạc nguyện nói, heo heo. Hủy đi lễ vật đi. Ấn. Ta nhìn xem a Hẳn là tôn lão, cho nên vị này lão tiên sinh lễ vật ta liền trước hủy đi. Chư chư hiệp xem lão nhân, lão nhân cũng không phản đối, vì thế chư chư hiệp mở ra hộ, là một quả phi thường sinh đẹp nhẫn. Chư chư hiệp vừa thấy này nhẫn liền biết không bình thường, không chỉ có cổ hương cổ sắc, hơn nữa nhẫn mặt còn có văn tự. Chư chư hiệp thì thầm, ẹ đùa Lão nhân nói, đây là chúng ta ẹ đùa gia tộc. Một cái có thể tưởng thuật 600 năm lịch sử Anh quốc gia tộc lưu lại gia tộc cân giới. Hy vọng ngươi có thể thích. trư chư, chư hiệp vội nói, cái này không được. Nàng biết ở Anh quốc, Italy chờ châu Âu quốc gia, truyền thống gia tộc đều sẽ có cùng loại vật như vậy. Thứ này chỉ có một quả, đại biểu gia chủ địa vị. Thu đi. Hứa khai nói, nhân ra một mảnh tâm ý. Chính là này. E đồ gia tộc toàn chết sạch. Hứa khai lấy rượu vang đỏ thiện uống một ngụm. Lao nhân gật đầu, đúng vậy ta là cuối cùng một vị ẹ đùa thành viên. Bằng vào chiếc nhẫn này, ngươi có thể xin thừa kế quý tộc. Liền hứa khai cũng kinh ngạc, Lao Nhân, không thể đi. Đương nhiên có thể, ta tổ tiên đã từng bốn đời đều là anh quốc vương thất trung thành vệ binh. Lao Nhân nói, ta đã không cần phải. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hải tiểu thư, liền cảm thấy thực thân thiết. Này có lẽ là các ngươi Trung Quốc theo như lời duyên phận đi. Bác sĩ nói ta khả năng sống không được thật lâu, cho nên cho dù vì ẹ đùa danh dự, Thỉnh hải tiểu thư nhận lấy phần lễ vật này. Có tiện nghi không chiếm là vương bất đạn. Hứa khai nói, thu. Về sau ngươi đã kêu ẹ đùa heo heo. Nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp căm tức nhìn xem hứa khai. Cũng liền người này có thể đem như thế cảm động nước mắt sự tình nói như vậy không đáng một đồng. Đây chính là nhân gia di ngôn. Còn có một phần trách nhiệm cùng ký thác ở bên trong. Kế tiếp là diệp hàng lễ vật. Cường hãn một viên nguyên toàn. Chư chư hiệp thấy này mỹ lệ kim cương lại có chút thương cảm. Này lễ vật thuyết minh Diệp Hàng phải đi. Hứa khai lễ vật giá trị hơn 10 vạn mỹ kim một trường toàn cầu hoàn du 4 tháng xa hoa du tiền phiếu, đây là mượn hoa yến vật, đưa cho heo mẫu. Nhạc Nguyên sáng tạo khác người. Đưa chính là Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn kỹ năng đặc biệt chế tác ảnh chụp. Một bộ ảnh chụp 12 cái, dùng tụ hợp cái gì tài liệu hoàn toàn phong kín. 12 cái tiểu khối vông dùng hoàng kim xuyến thành một cái lắc tay, tương đương tinh xảo đẹp. Này trong đó không thể thiếu Diệp Hàng công lao. Chư chư hiệp thật cao hứng. Diệp Hằng nhắc nhở nói, thiết bánh kem. Chư Chư Hiệp động thủ thiết bánh kem, mỗi người một phần. Chư Chư Hiệp còn cấp tài xế tặng một phần, tài xế rất có lễ phép đứng lên, đôi tay tiếp nhận mâm nói, cảm ơn. Lao nhân hỏi, kế tiếp là cái gì trò chơi? Ơn Chư Chư Hiệp rõ ràng đối Lao nhân hảo cảm tăng lên, không phải bởi vì nhẫn, mà là bởi vì lão nhân chỉ là một cái đáng thương Lao nhân. Chư Chư Hiệp nói, chúng ta vốn dĩ tính toán đùa thật lời nói đại mạo hiểm trò chơi. Lao nhân cười, ha ha. Trò chơi này hảo, trò chơi này làm ta nhớ tới tuổi trẻ thời điểm ở đại học sinh hoạt, ta có thể tham gia sao? Đương nhiên, hứa khai đoạt lời nói nói, bất quá, quy củ là cái dạng này. Cần thiết nói thật ra, hoặc là không nói, đại giới chính là uống sạch một ly rượu trắng. Hứa khai nói, từ từ, xuống lầu, một hồi đề ra tam bình rượu trắng trở về. Nay cũng không phải là bình thường cái chai, mà là siêu thị có thể thấy năm thăng tiện nghi rượu trắng. Hứa khai từ phòng bếp lấy tới hai cái cỏ lìn ly, rồi sau đó đổ nửa ly rượu trắng cùng nửa ly sắp dài đặt ở trên bàn. Nhạc nguyệt đối trư chư, chư hiệp làm khẩu hình, có sắc khí. trư chư, chư hiệp có điểm không biết làm sao. Năng sẽ không ứng phó tình huống này. Liên hứa khai đột nhiên thái độ tới xem, tựa hồ xuất hiện cái gì biến cố. Hứa khai hỏi, chơi sao? Nữ sinh liền uống nước có ga, nam nhân liền uống rượu trắng. Chơi. Diệp Hàng trả lời. Hảo, ta liệu mình bối quân tử. Lao nhân trả lời, rồi sau đó túi đầu vừa thấy kia bình hứa tử, nương. Thế nhưng là 56 độ. Lao nhân vội bổ sung, có thể tìm hắn thế rượu sao? Hắn chỉ chính là tài xế. Đương nhiên có thể. Hứa khai nói, bất quá, trò chơi này còn không có bắt đầu. Ngươi liền trước tính toán uống rượu, nhưng không địa đạo. Lao nhân trầm tư, nhưng không địa đạo. Địa đạo ý tứ là ngầm con đường. Nhưng không ngầm con đường, là hỏi lại câu. Ý tư nói chính mình là ngầm con đường. Hứa khai lý bảo, chư chư hiệp cầm một cái trước kia chuẩn bị tốt cái chai, nhạc nguyệt triệt bỏ bánh kem. Chư chư hiệp nói, kia nói thật uống rượu trò chơi liền bắt đầu. Dứt lời vừa chuyển cái chai, cái chai xoay mấy vòng sau, bình khẩu nhắm ngay lão nhân. Láo nhân ngồi xong, chư chư hiệp ngẫm lại nói, ngươi tới tham gia ta sinh nhật tiến hội chủ yếu mục đích là cái gì. Láo nhân tiếp đón, uống rượu. Tài xế đi tới cầm lấy có lìn ly, trần chờ một chút, rồi sau đó một ngụm xử lý Này rượu cay tài xế tàn nhẫn bắt hai hạ mặt bộ. Tài xế khen, lợi hại. Lao nhân chuyển động cái chai, bình khẩu nhắm ngay nhạc nguyệt. Lao nhân nói, nhạc nguyệt tiểu thư, ta rất tò mò một sự kiện. Ngươi một bên cùng diệp hàng hẹn hò một bên lại cùng cao xoáy có liên hệ. Người rốt cuộc cái ai? Lao nhân, ngươi muốn hay không như vậy bắt quái. Hứa khai hãn. Lao nhân nói, ta đại học thời điểm chính là muốn hỏi nhất xấu hổ vấn đề. Ta uống. Nhạc nguyệt uống nước có ga. Lão nhân thở dài, mệt lớn, ta kiến nghị đem hai vị nữ sĩ đồ uống cũng đổi thành rượu trắng. Nói giỡn. Nhạc Nguyệt chuyển cái chai, mục tiêu là Hứa Khai. Nhạc Nguyệt trầm tư một hồi hỏi, "Hứa Khai, cha mẹ ngươi ta nhận thức sao?" Hứa Khai nói qua, hắn thân thế cùng Nhạc Nguyệt hiệu quả như nhau, Nhạc Nguyệt liền ném ra vấn đề này. Hứa Khai sau lưng một dựa sờ cằm, lão nhân đem rượu trắng cầm lấy tới lại buông cười cười, có vẻ thực lĩnh ngộm. Hứa Khai cười sau trả lời, "Nhận tức" Lúc này đáp làm trừ bỏ lão nhân ngoại mọi người kinh ngạc. Ngay cả hỏi chuyện nhạc Nguyệt cũng sừng sốt một chút. Hứa khai chuyển cái chai, bình khẩu nhắm ngay Diệp Hàng. Diệp Hàng nhìn hứa khai. Hứa khai hỏi, ngươi ngày hôm qua buổi sáng có phải hay không lại dùng ta khăn lông? Là. Diệp Hàng xấu hổ. Chính mình gội đầu, thuận tay bắt khối làm khăn lông. Diệp Hàng chuyển hướng hứa khai, ngươi có phải hay không dùng ta kem đánh răng? Là. Hứa khai chuyển cái chai sau hỏi Diệp Hàng. Tháng trước là 31 tiền, ta nhớ rõ ta ra 11 thứ tiền xe, ngươi liền ra 9 lần. Là, Diệp Hàng lấy ra 20 đồng tiền cấp hứa khai, rồi sau đó chuyển cái trai hỏi hứa khai, có một lần ngươi không tiền lẻ, ăn cơm trước đó nói tốt á a ta thỉnh. Là, hứa khai cho Diệp Hàng 50 đồng tiền. Hứa khai chuyển cái chai nhắm ngay Diệp Hàng. Uy chư chư hiệp nói, các ngươi không cần như vậy chơi A có điểm chiều sâu. Tỷ như hứa khai ngươi có thể hỏi. Diệp Hàng ngươi có hay không tính toán cùng Nguyệt Tỷ tỷ kết hôn? Hảo vấn đề. Hứa Khai hỏi, Diệp Hàng, ngươi có hay không tính toán cùng Nhạc Nguyệt kết hôn? Có. Diệp Hàng trả lời. Rồi sau đó Ôn Nhu nhìn mắt Nhạc Nguyệt. Chuyển cái trai nhắm ngay mặt đỏ Nhạc Nguyệt, "Nhạc Nguyệt, nếu ta làm một kiện làm ngươi thất vọng cùng thương tâm sự, ngươi có thể hay không tha thứ ta?" Thì Như nói. Nhạc Nguyệt hỏi, "Phá hứa quy tắc." Lao nhân nói, "Ngươi chỉ có thể trả lời có thể hay không." Nhạc Nguyệt nhìn một hồi dịp Hàng, hẳn là sẽ, nhưng không thể có đồng dạng hai lần sự tình phát sinh. Nhạc Nguyệt chuyển cái trai, chuyển tới Hứa Khai. Hứa Khai vỗ chán đầu. Nhạc Nguyệt tâm mềm nhũn từ bỏ truy vấn Hứa Khai cha mẹ, hỏi: người thích hải lân sao?" "Thích." Hứa Khai đối Trư chư, chư Hiệp nhếch răng cười, làm Trư chư, chư Hiệp cảm giác Hứa Khai hết sức không có thành ý, Hứa Khai chuyển cái trai đối thượng Trư chư, chư Hiệp. Hứa Khai ngẫm lại sau hỏi: "Ác ma cánh đẹp sao?" "Mọi người hôn mê." Chư Chư Hiệp giở khóc dở cười trả lời, đẹp. Chuyển cái trai hỏi Diệp Hàng, ngươi hái nguyệt tỷ tỷ sao? Cấp quan trọng vấn đề ra lò, Chư Chư Hiệp hiển nhiên so nhạc nguyệt càng thêm thông tuệ. Ở phía trước hứa khai hỏi qua có thể hay không kết hôn sau, Chư Chư Hiệp hỏi lại hái không yêu. Diệp Hàng nghe vấn đề, tay không ngọn nguồn một giật mình. Rồi sau đó tự hỏi. Chư Chư Hiệp nhắc nhở, này vấn đề ngươi càng vãn trả lời càng bị động. Diệp Hàng gật đầu nói, ban đầu là một phần trách nhiệm cùng một phần không phục. Hiện tại ta trả lời là, ta ái nàng Vô tay. Lao nhân đi đầu vô tay. Nhạc nguyệt vừa chuyển đầu, hiếm lạ. Diệp hàng vừa chuyển cái chai, đối thượng hứa khai. Diệp Hằng nói, lần trước ta bị nhạc nguyệt đá bay thời điểm, ngươi nói ngươi làm một kiện thực xin lỗi chuyện của ta. Là chuyện gì? Ngươi dứt khoát hỏi ta ạc mật mã hảo. Hứa khai nói, không thể hỏi cái này chút. Ta cảm thấy có thể. Lao nhân nói, nếu ta đều tới, còn có cái gì không thể nói đâu. Hai vị nữ sĩ các người ý kiến đâu? Ấn Ân. Hai nàng cùng nhau gật đầu, Hứa Khai làm cái gì thực xin lỗi Diệp Hàng sự, cái này làm cho các nàng phi thường tò mò. Hôn Nhiên không nghĩ tới vấn đề này bắt đầu, kế tiếp sinh nhật trò chơi biến thành đao quang kiếm ảnh. Hứa Khai trầm mặt một hồi, đứng lên hướng Diệp Hàng túi mình vái chào, đầu tiên muốn cảm ơn ngươi. Có ý tứ gì? Diệp Hàng hỏi. Hứa Khai xem Diệp Hàng sau một hồi mới nói, ngươi không phải Trương Đông nhi tử? Ta mới là không có khả năng. Diệp Hàng trực tiếp nhảy dựng lên. Đầy mặt kinh hãi chi sắc, chuyện này không có khả năng. Ta kiểm tra thực hư quá giờ nở A này, này không khoa học. Ngươi nói ngươi là Trương Đông Nhi Tử, có cái gì chứng cứ? Diệp Hàng bị tin tức này khiếp sợ, cuộc đời hắn lần đầu tiên như thế khiếp sợ, liền mặt đều văn mẹo. Ngay cả biết chính mình thân sinh phụ thân là Trương Đông, cũng so bất quá hiện tại như vậy khiếp sợ. Cái này không phải quy tắc trò chơi. Hứa khai chuyển bình khẩu đối lão nhân lao nhân Vì cái gì người đối ta có lớn như vậy hứng thú Lão nhân nắm lên cái chai suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời Mấy năm trước có người trộm cấp nước Mỹ một nhà y dược công ty tân dược phối phương Công ty bên trong kiểm tra phát hiện vấn đề Kết quả vị kêu người phụ trách ở công ty tự sát hắn thê tử chạy đến bệnh viện khi sông đèn đỏ Phát sinh thai nạn xe cộ Cung tử vong còn có bọn họ hải tử Hứa khai lắc đầu Theo ta được biết Vị kêu người phụ trách là châu Á hơn nữa cũng không có cái gì thai nạn xe cộ Thực xin lỗi, đến ta." Lão nhân chuyển động bình khẩu nhắm ngay Diệp Hàng, "Diệp Hàng, ngươi biết rõ đem Hứa Khai đưa đến mục giam, Nhạc Nguyệt sẽ rất khổ sở, rất có thể sẽ không tha thứ ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy?" "Cái gì?" Nhạc Nguyệt đứng lên xem Diệp Hàng. Chư chư hiệp xem Hứa Khai, Hứa Khai tựa hồ thực bình tĩnh, cầm nước có ga uống một ngụm. "Quy tắc trò chơi." Diệp Hàng kéo Nhạc Nguyệt trước ngồi xuống, rồi sau đó cầm cái chai suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời. Ta đã từng cũng thực buồn giàu vấn đề này. Nhưng tình yêu là tình yêu, sự nghiệp là sự nghiệp. Ta chỉ có thể hy vọng nhạc nguyệt có thể lý giải ta. Diệp Hàng chuyển cái trai hỏi hứa khai, người GNA cùng Lam lão tiên sinh không có bất luận cái gì quan hệ, vì cái gì. Lần này GNA nghiệm chứng là heo đồng đội toàn bộ hành trình theo dõi, tuyệt đối sẽ không bị người gian lận. Diệp Hàng có thể hỏi vì cái gì chính mình GNA cùng Trương Đông phù hợp, nhưng là hắn càng quan tâm heo đồng đội trung thành. Đây là một cái được đến chính mình hoàn toàn tín nhiệm người, hắn vô pháp tiếp thu người như vậy phản bội sự thật. Chưa xong con tiếp. Chương 640, Bất bình thường sinh nhật, 3. Đối mặt Diệp Hàng cái này vấn đề, hứa khai đạm nhiên trả lời, bởi vì Lam Thanh Nhã là Lam lão tiên sinh dưỡng nữ. Bà ngoại Diệp Hàng dưới cơn thịnh nộ đem một ly rượu trắng quét tới rồi trên mặt đất hứa khai làm chính mình mua sắm Lam lão tiên sinh biệt thự, vì Lam lão tiên sinh tài vụ khốn cục hỗ trợ, lại làm chính mình đương nhi tử. Hào hết tâm lực tài lực chỉnh suy sụp lý ra không đúng, lúc ấy nghiệm chứng nạ, chính mình cùng Trương đông nạ phù hợp, chính mình đặc biệt làm hacker tìm đọc có hay không hacker bóc méo đáp án là phủ định chẳng lẽ hứa khai ở chơi trá. Hứa khai có dò hỏi quyền, hắn chuyển cái trai hỏi lão nhân, kia vẫn là vị kia châu Á quản lý giả vấn đề. Lão nhân lấy ra mặt khác một chương ảnh trụ, đây là một cái tam khẩu nhà, có chư chư hiệp ban đầu nhìn thấy vị kia châu Á nữ Hải còn có hai vị cũng là châu Á lão nhân nói. Hắn là ta con nuôi ẹ e đổ gia tộc diệt vong liền bởi vì có gia tộc di truyền bệnh rất khó mang thai thường xuyên chọn dùng thu dưỡng phương thức kéo dài, cho nên ta hy vọng hắn có thể giúp ta kéo dài ẹ e đổ gia tộc. Hứa khai nói, ta thật đáng tiếc. Lao nhân nói, ta cũng là, cho nên ta cần thiết biết trần tướng, cho bọn hắn một công đạo. Hứa khai nói, nhưng ta cũng không ấy náy tự sát là một loại nhân sinh lựa chọn thai nạn xe cộ là cùng nhau ngoài ý muốn có lẽ vị kia gián điệp thương mại cuối cùng làm cho này hết thảy Nhưng ngươi không có khả năng trách tội chính mình vãn ra cửa vài phút gặp được thai nạn xe cậu ngươi cũng không thể trách tội một chiếc điện thoại làm ngươi sai thất vận may hướng tạ đi, hướng hưu đi, nhân sinh tràn ngập biến số theo ta tới xem, tự sát mới là chủ đạo nhân tố ta tưởng, hắn hẳn là ngươi tham gia. Chiến tranh thời điểm mang đi hài tử. Quy tắc trò chơi lão nhân trả lời hứa khai bất đắc dĩ vừa chuyển cái trai chỉ hướng Diệp Hàng, ta phía trước kêu ngươi rời đi Trung Quốc vô số lần, ngươi vì cái gì không muốn rời đi? Diệp Hàng tự giễu cười Bởi vì ghen ta không tin thế giới này còn có người có thể khống chế ta vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực. Ngươi luôn là nằm chắc quyền chủ động ta vừa mới bắt đầu liền tưởng khảo sát ngươi thích hợp không thích hợp sau lại ta không phục cho nên thành ngươi báo thủ công cụ Diệp Hàng đặt câu hỏi. Hắn hỏi chính là hứa khai, vì cái gì ta cùng Trương Đông Nạ so đối chứng minh ta là Trương Đông Nhi Tử. Ngươi không có khả năng xâm lấn nước Mỹ liên bang phạm tội Internet, liền tính là hacker chi vương, hắn bóp méo cũng sẽ bị liên bang đường cục phát hiện. Bởi vì là hắn trực tiếp giúp ta sửa hứa khai nhìn về phía lao nhân, đây là chúng ta giao dịch, bao gồm phụ thân ngươi cùng ngươi nhập cảnh cùng xuất cảnh ký lục hết thảy, đều là hắn hỗ trợ làm lão nhân quyền hạn rất cao căn bản là không cần bóp méo. Hứa khai bổ sung, điều tra cục cũng rất nhiều máy tính cao thủ, quyền hạn sửa chữa sau cắt bỏ nhật ký hacker chi vương là tìm không thấy ký lục hứa khai chuyển cái trai nhắm ngay lão nhân. lao nhân, ngươi hận ta sao? Lão nhân lắc đầu, ta hận chính mình, ta cho hắn vật tư, cho hắn tự do sinh hoạt. Dạy Dụ hắn học tập nhưng là ta đã quên dạy Dụ hắn như thế nào, đối mặt khốn cảnh hắn vẫn luôn là một cái bị sủng hư hài tử hiếu thắng tâm phi thường cường hắn, khi còn nhỏ mỗi lần gặp được suy sụp ta cũng không có cổ vũ hắn nên khó mà thượng mà là nói cho hắn muốn học sẽ vứt bỏ cuối cùng gặp được như thế đã kích thời điểm hắn từ bỏ chính mình sinh mệnh mặt khác một phương diện, hắn ở có rất sâu thơ hấu bóng ma cho. Nên ta cũng không có hoàn toàn trách ngươi. Chư chư hiệp thấy lão nhân lại muốn chuyển cái trai, nhịn không được nói, có thể hay không chuyển cho ta một lần? Đương nhiên lão nhân cởi hạ, rồi sau đó chuyển hướng chư chư hiệp hỏi, ngươi thích hứa khai. Ân chư chư hiệp gật đầu, rồi sau đó chuyển cái chai mắt thấy cái chai muốn đỉnh, chư chư hiệp bắt cái chai, đem bình khẩu nhắm ngay hứa khai. Nam nhân, ngươi cùng hắn đạt thành cái gì giao dịch? Hắn như vậy giúp ngươi, ngươi cho hắn cái gì cho tốt? Bắt giữ diệp hàng hứa khai trả lời. Cái gì? Diệp hàng, nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp ba người đồng thanh kinh ngạc. Vẫn là ta tới giải thích lao nhân đứng lên Tài xế lấy ra laptop lão nhân mở ra sau đem màn hình chuyển hướng 4 vị người trẻ tuổi nói, biết ạ ở mông liên minh sao? Chư chư hiệp lao ba là kinh tế học gia sản lần tới đáp, ạ ở mông liên minh là quốc tế phản tẩy tiền liên minh, có hơn 100 quốc gia đăng ký trong đó hắn không thuộc về chấp pháp cơ cấu, lấy nhiên địa vị hệ thống quản lý tự tài chính nghiệp, mặt khác thật thể cùng chuyên nghiệp giai tầng khả nghi hoặc không tầm thường tài chính hoạt động chủ yếu nhằm vào tẩy tiền cùng khủng bố chủ nghĩa tài chính, một án chính là bọn họ tố giác Ngươi thực thông minh lão nhân gật đầu nói, à ở Ngông Liên Minh một lần quốc tế tẩy tiền hung hăng ngang ngược báo cáo là một ít quốc gia thủ lĩnh hội nghị quyết định lấy nước Mỹ cầm đầu, đối toàn cầu quốc tế tẩy tiền cơ cấu tiến hành một lần đả kích này, đó tẩy tiền cơ cấu nhiều là một ít bao gia công ty không có thật thể pháp nhân, hoặc là có bình thường nghiệp vụ làm che giấu hơn nữa bọn họ chi gian cơ hồ không có liên hệ, từng người làm từng người sinh ý nói như vậy, chỉ có thể căn cứ một cái án kiện phá hoạch một nhà tẩy tiền công ty Hơn nữa rất khó bắt lấy phía sau màn người cho dù bắt lấy phía sau màn người. Các quốc gia pháp luật bất đồng cấp này đó kẻ có tiền cung cấp tương đương nhẹ nhàng chạy thoát hoàn cảnh còn có một ít chuyên nghiệp tê. Ý dưới tiền công ty thành lập ở Nam Mỹ cùng Châu Phi một ít quốc gia phải tiến hành quốc tế hình toàn diện đá kích cơ hồ không có khả năng hiện tại truyền thông vô không bất nhập. Một có gió thổi cỏ lay, tẩy tiền công ty liền chuyển sang hoạt động bí mật, thậm chí giải tán lại bởi vì quốc tế thượng đối tẩy tiền cũng không có thống nhất nhận thức Bộ phận quốc gia cam chịu tẩy tiền hợp pháp mà rút ra thu nhập từ thuế cũng là phản tẩy tiền một cái chỗ khó cho dù là đối một nhà cơ cấu tiến hành tẩy. Tiền điều tra, cũng yêu cầu phi thường chuyên nghiệp thẩm kế nhân viên, hao phí thời gian giải quốc tế cảnh vụ yêu cầu các quốc gia phối hợp, lấy được bằng chứng, dẫn độ từ từ phân đoạn đều phi thường gian An Lão nhân tiếp tục nói, tẩy tiền đem trốn thuế, phạm tội, tham hủ, lừa dối, hắc kim từ từ nơi phát ra đem một bút phi pháp thu vào chuyển biến thành hợp pháp thu vào chư, chư hiệp hỏi Vậy các ngươi áp dụng biện pháp gì đâu? Chúng ta quyết định không cần chính quy phương thức, mà áp dụng nằm vùng phương thức kỳ thật muốn phản tẩy tiền cũng không khó. Chỉ cần tẩy tiền ủy thác người cùng chúng ta hợp tác liền có thể nhưng thông thường chúng ta bắt mổ vị tẩy tiền ủy thác người, sẽ làm cho tẩy tiền công ty cảnh giác hơn nữa hiện tại là pháp luật xã hội, nghi phạm thậm chí có thể thông qua luật sư làm tẩy tiền công ty đem tài vật xử lý sạch sẽ trừ phi chúng ta có thể tìm được một vị lý tưởng nằm vùng lao nhân nói, vị. Này nằm vùng yêu cầu cùng quốc tế rất nhiều tẩy tiền công ty có nghiệp vụ lui tới, tẩy tiền công ty đối này tuyệt đối tín nhiệm, chúng ta chỉ cần theo dõi vị này nằm vùng quốc tế ác, liền có thể biết tẩy tiền quá trình, thậm chí liền rút ra tiền thuê chúng ta xê. nJ có thể rõ ràng nhưng là, này đó nằm vùng nào tìm đâu. Chúng ta nguyên bản kế hoạch là phái nằm vùng trở thành quốc tế nổi danh tội phạm, như vậy tẩy tiền công ty liền có thể yên tâm lớn mật làm này trở thành chính mình hộ khách. Sau đó đâu? Chư chư hiểu Lão nhân cười khổ, sau đó chúng ta phái ra 3 vị nằm vùng, chuẩn bị tiêu phí 3 năm thời gian thành lập hắn phạm tội giới danh vọng, kết quả đều bị bắt chúng ta là có khổ nói không nên lời, cùng địa phương cảnh sát liên hệ nói, tin tức tất nhiên để lộ cho nên này ba vị nằm vùng đến bây giờ còn ở phục hình. Chư Chư Hiệp nhẫn cười, Nam vùng đến hắn quốc ngục giam đi, cũng coi như là thế kỷ này chê cười. Nhưng kế tiếp Chư Chư Hiệp cười không nổi lão nhân một lóng tay hước hai. Sau đó có vị quốc thổ an toàn cục người đề cử chúng ta bên trong đệ nhất điều tra đối tượng hứa khai tới hỗ trợ hắn nói cho ta, hắn nắm giữ hứa khai một ý chuyện cũ ta đối hứa khai quá hiểu biết, biết người này năng lực phi thường xuất chúng, nhưng đối với hắn muốn trở thành quốc tế tội phạm phi thường hoài nghi bởi vì hắn không phải cái loại này tính cách người. Nhưng hắn luôn là có biện pháp phải không? Chư chư hiệp tiểu tâm hỏi. Lão nhân xem hứa khai, hứa khai ngẩn đầu nói, đúng vậy, ta biết kia đoạn thời gian có người đối ta rất có hứng thú. Thông qua các loại thủ đoạn thu thập ta tư liệu ta bên này muốn trước thanh minh, ta đối trêu chọc đến ngươi cảm giác phi thường chán ghét ta thả rằng không, có Canada một hàng. Nga mọi người xem giệp hàng, hiển nhiên biết hứa khai nói chính là giệp hàng. Diệp hàng phù hợp nằm vùng sở hữu điều kiện hắn là một người nổi danh tội phạm quốc tế phạm tội giới trung đỉnh đỉnh đại danh, phạm tội lịch sử dài đến 14 năm ở quốc tế thượng có tốt đẹp danh tiếng hơn nữa Diệp hàng đi theo tác phẩm nghệ thuật cùng có giá trị mục tiêu toàn cầu lưu động vùng Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi. Châu Âu, nước Mỹ, châu Á từ từ đều có hắn thân ảnh các quốc gia biết do hắn là tội phạm, nhưng bởi vì thủ pháp cao minh, vẫn luôn vô pháp đem này định tội, thậm chí không. Thể phát ra lên án hứa khai nói, mà hắn liền thành quốc tế tẩy tiền cơ cấu đại hộ khách, tác phẩm nghệ thuật chợ đen mua bán, lừa dối kim quốc tế lưu động từ từ, đều là phi thường tuyệt bút tài chính hắn là một cái trở thành hoàn Mỹ nằm vùng đối tư. J Lao nhân nói, chính là, hắn sẽ không giúp chúng ta hơn nữa hắn ở quốc tế thượng quá chú mục Nếu hắn cùng chúng ta có hợp tác, rất khó bảo đảm tin tức không tiết lộ nhưng hứa khai nói cho ta, nếu diệp hàng không thể đường chủ động nằm vùng, vậy đường bị động nằm vùng. Hứa khai nói, ở Trung Quốc có thể lưu thông chỉ có nhân dân tệ này căn hộ yêu cầu hơn trăm vạn sau đó ngươi mua sinh diệt tình báo lại vận dụng ạ công ty, mua biệt thự từ từ bao gồm ta gõ ngươi tiền, đồng ớ rô ạc, đô lạc tuy rằng ngươi là người Hoa, nhưng ở Trung Quốc ngươi đưa mắt không quen ngươi cái gì đều yêu cầu tiêu tiền bao gồm ngươi thuê vị kia giúp ngươi chuẩn bị hết thẻ Trung Quốc luật sư thuận tiện nói một tiếng, kêu luật sư là điều tra của người Lao nhân nói, ngươi một số tiền lưu động, khiến cho chúng ta đem một nhà tẩy tiền công ty Internet điều tra rõ ràng vốn dĩ ta cùng hứa khai hiệp nghị là chỉ cần một số tiền liên hảo, đó chính là ngươi mua sắm này phòng ở tiền sau đó dùng này số tiền áp chế ngươi làm vết nhờ chứng nhân nhưng là nước Mỹ bên kia phủ quyết ta đề nghị nói ngươi nhiều lần ảnh hưởng ngoại giao hình tượng đặc biệt là ngươi đem tự do nữ thần pho tượng bán ra cấp vùng Trung Đông Thân Vương Ở bọn họ xem ra, ngươi giá trị xa xa lớn hơn tẩy tiền công ty không có cách nào, ta chỉ có thể dùng lý thị tập đoàn phía sau màn lao thái thái vì giao dịch lợi thế, hứa hẹn tại đây sự thượng vô điều kiện trợ giúp hứa khai đổi đến hứa khai tiếp tục cùng ngươi giao lưu. Diệp hàng xem tài xế, có yên sao? Có tài xế lập tức đứng lên đưa cho Diệp hàng một cây yên, còn giúp Diệp hàng điểm thượng hỏa. Có thể chứ? Diệp hàng hỏi hai vị nữ sĩ, hai vị nữ sĩ gật gật đầu, thoạt nhìn mau khóc Diệp hàng xoay mặt nói. Căn bản là không có gì đồng học ý thác phải không? Đúng vậy hứa khai gật đầu nói, chỉ là một cái cớ, hấp dẫn ngươi thượng câu cớ ta tin tưởng ngươi nhất định rất tò mò vì cái gì ta sẽ giải tán đang ở phát triển công ty hồi Trung Quốc này cũng xúc động ngươi thần kinh. Diệp Hàng thực bình tĩnh hỏi, ngươi lúc ấy theo như lời nước Mỹ đại tập đoàn chính là nước Mỹ liên bang điều tra cục Chưa xong con tiếp. Chương 641, Bất Bình Thường Sinh Nhật, 4. Ngươi không thể phủ nhận bọn họ là nước Mỹ lớn nhất tập đoàn ở các châu đều có phần bộ. Hứa khai nói, cho nên ta liên tiếp nói cho ngươi rời đi Trung Quốc, nhưng lại hoàn toàn ngược lại, ngươi càng kiên định quyết tâm. Ta cũng không nguyện ý làm ngươi có phiền thoái, chẳng qua đối lý gia thủ, thật sự quá sâu. Rốt cuộc là cái gì thủ? Nhạc Nguyệt hỏi, vẫn là ta tới nói tương đối không như vậy lửa tình đi, sinh nhật sẽ không cần nước mắt. Lao nhân nói, hứa khai cùng điên rồi mẫu thân cùng nhau cư trú lưu lạc, hứa khai đều là người hảo tâm luôn nấng. Sau lại tới rồi thành phố B một cái thôn nhỏ gặp Vương Quyền, Vương Quyền lúc ấy còn ở nông thôn đương giáo viên, liền đem bọn họ thu lưu sum dưới. Thằng đến 5 tuổi, nông thôn trường học bị triệt, Vương Quyền đi thành phố B, Vương Quyền bốn dĩ liên hệ thành phố B phúc lợi cơ cấu. Nhưng là này phúc lợi cơ cấu. Sau lại Mẫu Tử liền bắt đầu lưu lạc. Hứa Khai bắt đầu nuôi sống hắn Mẫu thân, vừa mới bắt đầu là giữ chặt hắn Mẫu thân xin cơm. Bọn họ ở bãi chôn xác chủ quá, cũng chủ quá cao ốc mền. Hứa Khai 67 tuổi mỗi ngày đều phải đi ra ngo. Ai nhắc cái chai bình? Một lần đi công trường trộm thép trộm tài liệu, bị hành hung một lần sau, đốc công phát hiện tình huống, khiến cho Hứa Khai mang mâu thân ở tại liệu, này nửa năm Hứa Khai nhất đau đầu chính là mâu thân trốn đi. Những cái đó nhân viên tạm vụ mỗi lần đều nhiệt tâm hỗ trợ tìm kiếm. Nửa năm sau, công trình kết thúc, đại gia thấu điểm tiền cấp Hứa Khai, cũng liền tan. Này nửa năm cho Hứa Khai quen thuộc hoàn cảnh cơ hội, vì thế hắn tìm được rồi mưu sinh biện pháp. Đó chính là hỗ trợ. Hai tử muốn học tiểu học, đón đưa không được, không đón đưa cũng không được. Vì thế Hứa Khai liền giả mạo chính mình 12 tuổi, là cao niên cấp học sinh, tỏ vẻ nguyện ý khán hộ gia trưởng hai tử trên giới học. Mỗi lần có tam đồng tiền, Hứa Khai dùng nhân viên tạm vụ cấp tiền mua sắm một ít tiểu món đồ chơi ở trường học cửa bán ra. Tiếp theo một ít học sinh liền ủy thác Hứa Khai mua đồ vật. Từ kia bắt đầu thành phố B trường học liền thành Hứa Khai chủ chiến trường. Học sinh nội trú bởi vì buổi tối đóng cửa Liên cấu hứa khai mua sắm hamburger đồ ăn vặt, mua điện ảnh phiếu, còn giúp trợ cao trung sinh truy nữ sinh, đại gia bởi vì hứa ca. Hai lão xuyên lam y phục, lại biết hắn họ làm, vì thế đều kêu hắn Lam tử, cũng có lạn tử ý tứ. Lúc này hắn nhận thức tâm ngữ. Cũng đúng lúc này, hắn mâu thân rốt cuộc tìm không thấy, sau lại mới biết được nguyên lai like ở thành phố A qua đời. Nghĩ đến là gặp được Trương Đông, một đường đuổi tới thành phố A. Tâm ngữ thường xuyên làm hứa khai hỗ trợ mua sắm các loại tiểu vật phẩm trang sức. Cho dù không cần, cũng sẽ làm hứa khai mua sắm. Nàng cung người đánh đô nói hứa khai khẳng định sẽ tham nàng tiền. Nhưng nửa năm xuống dưới, hứa khai chưa từng có lấy quá thêm vào tiền. Vì thế hai người thành bằng hữu. Tâm ngữ mau thượng sơ chung thời điểm, dùng nàng ba bà quan hệ tìm được rồi duy nhất khả năng trợ giúp hứa khai ở vùng ngoại thành dạy học vương quyền. Vương quyền lập tức an bài trợ giúp hứa khai học bổ túc, hơn nữa tiến vào chính mình trường học học tập. Năm thứ hai. Vương quyền lợi dụng tâm ngữ quan hệ đem hứa khai chuyển tới thành phố A trọng điểm trung học. Hứa khai cùng tâm ngữ cũng thành đồng học. Đồng thời hứa khai cũng có chính mình tên, têu hứa khai. Lợi dụng em mở Ngữ quan hệ, vương quyền giúp hứa khai lộng tới cần thiết sổ hộ khẩu. Lao nhân nói xong nói, này đó tin tức nơi phát ra là bởi vì tâm ngữ phụ thân cùng vị kia quan viên là bằng hữu. Mặt sau các người đều đã biết. Lúc ấy chúng ta người tới thành phố B chứng thực thực kinh ngạc. Một cái tiểu hài tử như thế nào có như vậy ngoan cường ý chí chiến đấu, ở hắn bị phụ thân, xã hội vứt bỏ thời điểm. Còn có thể sống sót, còn có thể nuôi sống hắn mẫu thân. Cũng liền bởi vì điểm này, ta nội tâm tha thứ hứa khai ở nước Mỹ bất luận cái gì hành động. Nếu không, chư chư hiệp trào khăn giấy mặt nước mắt thở dài, khó trách hứa khai nói không có trải qua như thế nào sẽ có thù hán hận, khó trách hứa khai vẫn luôn không hiểu vì cái gì Diệp Hàng không có bất luận cái gì mâu thuẫn tiếp nhận rồi chương ra. nhân nói Hắn không chỉ có cựu thị Lý ra còn cựu thị Trương ra Trương Đông ở nước Mỹ bị nghi ngờ có liên quan cưỡng gian chính là hắn hạ bộ. Bất quá, hắn mới đến nước Mỹ không lâu. Kêu án kiện bố chi trăm ngàn chỗ hở, suýt nữa làm chính mình rơi vào đi, cuối cùng Trương Đông nhẹ nhàng miệng với chịu tội. Diệp Hàng đối hứa khai nói, hảo đi. Việc này ta thà thứ ngươi. Hứa khai nói, cảm ơn, bất quá đừng nghe hắn nói bậy, hắn khuyết đại địa điểm. Không như vậy thảm. Diệp Hàng hỏi. Nếu ta không tới Trung Quốc đâu, ta cùng điều tra cục hiệp nghị là ngươi đi theo tới Trung Quốc. Hứa Khai nói, vốn dĩ dựa theo kế hoạch ta còn cần 2-3 năm thời gian mới có thể hồi Trung Quốc, giải quyết cái này ân đoán. Ta lúc ấy đối với ngươi không hảo cảm, giác ngươi đặc biệt phiền nhân. Hiện tại đâu? Diệp Hàng hỏi. Hiện tại cùng quan hệ được không không có quan hệ, đây là hạng nhất ủy thác. Nếu ta tiếp thu, ta nhất định phải hoàn thành. Diệp Hàng gật đầu, khó trách ngươi vẫn luôn không có nhân thủ bên ngoài lại có thể nắm chắc trụ tiên cơ. Khó trách ngươi có thể thu đến lão nhân cùng mẫu quốc đại sứ nói chuyện. Lao nhân bội nói, ghi âm là kế hoạch ngoại sự. Hứa khai nói, lão nhân bất nhân, ta chỉ có thể bất nghĩa. Chư chư hiệp chen vào nói hỏi, kia ái tình hải là ai? Diệp hàng xem hứa khai, hứa khai suy nghĩ một hồi lâu, người này không quan trọng. Chỉ là cái nhạc đệm. Diệp Hằng nói, ngươi ở Big Oc Sơn Trang thời điểm liền biết ái tình hải phải đối ngươi ra tay. Từ từ nếu thắc không thành lập Bích Úc Sơn Trang căn bản là không có ngươi quan tâm đồ vật Ngươi ở ta cùng Lam lão tiên sinh giao dịch sau Còn đi Bích Úc Sơn Trang diễn một tuần kịch Vì cái gì? Hứa khai nói Bởi vì ta muốn xác định có phải hay không người kia Diệp Hang bừng tỉnh Ái tình Hải Điện bưu ta nói Ngươi đang ở chú ý Bích Úc Sơn Trang Mà tin tức này ngươi chỉ tiết lộ cấp một người biết được Nếu ta đi Ít nhất thuyết minh người này là người của ta Hứa khai mặt toát mồ hôi nói Vốn gì hết thẻ đều ở Bích Úc Sơn chẳng có cái rõ ràng kết quả. Nhưng ta không nghĩ tới viết tay kinh thánh thế nhưng bị ái tình hải cầm. Càng không nghĩ tới ngươi không có bắt được viết tay kinh thánh. Cho nên ta liền ước ngươi đi thành phố C loại buôn. Ta tin tưởng ái tình hải nhất định sẽ tự thân xuất mã. Lao nhân một cái cấp dưới nhân cơ hội lẻn vào ái tình hải chung cư. Ngươi đoàn đội đạt được ái tình hải tư liệu kỳ thật cũng không thể bị thương nặng ái tình hải. Là lao nhân cung cấp cấp Trung Quốc cảnh sát tư liệu mới làm người đoàn đội hết thẻ trở nên đơn giản. Diệp Hang cười khổ, ngươi chính là muốn bức bách cái tỉnh hải bắt tay sao kinh thánh cho ta. Vì cái gì ngươi muốn đem một kiện không có ý nghĩa đồ vật cho ta đâu. Làm ngươi tiêu tiền, ngươi đoàn đội sử dụng chính là nhân dân tệ, ngươi tiếp tục từ ngoại hối hộ khẩu trung đổi sử dụng nhân dân tệ. Quan trọng nhất một chút là ta yêu cầu hiểm hộ, chỉ có ngươi bắt được viết tay kinh thánh, ngươi mới sẽ không miên man suy nghĩ, cho rằng đại cục nắm. còn nữa Tẩy tiền công ty cũng chú ý tới ngươi ở Trung Quốc chi ra, nếu ngươi không có bất luận cái gì mục đích hao phí, dễ dàng khiến cho bọn họ cảnh giác. Cho nên ngươi muốn bắt tới tay sao kinh thánh, rồi sau đó tìm kiếm đến quốc tế cấp tạo giả đại sư. Diệp hàng tương đối vừa lòng gật đầu, xem ra ta muốn đi ngục giam. Lao nhân gật đầu, ngươi đem lấy trốn thuế tội danh bị bắt. Nước Mỹ người ở hải ngoại cũng là muốn nộp thuế. Diệp hàng có như vậy nhiều tài chính, lại không có giao nộp tương ứng thuế. Đây là một cái không chạy thoát được đâu tội danh. Ở nước Mỹ bắt giữ rất nhiều buôn ma tuy dùng danh nghĩa cũng là trốn thuế. Lao nhân nói, bất quá ngươi không cần thương tâm, hứa khai cũng phải đi ngục giam. Hứa khai kinh ngạc hỏi, ta. Vì cái gì? Lao nhân phất tay, tài xế đưa qua một cái bao. Lao nhân lấy ra bên trong tư liệu, tất cả đều là sao chép kiện nói, đây là diệp hàng bắt được ngươi cùng dược phẩm công ty chi gian giao dịch chứng cứ. Nga. Hứa khai xem diệp hàng, thuận tay tiếp nhận văn kiện. Diệp Hàng cười nói, "Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không ở ngục giam nóc lâu lắm." Lão nhân bất mãn, "Diệp Hàng, ngươi đây là lỏa khiêu khích nước Mỹ pháp luật." Nhạc Nguyệt mặt vô biểu tình nói, "Trào đi, hai cái đều bắt đi. Hai cái vương bắt đạn." Ta một chút đều không hiểu, các ngươi đã có cũng đủ tiền tài, cũng đủ địa vị. Vì cái gì còn muốn cho nhau háng hại? Hứa Khai ngươi chuyên nghiệp không phải vinh quang, mà là sỉ nhục. Ngươi chính là một cái người máy, không có bất luận cái gì tình cảm. Còn có ngươi Một bên luôn mồm đối ta nói lời ngon tiếng ngọt, nói qua bình bình đạm đạm lại bận rộn sinh hoạt, một bên lại kế hoạch như thế nào mở rộng chính mình đội. Hai cái bệnh tâm thần. Nhạc nguyệt một phách cái bàn, đến chính mình phòng giữ cửa một quăng ngã đóng lại. Chư chư hiệp gật đầu, xác thật, các ngươi chính là hai cái bệnh tâm thần. Đặc biệt là ngươi hứa hai, ngươi bị thác kỳ thật đã hoàn thành. Nếu ngươi âm thầm thông báo Diệp Hàng một câu, Diệp Hàng liền có thể nhẹ nhàng rời đi, ngươi cũng hoàn thành ngươi thác Vì cái gì một hai phải làm diệp hàng tiến ngục giam đâu. Đối với ngươi có chỗ tốt gì. Khi ta không quen biết các ngươi. Chư chư hiệp đứng dậy, khai nhạc nguyện môn. Rồi sau đó nhìn thoáng qua đang xem nàng hứa khai, đem cửa đóng lại. Hai cái nam nhân sở làm việc làm làm hai nữ sinh quá thất vọng. Ở một cái tràn ngập thâm như cùng lửa gạt săn cục chung, nguyên bản có thể trở thành bằng hữu hai người cho nhau tàn hại. Bọn họ lạnh nhạt vô tình, căn bản không quan tâm bên người người ý tưởng. Bọn họ cố chấp đi chính mình muốn chạy con đường Bọn họ kiên định bao trùm ở hết thể phía trên Hứa khai không có cố kỵ nhạc nguyệt Cho dù là biết nhạc nguyệt cùng diệp hàng quan hệ sau Như cũ tiếp tục đi xuống đi Diệp hàng cũng không có băn khoăn nhạc nguyệt cảm thụ Nhạc nguyệt đối hứa khai vẫn luôn tràn ngập cảm kích Nhưng hết thể đều bất đồng lão nhân giống như cùng chính mình không có quan hệ giống nhau Mỉm cười xem hai người Đây là tội phạm ứng có kết cục Chúng bạn xa lánh Hắn thực thích cái này cảnh tượng Nhưng hứa khai biểu tình làm hắn thực bất an Bởi vì hứa khai biên xem sao chép kiện biên mỉm cười. Bình tĩnh tự nhiên. Tư liệu không có tội suy sụp hứa khai, hai vị nữ sinh hành vi cũng không có đả kích hứa khai. Hứa khai vẫn là hứa khai. Lao nhân đột nhiên cảm giác, chính mình tựa hồ vẫn luôn đều xem nhẹ hứa khai. Hứa khai khép lại tư liệu đặt ở trên bàn nói, này đó chuyển khoản ký lục còn có lời chứng, chỉ có thể cho thấy có một cái quốc tê ạc chủ nhân có gián điệp thương mại hiểm nghi, cùng ta có cái gì quan hệ. Lao nhân nói Diệp Hàng đã từng dựa theo ngươi sai sử, chiều cái này ạc đánh tiền. Chúng ta chú ý tới, cái này ạc mỗi năm đều sẽ bị hoa đi một số tiền. Tuy rằng vấn đề thời gian chúng ta còn không có tiến hành toàn diện truy tra, nhưng là ta tin tưởng nhất định cùng ngươi có quan hệ. Cái này ạc là ngươi quá cố đồng sự ạc, nàng nhưng không có gì thân thích. Ngươi muốn điều tra rõ ràng sẽ phát hiện thật cùng ta không có quan hệ. Hứa khai nói, ta cho rằng là Diệp Hàng cố ý thiết kế ạc, chứ bỏ trốn thuế. Hắn hẳn là thêm một cái giả tạo công văn tội cùng vu hám tội. Lao nhân sửng sốt một hồi lâu, có ý tứ gì? Ta phòng đoán nói, cái này nữ đồng sự kỳ thật còn có một cái hại tử. Mà cái này hẳn chính là hải tử trưởng thành quỹ. Hứa khai nói, cùng ta thật sự một chút quan hệ cũng không có. Không có khả năng, lúc ấy dược phẩm ý thác hối đi vào là trăm vạn mỹ kim, hiện tại chỉ có 50 nhiều vạn mỹ kim, hơn nữa diệp hàng tồn đi vào bộ phận, còn có mấy chục vạn mỹ kim đâu. Hứa khai buông tay. Có lẽ là bị người hoa đi rồi một bộ phận. Ai? Đơn giản nói đi, chính là cái quỹ từ thiện uy trị. Ít tiên sinh cho phép bọn họ liên tục 5 năm, mỗi năm chịu đi hơn 10 vạn mỹ kim dùng cho châu Á từ thiện sự nghiệp. Đổi chi thù lao là miễn phí quản lý đứa nhỏ này quỹ. Thuận tiện nói một tiếng, ta qua đời vị kia nữ đồng sự nàng sinh thời vẫn luôn kiên trì làm từ thiện. Chưa xong con tiếp. Hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. Chương 642, bất bình thường sinh nhật. Nam. lão nhân đám người trầm mặc, không sai, cái này hẳn chính là hứa khai, vì vị kia nữ đồng sự hài tử cùng di nguyện tiếp tục giữ lại. Nhưng liền tính nước Mỹ chính phủ cũng không có khả năng ra mặt cưỡng chế nộp của phi pháp quý từ thiện. Hứa khai là đem một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đẩy cho nước Mỹ chính phủ. Nước Mỹ chính phủ ra mặt dày đem tài khoản đông lại nói. Hứa khai cũng có thể dùng chính mình tiền một lần nữa thành lập một cái hợp pháp quý trợ giúp vị kia đồng sự hài tử. Dược phẩm gián điệp vẫn luôn ở trong nghề có phê bình Ở mọi người xem tới, nước Mỹ một ít dược phẩm công ty có tốt nhất khoa học kỹ thuật cùng nhân tài, nghiên cứu ra dược phẩm sau lại giá cao tiêu thụ. Mặt khác quốc gia chỉ có thể sinh sản một ít cần thiết phòng phẩm, phẩm. Chất lượng không bằng nước Mỹ dược phẩm, nhưng giá cả lại là mấy lần hoặc là mấy trăm lần. Xem vào tri thức quyền tài sản bảo hộ, này đó dược phẩm phối phương cũng không sẽ toàn bộ công khai. Mà án kiện chung, được đến dược phẩm phối phương công ty ở vận chuyển buôn bán 2 năm sau, liền công khai chế tác phương pháp. Được đến rất nhiều quốc gia cùng cơ cấu tán thưởng. Hứa khai cầm chiếc đũa một gõ bình rượu, vô tội, đương đỉnh phong thích. Lão nhân liên tục gật đầu nói, lần này tính ngươi vận khí tốt, ta bắt không được ngươi. Nhưng là, mấy năm trước ngươi liền nói quá nói, liền không cần lặp lại. Hứa khai nói, ít nhất chúng ta lần này hợp tác thực vui sướng. Lão nhân trần chờ một chút, có lẽ cũng sẽ không như vậy vui sướng. Diệp hàng, còn có cái gì muốn nói sao? Đây là Trung Quốc chính phủ đem ngươi trục xuất công văn còn có nước Mỹ chính phủ bắt lệ. Ta nếu là ngươi, khẳng định sẽ lựa chọn trình độ nhất định quyền được miễn. Cái này làm cho chúng ta đối quốc tế tẩy tiền công ty hành động càng thêm thuận lợi, chỉ chứng càng thêm nhẹ nhàng. Diệp Hàng hỏi, nhất định quyền được miễn? hắn biểu tình tựa hồ cũng không để ý. Diệp Hàng, chúng ta nếu biết ngươi năng lực, đương nhiên sẽ đối với ngươi đặc thù chiếu cố. Ngươi không chạy thoát được đâu. Lao nhân nói, đây là kiểm sát trưởng cho ngươi quyền được miễn. Chỉ cần ngươi đem cùng ngươi có quan hệ tẩy tiền công ty, ngâm tác phẩm nghệ thuật phòng đấu giá, thiệp án nhân viên toàn bộ công đạo. Hơn nữa ở tòa án thượng chỉ chứng. Ngươi đem miễn với hình phạt, hơn nữa sẽ đạt được một phần chứng nhân bảo hộ kế hoạch. Diệp Hàng hỏi, ta không cần ngồi tù. Không cần. Lao nhân nói, hơn nữa ngươi có thể lưu lại một bút cũng đủ ngươi tuổi già tiêu dùng tiền tài. Diệp Hàng mỉm cười, ta còn không có ngồi quá Lao, ta tưởng cảm thụ một chút ngục giam chung không khí. Theo ta được biết. Nếu không có ta trợ giúp cùng chỉ chứng, các ngươi chỉ có thể tạm thời phá hủy quốc tế tẩy tiền công ty. Căn bản đào không ra bọn họ phía sau màn người. Phải biết rằng, bọn họ phía sau màn lão bản ta nhưng cơ bản đều nhận thức. lão nhân kiên nhận nói, Diệp Hàng, ngươi ít nhất yêu cầu ở ngục giam trung vượt qua 20 thậm chí 25 năm tin tưởng ta, nếu ngươi không hợp tác, ngươi đem vô pháp được đến nộp tiền bảo lãnh, thậm chí khả năng bị diệt khẩu. Ta tỏ vẻ hoài nghi. Diệp Hàng nhẹ nhàng nói, Có lẽ lần này cục chúng ta là đại bại, nhưng là ta còn là làm một cái sáng suốt quyết định. Ở ngã bài phía trước, đem ta vị kia bằng hưu tiến đi. Hắn nắm giữ một ít bí mật. Nếu ta bị sát thủ giết hại, kia những cái đó phía sau mà người đem một cái đều chạy không được. Hứa khai nói, ta kiến nghị nước Mỹ chính phủ giả mạo sát thủ đem hắn xử lý. Như vậy các ngươi phải tới rồi sở yêu cầu hết thảy Diệp Hàng căm tức nhìn hứa khai. Đẩy chính mình xuống nước giếng liền tính, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Lao nhân thở dài, xem ra tạm thời chúng ta vô pháp đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị. Nói xong, đối tài xế phất tay, tài xế mở cửa. Hai vị liên bang cảnh sát tiến vào nói, Diệp Hàng, ngươi bởi vì trốn thuế tội danh bị bắt. Không đúng. Diệp Hàng nói, đây là Trung Quốc thổ địa, các ngươi trước muốn cùng ta cùng nhau thượng phi cơ, rời đi Trung Quốc sau mới có thể bắt ta. Hơn nữa ta nhớ rõ không sai nói. Liên bang điều tra cục là không thể tiến hành hải ngoại hành động. Lao nhân cười. Chúng ta là cảnh sát quốc tế. Thay đổi cái áo chuảng khi ta không quen biết. Diệp Hàng hỏi, muốn thượng thủ khảo sao? Đương nhiên. Lao nhân nói, tới rồi trên phi cơ sẽ giúp ngươi cải bỏ. Từ từ. Nhạc Nguyệt mở cửa, rồi sau đó đi đến Diệp Hàng bên người, ôm Diệp Hàng. Nhạc Nguyệt nói, chính mình cẩn thận một chút. ân chính ngươi chiếu cô chính mình, ta thực mau sẽ tiếp đi ngươi. ân Vừa rồi là khí lời nói. Ta biết. Diệp Hàng gật đầu nói. Nếu ta một năm nội không có tới, cao xoáy người cũng không tồi. Nữ nhân tìm cái ái nàng nam nhân so tìm cái nàng ái nam nhân quan trọng. Một năm. Nhạc Nguyệt trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó buông tay. Diệp hàng đối đại gia mỉm cười gật đầu, rồi sau đó ở hai gã liên bang cảnh sát cùng một vị Trung Quốc cảnh sát quốc tế bồi hộ hạ rời đi phòng. trư chư, chư hiệp dựa vào sofa bên cạnh nói, hắn đi rồi, ngươi không đi. Nhạc Nguyệt xem hứa khai, cảm xúc thực phức tạp. Diệp tử du du sau một hồi mới nói, Tuy rằng đã xảy ra một ít việc, nhưng ta cho rằng ngươi vẫn là một vị đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Cảm ơn. Hứa Khai trở nên rất có thân sĩ phong độ không người gật đầu, rồi sau đó đối còn chưa đi lão nhân nói, tựa hồ chúng ta còn có một bút đôi khoản. Lão nhân vừa nghe lời này bắt đầu xấu hổ, cân nhắc sau một hồi lời nói thâm thía đối Hứa Khai nói, "Hứa Khai, thủ lao đã phó cho ngươi. Hơn nữa Lý thị tập đoàn đã lung lay sắp đổ, ta xem không cần phải lại bỏ đá xuống giếng đi." Hứa Khai nói, "Ta nhớ rõ trong hiệp nghị Khi ta hoàn thành này hết thẻ sau, ngươi cần thiết đem kêu láo thái bà đưa đến ngục giam bên trong. Ta biết các ngươi nắm giữ một ít nàng mấy năm trước vì khai thác nước Mỹ thị trường, một ít phi pháp thủ đoạn tư liệu. Cũng đủ nàng ở ngục giam trung trụ thượng 3-4-5. Ta và ngươi mở ra nói đi. Lúc ấy lý thị tài vụ khẩn trương, nhưng là cơ hội khó được. Nàng bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt góp vốn, nhưng sau lại lý thị tập đoàn đổi kịp. Không có tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Lao nhân nói, Quan trọng nhất là vài tên nghị viên cũng không đồng ý bởi vì như vậy việc nhỏ, đem hoa thương chúng có ảnh hưởng nàng đưa đến ngục giam chung. Người gặp ta. Hứa khai hỏi, thuận tay cầm trên bàn nước có ga uống một ngụm. Có chút người cũng không có nghĩ đến ngươi sẽ thành công, có chút người cho rằng nàng giá trị cũng không có lần này hành động đại. Nhưng là đương hết thể đều kết thúc thời điểm. Mọi người đều không nghĩ dẫn phát trận này không cần thiết phong ba. Lao nhân nói, này không chỉ có là chính trị suy xét, hơn nữa từ pháp luật tới nói. Kiểm sát trưởng có quyền đối như vậy hành vi không tiến hành khởi tố. Hứa khai nói, chính là chúng ta trong hiệp nghị nói hảo. Nàng cần thiết bị đưa vào ngục giam. Lao nhân lắc đầu, không có khả năng. Ta thực xin lỗi, tai kiến, trước khi đi còn phải tiến hành một ít lễ tiết bái phỏng. Các ngươi Trung Quốc làm việc, này đó lễ tiết ta thật sự khó có thể lý giải. Lao nhân đi rồi, hai nàng xem như cũ ở tính tỏa hứa khai. Chư chư hiệp tâm điệu tương đối mềm. Ngồi vào hứa khai bên người nói, tính. Nàng cũng như vậy già rồi, sống không được mấy năm. dục hành thù mà thủ không ở. Hứa khai cười một chút nói, là không có khả năng phát sinh. Khoảng cách nhạc nguyệt ra 10 km vị trí. Áp giải diệp hàng chiếc xe cùng một chiếc ô tô đã xảy ra va chạm. Va chạm không nghiêm trọng lắm, hai bên đều không có bị thương. Nhưng là về sự cố xử lý lại rất phiền thoái. Xe chủ một lóng tay xe đầu, 3.000 khối. Ta nói cho ngươi, hôm nay không có 30 vạn. Ngươi liền cho ta lưu tại này. Tài xế giận cực phản cười nói, ngươi dựa vào cái gì? Xe chủ một lóng tay tài xế nói, và ngươi uống rượu. Ta lại không phải tài xế. Tài xế giận. Ngươi chính là tài xế, các ngươi thấy không có. Xe chủ hỏi chính mình ngồi chung xe người. Hắn chính là tài xế. Cùng xe người lập tức chỉ chứng. Vây xem quần chúng không ít người hô, ta chứng minh. Thao. Tài xế cố nén cấp xe chủ một quyền đầu xúc động. Rồi sau đó nhỏ giọng công đạo, coi trường dịp hàng, đừng làm cho hắn chạy. Xe chủ nói, ta đây liền báo nguy. Trung Quốc hình cảnh đối tài xế nói, làm hắn báo nguy, việc này chúng ta bên trong xử lý là được. Tài xế gật đầu, đối xe chủ nói, báo. Ước chừng 7 phần chung sau, hai chiếc xe cảnh sát tới hiện trường. Cảnh sát xuống dưới, nghe hai bên kể lệ sau, lấy ra một cái cồn máy đo lường cấp tài xế, thổi. Tài xế vội nói, ta không phải tài xế. Trung Quốc hình cảnh lập tức tiến lên lượng giấy chứng nhận nói, chấp hành công vụ. Là cảnh sát. Một cái xem náo nhiệt nam tử hô một tiếng. Cảnh sát say giá. Lập tức có người trở về một câu. Hiện trường xem náo nhiệt một mảnh ồn ảo. Hình cảnh bộ nói, chúng ta muốn áp giải một người tội phạm đi sân bay, một giờ sau phi cơ. Cảnh sát lắc đầu, đem dây chứng nhận còn trở về nói, không có khả năng, ta bên này thả ngươi đi, quay đầu lại lập tức lên mạng, sẽ dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng. Phiền toán ngươi, cùng ta hồi trong đội đi. Chậm chế một hồi làm rõ ràng khiến cho các ngươi đi. Tài xế nói, cảnh sát tiên sinh. Bên này chỉ có ta uống xong rượu. Như vậy, ta và các ngươi đi. Cảnh sát lắc đầu, chúng ta không hoan uổng bất luận cái gì một cái người tốt. Tài xế trong lòng lộ bộ một tiếng, không tốt. nay cảnh sát thái độ có điểm quái A tài xế nói, có thể xem hạ ngươi chứng kiện sao. Cảnh sát tiên sinh. Đương nhiên, cảnh sát đem cảnh sát chứng đưa qua. Là thật sự. Tài xế yên tâm một ít. Tài xế nói, ta có thể gọi điện thoại 97 nét sao. Thực xin lỗi, hiện tại các người gọi điện thoại 97net sẽ dẫn phát hiện trường xôn sao. Cảnh sát trả lời nói, gần nhất xây giá, đặc biệt là nhân viên công vụ xây giá thực dẫn nhân chú mục Trên xe lại đánh. Tài xế, xe chủ còn có cảnh sát quốc tế thượng một chiếc xe cảnh sát, cảnh sát ý tứ là xem còn không có hiệp thương khả năng. Hai vị điều tra viên cùng Diệp Hàng tác thượng mặt khác một chiếc xe cảnh sát. Xe cảnh sát mở ra cảnh đèn lập lòe rời đi. Hiện tại để lại hai gã cảnh sát khám nghiệm cùng liên hệ xe tải Nhưng tài xế không nghĩ tới chính là, hắn này một chiếc xe đi giao cảnh đại đội, mà áp giải diệp hàng một chiếc xe đi cục công an. Hai vị điều tra viên hiển nhiên không có phát hiện hai người có bất luận cái gì khác nhau. Vì thế xuống xe, kế tiếp là đơn độc làm ghi chép. Vương đội, thần phong A. Đây chính là nhân gia lão Mỹ muốn bắt người. Một người mặc cảnh phục người đối vừa rồi sự cố hiện trường dẫn đầu cảnh sát nói, thiếu mỗi người tỉnh không bỏ làm sao bây giờ. Vương đội nói, chúng ta cũng không phải phóng. Chẳng qua là tội phạm quá giảo hoạt. Minh Bạch. Cảnh sát đẩy cửa tiến vào phòng làm ghi chép. Mới vừa ngồi xuống còn không có mở miệng, che bụng liền rời đi. Rất tốt cơ hội, Diệp Hàng đi qua đi, chịu viết nhanh lục thượng kẹp giấy, nhanh chóng bắt tay khảo mở ra. lặng lẽ kéo ra môn nhìn thoáng qua, tựa hồ không có chuyên môn trông coi chính mình người. Vì thế mở cửa đi ra ngoài, cũng không hoảng loạn đi qua hành lang giải, rồi sau đó hảo phóng rời đi cục công an. Diệp Hàng trong lòng nói thầm. Này có thể so hắn tưởng tượng muốn đơn giản quá nhiều. Mới ra đại môn, một chiếc vô bài xe liền ngừng ở diệp hàng bên người. Cửa xe mở ra. Diệp hàng do dự mấy giây, thượng ô tô. Tài xế cũng không nói chuyện, rồi sau đó vẫn luôn lái xe. Ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, chạy đến một chỗ không có máy theo dõi địa phương. Tài xế nói, xuống xe. Bọn họ hai người xuống xe, lập tức có một cái tân tài xế lên xe khai đi ô tô. Nguyên tài xế liền vẫn luôn chiều hẻm nhỏ đi. Diệp Hàng theo ở phía sau nhịn không được hỏi, các người là, tình yêu. Người nọ ngắn gọn trả lời. Ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong ngừng một chiếc màu đen bình thường tiểu ô tô. Người nọ giao cho Diệp Hàng ô tô chìa khóa nói, bên trong xe có cái di động. Dứt lời, quay đầu liền đi. Bên trong xe quả nhiên có một cái di động, Diệp Hàng cầm lấy di động vừa thấy, chỉ có một cái đoạn tin tức. Mặt trên viết một chiếc điện thoại 97 nẹt, dãy số. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới tiểu thuyết vóng. Bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lử. D.Q. Trường 643, người thắng. Tài xế điên rồi, lao nhân nổi giận. Hai người ở quan lớn cùng đi xuống dưới tới rồi cục công an. Quan lớn bắt người phụ trách một trận măng to. Lao nhân nhắc nhở xem theo dõi. Vì thế đại gia đi vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển ghi hình rõ ràng biểu hiện, Diệp Hàng dùng kẹp giấy khai quòng tay, rồi sau đó rời đi cục công an. Tiếp theo thượng một chiếc không có giấy phép màu trắng xe con. Sao lại thế này? Quan lớn quát hỏi. Vương đội ở bên cạnh nói, giao cảnh bên kia nhân thủ không đủ, lại bởi vì có nghi phạm, vì an toàn, cho nên liền đem bước xếp và vận chuyển có hiểm nghi người chiếc xe chuyển tới cục công an. Như thế không sai. Quan lớn hỏi, này cảnh sát là ai? Là một người phụ cảnh, chúng ta đỉnh đầu thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, lúc này mới làm hắn hỗ trợ. Cũng không phải hỏi han Chính là hỏi hạ sự phát ai lái xe. Vương đội nói, là chúng ta không có nói cao cảnh giác, nhưng là, cảnh sát quốc tế không cùng chúng ta nói người này lợi hại như vậy. người xem này ăn mặc cùng trang điểm. người còn có lý ngươi. Quan lớn nhìn nhìn vương đội, đây là nửa năm trước phá hoạch có trọng đại ảnh hưởng Internet lừa dối án chủ yếu thành viên. Quan lớn nói, đem cái kia phụ cảnh khai. ân Vương đội gật đầu. Ngươi, viết phân kiểm tra, tại hạ thứ công tác đảng sẽ thượng làm khắc sâu kiểm điểm. Đảng nội cảnh cáo là, tài xế nói, ngươi hảo, chúng ta vẫn là trước bắt người đi. Hiện tại mới qua đi hơn nửa giờ, còn kịp. Toàn diện phối hợp nhân gia muốn xe cấp xe, muốn người cho người ta. Là, vương đội trung khí mười phần trả lời, còn muốn giảm bớt ảnh hưởng. Quan lớn nhỏ giọng nói, ở trong cục đem nước Mỹ tội phạm cấp ném, ảnh hưởng không tốt. Bọn họ có phải hay không không có cùng người thuyết minh người này là tội phạm? Vương đội trả lời, ngôn ngữ không thông. Bọn họ nói chính là tiếng Anh. Quan lớn đối Lao Nhân nói, ta thực không hiểu quý quốc vì cái gì phải hai vị không hiểu tiếng Trung người tới Trung Quốc chấp hành công vụ. Ác nhân trước cáo trạng. Lao Nhân suýt nữa hộp máu. Nào không có hiểu tiếng Trung. Chẳng qua toàn đi giao cảnh đội. Nhưng là này vấn đề ngươi thật đúng là không hảo phản bác. Lao Nhân suy nghĩ đã lâu dùng từ sau mới nói, là chúng ta sai lầm. Này muốn cãi cọ đi xuống, Diệp Hàng đã đi bộ đi đến Las Vegas. Trung Quốc có câu nói nói. Con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm. Quan lớn nói, ta xem chúng ta vẫn là trước truy tra tội phạm quan trọng. Là, Lao Nhân gật đầu, rồi sau đó cùng tài xế đánh cái ánh mắt. Chính mình tắt lên xe, uy vũ triều nhạc nguyệt trong nhà đuổi. Nhạc nguyệt trong nhà, hứa khai uống cà phê nhìn bóng đá tái. Hai cái nữ một bên nói nhỏ, hai người không biết hứa khai vì cái gì còn chưa có chứng. Thẳng đến Lao Nhân đã đến. Lao Nhân rất có điểm tức muốn hộp máu vọt vào nhà ở quát hỏi, hứa khai. Người đâu? Người nào? Hứa khai đoan cà phê xem lão nhân, này cà phê không tội, chính tông bở ra rượu nguyên đầu. Tới một ly sao? Đừng vô nghĩa, diệp hàng ở đâu? Lão nhân tới gần hứa khai đến 10cm. Người bị các người mang đi, hiện tại hỏi ta muốn người. Hứa khai cười hỏi, người ở nói giỡn. Lão nhân nói, ta không có thời gian. Người muốn thế nào? Hứa khai nói, người biết ta yêu cầu cái gì? Không có khả năng. Lão nhân lắp đầu. Này cà phê thật sự thực không tồi. Hứa khai nói, chỉ còn cuối cùng một ly, không cần sai lỡ dịp sẽ. Nếu không chính là ta tưởng thỉnh ngươi uống, ngươi cũng uống không đến. Lao nhân qua lại đổ bước lên. Không có dịp hàng, liền vô pháp chân chính rửa sạch quốc tế tẩy tiền cơ cấu. Hơn nữa diệp hàng sở trộm cướp các loại tác phẩm nghệ thuật rơi xuống cũng còn chờ truy tra. Hiện tại có ý tứ gì? Chính mình nỗ lực đã hơn một năm, chẳng qua làm thí điểm tiểu lâu lâu. Tường nghiệm đến đây hạ quyết tâm bắt đánh mấy cái điện thoại Lao nhân làm xong này hết thể nói, chờ. Ước chừng qua 10 phút, Lao nhân điện thoại văng lên. Lao nhân tiếp điện thoại sau như chút được gánh nặng. Thu tuyến sau lấy ra một cái USB ném cho hứa khai, người muốn đổ vật. Hứa khai cũng không tin tưởng, ở trên máy tính cắm xuống. Rồi sau đó mở ra vừa thấy. ân xác thật là một phần liên bang tài liệu. Hứa khai nhìn một hồi gật đầu, không tội. Bất quá. Bất quá cái gì? Lao nhân muốn dùng chân đá hứa khai mặt. Xem tiểu thuyết liền đến dịp tử. Dù dù em mờ. Bất quá ta muốn không phải cái này. Hứa khai nổ xuống USB ném hồi cấp lao nhân. Ta muốn 1 tỷ mỹ kim, 10 phút đến trướng. Lao nhân cười, cười hứa khai thiên chân. Lao nhân nói, hứa khai, đây chính là người kẻ thù. Chư chư hiệp đều nhìn không được, không mang theo như vậy khi dễ người. Vì thế ngắt lời nói, hắn đã đem tư liệu truyền đi rồi. Nói bậy. Hứa khai vội nói, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người. Nước Mỹ hơn 10 gia truyền thông sẽ nhận được này phân biểu kiện. Hứa khai ngươi. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hứa khai đứng lên, sửa sang lại hạ tây trang cổ áo nghiêm mặt nói, kỳ thật ta sáng sớm liền biết ngươi sẽ không đem tư liệu cho ta. Cho nên đã sớm an bài hảo hết thảy ta ở nước Mỹ nhiều năm như vậy. Ngươi cho ta cao tầng không có bằng hữu. Lao nhân, ngươi hố ta là sớm nhất nào tốt. Ta ghét nhất ở hợp tác chung không chú ý thành tin hành vi. Lao nhân chất vấn. Ngươi có biết hay không như vậy sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Có rất nhiều hành vi phạm tội trồng chất người không chiếm được trừng phạt. Mà này cơ hội là duy nhất cơ hội. Hứa khai nói, ta không phải siêu nhân, cứu vất địa cầu sự không về ta quản. Ta chỉ biết làm việc lấy tiền. Làm xong sự lấy không được tiền. Ta liền trở mặt. Ai đều giống nhau. Bất quá có cái danh nhân nói qua sao. Muốn đem chính phủ đương tặc tới phòng. Ta sao có thể không phòng bị các ngươi? Nguyên lai. Like. Ngươi vẫn luôn nói còn có tài khoản, còn có tài khoản. Vì chính là quy hoạch ra một cái diệp hàng chạy trốn thông đạo. Lão nhân lắc đầu một lóng tay hứa khai, ngươi không có như vậy thế lực lớn. Hứa khai cười nói, lão nhân, ngươi sẽ không có hứng thú truy cứu cái gì trách nhiệm. Mặt khác ta đương nhiên không có thế lực, chẳng qua trùng hợp nhận thức mấy cái có thế lực bằng hưu. Này đó bằng hưu đối ta cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đồng dạng ta không có hại bọn họ tâm tư. Hứa khai nhìn mắt nhạc nguyệt. biết éo. Nhạc Nguyệt tự hồ có điểm không kiên nhẫn trả lời. "Ta nhắc nhở ngươi một câu, diệp hàng sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi tiểu tâm nhân ra tuyệt địa phản kích. Hứa Khai nói, chỉ cần một hai phần trực tiếp lợi hại quan hệ văn kiện mất đi, ngươi lại không thể thuyết phục ta ra tòa chỉ chứng. Nhân ra có thể mang cái luật sư đoàn hồi nước Mỹ. Ngươi không phải thường nói, người muốn sẽ cảm ơn sao? Hiện tại ít nhất các ngươi có thể khởi sướng một hồi toàn diện rửa sạch quốc tế tẩy tiền công ty chiến dịch. Nước Mỹ chính phủ cũng không lâu vốn." Hai lão nhân cầm lấy hứa khai trong tay cà phê uống một ngụm, ngược lại bình tĩnh trở lại nói, "Ngươi thắng, ngươi thắng Diệp hàng còn thắng ta." Cuối cùng còn báo thủ thành công. "Ta hẳn là chúc mừng ngươi. Ta luôn luôn đều không phải thua ra." Hứa Khai hỏi, "Nghe nói các ngươi có xe đi sân bay, có thể hay không thuận tiện mang ta đoạn đường?" "Ngươi phải đi?" Lão nhân kinh ngạc. "Không sai biệt lắm, bên này bằng hữu hận ta muốn chết. Ta còn là xám xịt cốt đi hảo. Xem ngươi biểu tình không muốn a?" Hứa khai gọi điện thoại, ta muốn một chiếc xe taxi, đi sân bay. Tốt. Hứa khai quải điện thoại nói, chúng ta còn có thể tiểu nói 15 phút. trư trư hiệp nói, ta đưa ngươi. Không được, ngươi đưa ta lại muốn làm ra cái gì lửa nước mắt sự tỉnh tới. Hứa khai nói, hơn nữa ta còn tưởng cùng lao nhân tâm sự. Ngươi nếu có thể sẽ giúp ta lên lầu hướng ly cà phê, ta cả đời đều không thể quên được ngươi. Chư chư hiệp cười. Lên lầu đi. liêu cái gì? Lao nhân ngồi xuống tâm sự sinh diệt. Hứa khai nói, người này, kỳ thật hắn thực thông minh cũng thực có khả năng. Lao nhân nói, nhưng là khuyết thiếu kiên định tín ngưỡng cùng lập trường. phái ra hắn ở bên cạnh ngươi nằm vùng, là ta nhất thất bại một bút. Vì cái gì nói đến hắn? Bởi vì ở lần này sự chung, hắn cũng là người thắng. Hắn kiếm lấy cũng đủ tiền tài đi rồi. Hứa khai nói, ta vẫn luôn không hiểu được một sự kiện. Hắn trước khi đi hướng ta thuyết minh rất nhiều sự, kết quả lòng ta mềm liền buông tha hắn. Sau lại ta ngắm lại, không đúng, tiểu tử này là biết ta tính cách. Pham là có điều nên, liền sẽ không đổi tận dết tuyệt. Cho nên ta hiện tại vẫn luôn hoài nghi hắn hướng ta trào từ biệt là cái âm yêu. Hắn cố ý tiếp thu ta lầm đạo hắn tin tức, cùng ẩn thân người tiếp xúc thượng. Khi ta cảm giác đại cục nắm thời điểm, liền dùng một phen sắp chia tay lời nói cảm động ta, làm ta vĩnh viễn sẽ không lại tìm hắn phiền thoái. Ta sau lại tưởng tượng, hắn đương rất nhiều năm tham viên, hẳn là sớm nhận thức cẩn thân nhân tài đê. Y cho nên ta không rõ ràng lắm có phải hay không bị tính kế. Nga, dắt lão nhân một phách đầu, sinh diệt vẫn luôn đem ta trở thành nhân sư đối đãi, đối ta phi thường khách khí cùng hữu hảo. Cho dù là bội phản khi, vẫn là ta đối tôn kính có thêm. Hắn lúc gần đi chờ hướng ta sám hối, hy vọng cầu được ta tha thứ. Ta, ta liền đem hắn bán ra tình báo lợi nhuận sự khấu hạ, chỉ hướng về phía trước phản ánh hắn không thích hợp lại đảm nhiệm nằm vùng, cho nên hắn cũng không có trở thành quốc tế tội phạm bị truy nã. Hắn có phải hay không đem ta cũng coi như kế? Có ý tứ, không nghĩ tới một con tiểu miêu ngược lại là ngư ông đắc lợi. Hứa khai tiếp nhận chư chư hiệp cà phê nói, cảm ơn. Lao nhân nói, ta muốn biết chính là, vì cái gì ngươi sẽ trợ giúp Diệp hàng chạy trốn? Vì ngươi bằng hữu nhạc nguyệt. Ta không thừa nhận trợ giúp Diệp hàng chạy trốn. Chưa từng có. Hứa khai nghiêm chỉnh giải thích, hơn nữa ta người này không quá sẽ để ý tới cảm tình sự. Chẳng qua hắn giúp ta chỉnh suy sụp lý thị tập đoàn. Ta hẳn là phải có sợ tỏ vẻ. Nhạc nguyện nói, hứa khai, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi không tính toán cùng trương đông tương nhận. Hứa khai đạm nhiên nói, không có khả năng. Hắn biết chân tướng không dám làm vợ báo thủ, nói vài câu không toan không ngọt nói ai sẽ không. Ta đối hắn thực thất vọng. Nhưng ta biết ngươi khẳng định sẽ nói cho Lý Đại Hải. Vậy nhiều chuyển cáo một câu, đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt, nếu không Lý Thị tập đoàn hôm nay chính là Đại Giang tập đoàn ngày mai. Lao nhân hỏi, muốn hay không như vậy thị Dù sao cũng là phụ tử. Lao nhân, ngươi dùng huyết thống tới phân chia quan hệ nói. Ngươi cũng sẽ không vì chính mình hài tử qua đời cảm giác khổ sở. Hứa khai xem nhạc nguyệt nói, cho nên ta nói rồi, chúng ta là cùng mệnh tương liên. Ta đi rồi, đại gia tái kiến. Nhạc nguyệt kinh ngạc hỏi, ngươi không thu thập hành lý sao? Ngươi không phải ở sao? Chẳng lẽ ta vừa đi, ngươi không phải ta bằng hữu? Hứa khai nói, ta tới rồi mẫu quốc dàn xếp sau, ngươi giúp ta gửi qua bưu điện lại đây. Đúng vậy. Nhạc nguyệt cười, ngươi đi rồi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Chư chư hiệp ngăn lại hứa khai, ngươi còn không có cái gì muốn nói. Hứa khai cười khổ, đầu heo, người ta đều phải đi châu Âu, cười xe lửa cũng liền mười mấy giờ sự, phi cơ chấp mắt liền đến. Muốn hay không hiện tại nói cái gì? Cũng là Nga. Chư chư hiệp xấu hổ sau cả giận nói, không được kêu ta đầu heo. Đi rồi. Hứa khai liền như vậy liền một kiện tắm rửa quần áo không mang theo liền đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Trường 644, đàn anh hội tụ, 1. Dạ Nguyệt Chi Tuyết muốn vào phòng giải phấu phía trước, rốt cuộc thấy hứa khai. Bất quá nàng cũng không có đối hứa khai nói cái gì. Bởi vì cùng hứa khai ở bên nhau còn có một vị kêu hải lan nữ sinh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nhìn ra được tới, hai người quan hệ thực chặt chẽ. Giải phẫu thực thành công, hai cái bằng hữu làm bạn Dạ Nguyệt Chi Tuyết nửa tháng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết chân thành chúc phúc này đối người trẻ tuổi. Có đôi khi hồi ức cũng là kiện hạnh phúc sự. Một năm thời gian thực mau qua đi, liệp ma người chơi còn ở dãy rũa ở liệp ma chung. Long vương cút đi sau, ra tới một cái kêu bạ ản đại ác ma. Cái này đại ác ma quân lâm liệp ma, làm dân chúng lầm than. Hứa khai cùng chư chư hiệp cùng nhau hồi thành phố A, cũng không phải đi tham gia liệp ma liệp ma hành động, mà là muốn tham gia một cái đính hôn nghi thức. Đính hôn hai bên là hai người sở quen thuộc nhạc nguyệt cùng cao soái Chư chư hiệp thiếu vài phần hoạt bắt cùng thanh xuân, nhiều vài phần điểm tĩnh. Hứa Khai vẫn là bộ dáng cũ, bất quá hiện tại trên người Tây Trang đều là xa hoa hóa. Không hề là nguyên lai hàng vỉ hè mua 100 khối 2 kiện cái loại này. Hôm nay đính hôn nghi thức thực náo nhiệt nhưng lại thực quản cụ é. Quản cụ é nguyên nhân là thân thích phương diện chỉ có 2 nhà đại nhân trình diện. Náo nhiệt phương diện là bởi vì phần lớn là liệt ma người chơi. Nhạc Nguyệt dẫn dắt tân nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn như cũ thịnh hành li ma, thân tiến danh hiệu đã che giấu Hứa Khai đám người đã từng lưu lại huy hoàng. Chỉ có thế hệ trước những cái đó cao thủ tại đàm luận nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thời điểm, nhất định sẽ nhắc tới bộ hành khách cùng liệp miêu hai cái đại danh. Liệp ma đệ nhất cao thủ sởi ở công khai trường hợp thừa nhận, nếu hai người kia còn chơi liệp ma, chính mình chỉ có thể khuất cư vị thứ ba. Đính hôn nghi thức ở một nhà xa hoa đồ ăn Trung Quốc tiểu lầu đại sành cử hành, hứa khai cùng chư chư hiệp vừa đến cửa liền nghe thấy có người lớn giọng nói chuyện, hồn phách. Người tốt xấu là đệ nhị hiệp hội hội trưởng Lần này sở hữu đoạt được đều hiến cho cấp từ thiện cơ cấu. Nhân ra thiện lạc cho 5 vạn khối, ngươi không biết xấu hổ cấp 1.000 Con mẹ nó, lao tử còn không có tiến tràng đã bị định rồi 5 vạn. Hứa khai sau lưng chuyển đến một trầm thấp tiếng mắng. Hứa khai quay đầu vừa thấy. Ha, này không phải thiện là sao? 40 tới tuổi nam nhân cùng một cái 20 tả hữu nam sinh đi cùng một chỗ. Hứa khai như thế nào biết là thiện lạc, là bởi vì thiện lạc trước ngực treo thiện lạc hai chữ Hắn bên người cái kia tiểu nam sinh treo một cái thần tiễn thẻ bài. Thiện lạc thấy hứa khai, ngón tay cử láo lâu, rồi sau đó đi lên cùng hứa khai ôm, đi bộ, biết chết đã trở lại. mau hồi liệp ma cứu chẳng đi, ta thanh long hiệp hội bị bà ản cái này vương bắt đạn đã hư. Diệp tử du du thấy ngươi thật cao hứng. Ta cũng là Hứa khai cùng thiện lạc cho nhau chụp đánh vài cái bà vai. Thần tiễn nói, đi bộ ca, như thế nào một năm không online. Vị này chính là đi bộ tàu đi. Đi bộ ca thực sự có ánh mắt. Thiện lạc giáo hơn nói, thấy không, đừng suốt ngày liền biết chơi trò chơi. Đi bộ một năm không chơi trò chơi liền tìm đến tốt như vậy nữ sinh. Ngươi hảo, ta kêu thiện lạc. Ngươi hảo, chư chư hiệp lệ dòng chạy đi. Không có người nhận thức ta, vì cái gì không có người nhận thức ta. Nói bậy, rõ ràng là chư chư hiệp được không? Một cái giọng nữ chuyển đến. Chư chư hiệp kích động xem vị kia nữ sinh, này ngực viết phi hỏa hai chữ. Mà bay hỏa bên người một vị nữ sinh tắc treo tiểu thuốc nổ thẻ bài. Tiểu thuốc nổ vẫn là kia tính tỉnh, cả giận nói, con mẹ nó chư chư hiệp đã một năm không online. Ta nói chính là gần nhất tại tuyến đệ nhất xấu nữ. Chư chư hiệp một đầu hắt tuyến. Câu nguyện bọn họ đừng nhận ra hứa khai, như vậy chính mình hảo quá một ít. Đi bộ. Phi hỏa ánh mắt sáng lên, lại đây cùng hứa khai ôm sau kinh hỉ nói, ngươi đã chạy đi đâu. Cũng không nói một tiếng liền nhân gian bốc hơi lên. Phi hỏa ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp Liệp ma hoàn mỹ nhất dáng người nữ nhân. Hứa khai khen sau nói, giới thiệu hạ, vị này chính là ta bạn gái, Hải Lan. Nga, người hảo. Phi hỏa cùng tiểu thuốc nổ có lễ phép cùng chư chư hiệp bắt tay. Hai người tiên tiến tràng. Tiểu thuốc nổ cùng phi hỏa nói, bất quá. Người nói chính là sự thật, chư chư hiệp xác thật là liệp ma đệ nhất xấu. Chư chư hiệp vài phần điềm tĩnh không thấy, phẫn nộ quay đầu, đôi tay túng quyền. Hứa khai ha hạ cười, bắt chư chư hiệp nắm tay nói. Người đánh không lại nhân ra được không, nhân ra khả năng đã năm xoay. Người hành. Vô nghĩa, người bạn trai ta là toàn liệp ma duy nhất một cái quá năm sao bốn chuyển người. Diện tam tinh năm chuyển người chơi vẫn là nhẹ nhàng. Hứa khai nói, gần nhất chú ý hạ tin tức, phát hiện chỉ có hai người qua tam tinh năm chuyển, một đám người qua nhị tinh năm chuyển. Đánh nhau. Một thanh âm ở trong phòng văng lên. Hứa khai cùng chư chư hiệp cho nhau xem một cái, cùng nhau tiến vào đại sảnh. Lại bị cửa một đáng khinh người cấp chăn số dưới. Người nọ nói, hai vị là ai a Ta là pháp hiệu tuyệt sắc, qua tiền biểu sao? Như thế nào không treo thẻ bài A Thiếu 5.000 giống nhau không cho tiến. Tuyệt sắc, ai tiền người đều dám ngoa a Nhu nhi xuất hiện, vươn tay tới, bộ hành khách, đã lâu không thấy. Một năm không online, liệp ma chung vẫn là uy danh hiển hách. Nghe nói người thành hiện thực truyền thông người, làm đệ nhất phân hiện thực liệp ma tạp chí. Nghe nói vẫn là từ thiện gia. Hứa khai cùng Nhu Nhi bắt tay, lợi hại. Lần này đính hôn nghi thức chính là Nhu Nhi bỏ vốn chủ sự, vì chính là gom góp một bút từ thiện tài chính. Bên này người chơi đều là liệt ma danh nhân, có tiền không để bụng Không có tiền cũng nghĩ cách ở chợ đen chuyển điểm tiền biếu Thiếu một là ngượng ngùng tới. Nếu không phải đi bộ ngươi đổi đi Long Vương, tinh linh nhật báo chỉ sợ cũng này chưa gượng dậy nổi. Vị này chính là người bạn gái đi. Nhu Nhi tiếc hẳn nói, thật đáng tiếc. Năm đó ngươi ở ta thưởng thức nam sĩ bảng xếp hạng chung xếp hạng đệ nhất vị. Hứa khai cười hỏi, kia hiện tại đâu? Vẫn là đệ nhất. Nhu Nhi cười, hứa khai cũng cười. Hai người buông ra tay. Hứa khai tùy ý tùy lễ 2.000 đồng tiền. Nhu Nhi nói, các ngươi bên trong tỉnh, một hồi lại liêu. Hảo. Hứa khai hỏi, bên trong ai đánh nhau? Lưu lạc thiên ngay cùng phong định vi liên. Nga. Hứa khai bừng tỉnh, này đối lao đối thủ. Không phải, là tân đối thủ Pháp hiệu tuyệt sắc thấu tiến lên bắt quái nói, nghe nói lưu lạc thiên nhai canh trừng định hơi liền mội tử bụng làm đại. Hiện tại chủ yếu tính sổ người là phong định vi Liên Nhìn xem. Hứa khai dắt không cao hứng tay tiến vào đại sảnh. Không cao hứng nói, nam nhân, ngươi có phải hay không cùng bọn họ đều gặp qua? Hứa khai trả lời, không có. kia như thế nào bọn họ liền nhận ra ngươi, liền không nhận ra ta đâu. Ai biết được. Hứa khai sẽ không trả lời vấn đề này. Đại sảnh tả hữu có bàn tròn Trung ương là chiến trường. Người xem không ít, ít nói có 10 người. Đại gia sôi nổi ồn ảo. Nhất ca nhóm kêu, lưu lạc thiên nhai ra gió lốc chi truy. Một mội tử kêu, ạ rện lìn á phong tử. Một nữ sinh đỉnh bụng to đột nhiên ngăn trở ở phong định vi liên trước mặt. Ca, một thi hai mệnh, ngươi xem làm. Hứa khai thở dài đối chư chư hiệp nói. Xem, mang người nhà chơi trò chơi chính là kết cục này. Ha ha, loạn thế nhân ngươi không nghĩ tới đi. người lão bản ta chính là ngươi sợi ca Bên trái chuyển đến động tĩnh. Hứa khai quay đầu vừa thấy, lại thấy loạn thế nhân xanh mét mặt căm tức nhìn sợi. Mà sợi tắc rất đắc ý ngậm căn thuốc lá. Người muội Loạn thế nhân nhào lên đi tấu sợi, sợi không cam lòng yếu thế phản công qua đi. Trong tay còn cắt một cái hạ chiến kỳ thủ thế. hiển nhiên này một năm tới, sợi dùng chiến kỳ đem loạn thế nhân khi dễ thảm. Đánh chết vong heo. Một cái anh em áo ngoài một thoát giống vọt đi lên. Vài cái anh em kêu, đánh thánh điện cầu. Cũng vọt đi lên Thánh điện minh quân. Hai cái mội tử kéo tay háo. Nhanh chóng bên này một mảnh đánh hội đồng, bàn phiên ghế đảo. Hứa khai răng đau, đây là đỉnh hôn nghi thức sao. Đây là liệp ma ân thủ lục hiện thực bản. Đi bộ. Thiện lạc đưa cho hứa khai một ly chẳng bình Chư chư hiệp nói, ta đi tìm nhạc nguyện, các người liêu. Thiện lạc khen, thực hiểu chuyện nữ hải, như bây giờ nữ hải nhưng không nhiều lắm. Nói trở về, người ở châu Âu nhưng hôn không tồi, đặc biệt là kia chàng giàu mỏ công ty tranh đoạn. Các ngươi tập đoàn là nhất mình kinh nhân. Đối thủ bị ngươi đùa chết. Hứa khai khiêm tố nói, cái này kỳ thật là biết một chút nội tình tin tức. Hứa khai dùng sách lược là dùng dứt bỏ mấy cái tương đối mê người kế hoạch cấp đối thủ cạnh tranh. Làm cho đối thủ cạnh tranh tài lực không kế. Rồi sau đó bắt lấy trả giá. Biện pháp này ở nước Mỹ người đảo vàng trung thường xuyên sử dụng. Nước Mỹ một ít kho hàng quản lý công ty sẽ định kỳ bán đấu giá gửi quá thời hạn chưa giao tiền thuê kho hàng. Kho hàng nội đồ vật thuộc sở hữu bán đấu giá người, mà bán đấu giá giả chỉ có 10 giây ở kho hàng ngoại xem thời gian. Hứa khai đã từng dùng nâng giới biện pháp, dù xử chính mình tiềm tàng người cạnh tranh đào quang tiền mặt. Rồi sau đó thông qua một chút nội tình tin tức, ở quan trọng hàng đấu giá trên dưới số tiền lớn. Cái gọi là nội tình tin tức liền yêu cầu chuyên nghiệp phân tích, hứa khai là vì phân tích đại sư. hắn lợi dụng cấp dưới bắt được tình báo tới phán đoán đối phương đàm phán điểm mấu chốt cùng tư bản Mắt khác Công ty nhiều xem tư liệu cùng báo biểu. Hứa Khai còn đối đàm phán người phi thường hiểu biết, biết này yêu thích cùng một ít sinh hoạt đặc thù. Tỷ như có màu xanh lục bảo vệ môi trường người, tỷ như có trung thực thê tử người, còn có ngạo mạn tự đại cuồng tử tử. Những người này đối Hứa Khai ấn tượng đều phi thường không tồi. Mặt khác Công ty so sánh với dưới liền đông cứng rất nhiều. Tuy rằng hắn ngôn ngữ còn thực mới lạ, nhưng là đã chứng thực tập đoàn đệ nhất cố vấn đế. Một năm 3 lần tăng lương chứng thực Hứa Khai sở tổn tại giá trị. Thiền Lạc nói: "Ngươi giới thiệu cho ta cái kia nữ sinh tính tình rất lớn, bất quá này năng lực không thể chê. Giúp chúng ta kiếm lời không ít tiền." Hứa Khai cười cười nói: "Tính tình cực kỳ bởi vì ngươi tưởng phao nhân ra, đừng cho là ta không biết." Ha ha Thiền Lạc xấu hổ cười nói: "Nói chính sự. Có hay không hứng thú liên thủ làm một phiếu? Ta thu được tin tức, nói mô Quốc khả năng phát hiện một cái thật lớn kim cương quặng. Này quốc gia địa phương chính phủ phong tỏa này tin tức, bọn họ âm thầm phái người ở hải ngoại tìm kiếm có thực lực công ty." Đương nhiên, tiền đề là uy no bọn họ, bọn họ mới có thể cấp lấy quản quyền. Việc này không thể kinh động bọn họ quốc gia chính phủ, liền lấy khai thác bình thường quảng sát vì danh. Có phải hay không có người trong lúc vô ý tiết lộ tin tức làm người đương bảo? Hứa khai hỏi. Đúng vậy. Lần trước mỗi thị không phải có chiều thương hội sao. Một cái đông lâu người nhắc tới điểm này. Cái kia tính tình đại nữ sinh là nói như thế nào? Nàng nói rất có thể là cái âm mưu Thiền lạc nói. Nhưng là ta tuần tra cái này Đông Âu người nhậm chức công ty, ở quốc tế thượng vẫn là có tương đương danh dự. Chỉ cần 1.000 vạn Mỹ Kim, liền có thể bắt được khai thác quyền. Một khi hợp đồng ký kết, liền tính bọn họ quốc gia chính phủ phát hiện vấn đề, cũng vô pháp ngăn cản. Hứa khai ngẫm lại, có phải hay không ngơi trùng hợp ở cùng ngày hoặc là trước một ngày, hoặc là ngày hôm sau tivi tin tức trông được thấy cái này Đông Âu người công ty tin tức. Chưa xong con tiếp. chương 645, Đàn Anh Hội Tụ A Thiển Lạc Kinh Ngạc hỏi Ngươi như thế nào biết? Ta còn tuần tra trang web, phát hiện này công ty thế nhưng còn có nước Mỹ bối cảnh. Hứa khai đối thiện lạc nói, âm yêu, đừng chạm vào. kia vương bắt Đạn đã trở lại. Cái nào vương bắt đản? liêm miêu. Hứa khai tả hữu nhìn xem, xem ra hắn đã ở Trung Quốc. Nga. Diệp hàng. Thiện lạc nói, ta biết hắn. Hắn không phải truy nã phạm sao. Hứa khai nói, tháng trước, chứng cứ kho mất trộm. Bị mất 2 phân giấy chất liệu liêu. Ngươi biết đến, tuy rằng có điện tử tài liệu nhập đường, nhưng là kia vô pháp trở thành chứng cứ. Về hưu ở nhà lão nhân còn bởi vì việc này bay đi tìm hứa khai. Lão nhân nói cho hứa khai, ném này hai phân tài liệu liền tính, còn có một phần tài liệu bị bóp méo Như vậy Diệp Hàng liền có thể quang minh chính đại thuyết minh chính mình là bị điều tra cục phi pháp lấy được bằng chứng. Dựa theo nước Mỹ pháp luật, cùng án kiện phát sinh phi pháp lấy được bằng chứng sự tình, thu hoạch đến chứng cứ toàn bộ muốn trở thành phế thải. Cho nên nước Mỹ chính phủ hiện tại cáo không được Diệp Hàng, mà bắt được tẩy tiền công ty một đường tiểu lâu là đều không thừa nhận Diệp Hàng đã tưởng. dễ ở bọn họ công ty tiến hành tẩy tiền hoạt động. Hơn nữa cũng không có người nguyện ý chỉ chứng Diệp Hàng. Bọn họ toàn bộ lựa chọn ngồi tù. lão nhân bọn họ tra rõ mới phát hiện, nguyên lai Diệp Hàng đảo vong sau lập tức liền về tới nước Mỹ. Hơn nữa trở thành một nhà thanh khiết công ty thành viên. Nhà này thanh khiết công ty nghiệp vụ bao gồm điều tra cục tổng bộ đại lâu ở bên trong một loạt chính phủ bộ phận Diệp Hàng xuống tay thời điểm đã là nhà này công ty bộ môn chủ quản. Cùng hứa khai này đã hơn một năm Diệp Hàng không có bệnh hốn, thành công tiến hành nằm vùng kiếp sống, hơn nữa cuối cùng đạt thành mục đích của chính mình. Từ phục chế thân phận phân biệt tạp, đến theo đuổi nữ tham viên. Diệp Hàng suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không có người nghĩ đến Diệp Hàng sẽ thâm nhập đến điều tra cục tổng bộ. Đến nỗi khuôn mặt, thanh âm cùng vân tay. Đối Diệp Hàng tới nói bất quá là một ít kỹ thuật chi. Tiết nhỏ con mẹ nó Liệp miêu thật không phúc hầu. Ra tới đệ nhất chủ ý liền đánh tới ta trên người tới. Thiện lạc phía sau lưng mồ hôi lạnh. Còn tưởng rằng bầu trời rất bánh có nhân, không nghĩ tới là một vòng tròn bộ. Đừng nói. Nay bấy dập hoàn toàn là vì chính mình lượng thân đặt làm. Chính mình luôn luôn cho rằng tham hủ cùng quan hệ là chính mình thành công bí quyết. Nghĩ đến dùng tiền tài ăn mòn bọn họ quốc gia quan viên. Thiện lạc đã tin tưởng là thật sự. Xem ra về sau sắc thật muốn nhiều nghe một chút kia nữ nhân ý kiến. Thiện lạc quay đầu lại, thấy một nữ tử chiều chính mình phương hướng nâng chén, rồi sau đó đối hứa khai nói, có người tìm ngươi. Thuận tiện cùng nàng nói một tiếng, không cần lại đuổi giết ta. Ta mẹ nó đến bây giờ vẫn là tam chuyện. Ha ha. Hứa khai đi hướng chuyên ly, hai người bắt tay sau, nhập tòa nói, nghe nói ngươi đem thiện lạc sát sợ. Nhàm chán sao? Chuyên ly nói, ngươi thế nào? Giống nhau. Hứa khai hỏi, ngươi đâu? Cũng chính là chơi trò chơi. Chuyên ly nói không có lại làm mặt khác sự. Chuẩn bị khảo cái kê toán viên, hảo hảo tìm cái nam nhân gà cho. Khá tốt, bình đạm là thật. Hứa khai trả lời. Chuyên ly chơi cái ly một hồi lâu hỏi, ngươi như thế nào biết ta là ái tình hải? Ngươi, ngươi tiếp cận ta quá cố tình. Ta lúc ấy cũng không phải thực nổi danh, hơn nữa liền tính nổi danh cũng chỉ là vừa chuyển nhị chuyển thời điểm sự, không đến mức làm ngươi vị này đại thích khách chết nhìn chằm chằm ta sát. Còn có ngươi nói không ít nói dối. ân Chuyên ly nghi vấn. Người tư liệu là nói. Ngươi là vị bơi lội vận động viên, cha mẹ có ra công ty. Hứa khai nói, nhưng là, chúng ta lên giường thời điểm ta phát hiện, ngươi nửa người trên là một loại nhan sắc, nửa người dưới có hai loại nhan sắc. Này không phù hợp ngươi bối cảnh. Chuyên ly ngẫm lại sau gật đầu, chuyên ly bơi lội phơi tắm nắng, nửa người trên toàn phơi. Mà xuống nửa người lại có quần lót dấu vết. Này ở Trung Quốc tới nói đúng không khoa học. Liên tính chuyên ly trong nhà có tiền, có chính mình bể bơi nhưng đừng quên chuyên ly còn có 33 Không có khả năng sẽ thượng thân phơi nắng. mà khác, bơi lội vận động viên sẽ không làm bộ ngực lỏa lồ bơi lội, bởi vì sẽ tăng lớn thủy lực cản. Tiếp theo, người là duy nhất biết Big Oxen Trang người. Ở khách sạn ta không có điện thoại. Ta chỉ là làm điện thoại chính mình văng lên. Sau đó ta đi toilet tiếp điện thoại, nhắc tới Big Oxen Trang. Kết quả diệp hàng thực mau sẽ biết Big Oxen Trang. Đương biết thiển lạc ở Big Oxen Trang khả năng che giấu ta yêu cầu đồ vật thời điểm ngươi trong trò chơi đối thiện lạc tiếp xúc bắt đầu nhiều lên. Bao gồm một lần hoạt động, chúng ta ước hảo cùng nhau trào gian tế, ta chỉ có thể đi người lùn, ngươi lại từ bỏ cùng ta đồng hành, đi ác ma đại lục Hứa khai cười nói, còn có rất nhiều, bất quá ta đều đã quên. Ngươi quá tuổi trẻ, sơ hở thật sự là quá nhiều. Còn có một chút, ta trên giường công phu quá hảo, không quá tượng một vị Trung Quốc truyền thống nữ sinh, càng đừng nói là một vị hư hư thực thực đồng tính giả. Không chỉ có không câu nệ, lại còn có phóng đến quá khai. Lần đó gặp mặt thật sự là quá thất bại. Chuyên ly cười, dùng mũi chân đẩy hướng hứa khai đuổi nói, ta không ngại chúng ta lại đến một lần. Hứa khai đứng lên né qua mũi chân nói, ta phải đi hỏi hạ ta bạn gái, nàng nếu không để ý, chúng ta lập tức đi thuê phòng. Trước cáo tử. Chuyên ly gật gật đầu, tai kiến. Khách so tưởng tượng muốn nhiều, hứa khai đã nhìn thấy có người bắt đầu thêm cái bàn, đại sảnh bên cạnh một loạt ghế lô cũng bắt đầu dùng. Hiển nhiên có không ít người đều không phải là liệt ma danh nhân. Nhưng nghe nói này tin tức như cũ tới góp tiền. Nhu nhi không sao cả, chỉ cần ngươi tới, đưa tiền, ngươi liền tiến. Hứa khai là ở phía sau thính tìm được chư chư hiệp, nhạc nguyệt cũng ở, còn có dạng nguyệt chi tuyết. Bất quá ba người biểu tình thoạt nhìn đều không phải phi thường hảo. Hứa khai tiếp đón, hải, đội trưởng đi bộ, ngươi đã tới. Nhạc nguyệt cùng hứa khai ôm, muốn chết ta. Nói bậy, nửa tháng trước chúng ta mới ở châu Âu gặp mặt. Hứa khai nghiêm trình nói. Ta tưởng là ngươi hiện tại gặp khó khăn, cho nên thấy ta mới cao hứng. Nhạc Nguyệt buồn dầu nói, cao xoáy cả nhà liên hệ không thượng, còn có nửa giờ liền phải bắt đầu. Nga. Hứa khai sửng suốt, rồi sau đó sở cầm tả hữu nhìn xem. Rồi sau đó ghé vào Nhạc Nguyệt bên thay hỏi, ngươi là tưởng cao soái xuất hiện, vẫn là Diệp Hàng xuất hiện. Diệp Hàng. Nhạc Nguyệt kinh hãi, Hán. Hán. hắn không có việc gì. Hứa khai nói, nếu ngươi muốn cao soái xuất hiện. Ta 10 phút là có thể triệu diệp hàng ra tới làm hắn thả cao xoái. Nếu ngươi muốn diệp hàng xuất hiện, chỉ cần chờ thượng nửa giờ. Này Nhạc Nguyệt xứng sở ở đường trường, nàng sẽ không hoài nghi hứa khai nói. Hứa khai một lòng tay Nhạc Nguyệt ngự bài, ngươi có chuyện có thể đối này ngực bài nói. Diệp Hàng giận dữ, này Vương Bắt Đạn vẫn là này tính tình. Chính mình hoàn mỹ kế hoạch chỉ cần hắn vừa xuất hiện liền trở nên trăm ngàn chỗ hở. Nhạc Nguyệt xem chính mình ngực bài suy nghĩ một hồi nói, Diệp Hàng, nếu ngươi nguyện ý không hề mạo hiểm phạm tội, cùng ta bình đạm sinh hoạt. Ngươi liền xuất hiện. Nếu ngươi còn nguyện ý quá chính ngươi thích sinh hoạt, vậy ngươi liền cút đi. Đừng làm cho ta lại nghe thấy hoặc là lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta đem ngươi xương cốt rỡ xuống đua ra một cái hối hận hối tử. Hứa Khai nói, thỉnh tin tưởng đội trưởng nói, bởi vì ta biết ngươi giả mạo phục vụ sinh. Ta có nắm chắc đem ngươi tìm ra. Đội trưởng xuống tay ngươi là biết đến. Lần trước không chết là ngươi gặp may mắn. Ta bảo đảm lần này ta sẽ không kêu xe cứu thương. Ai đương phục vụ sinh? Ai đương phục vụ sinh? Ta đương thợ cả được không? Diệp Hàng ở xứng điện thất tính tọa buồn dầu. Từ nhạc nguyệt trong giọng nói hắn đọc ra tình yêu cùng sắc khí. Nữ nhân này nhưng không thể so chính mình hai cái vợ trước dễ trọng Nhân ra có kim bài miễn phí làm thăm hứa khai, còn có một khi gặp mặt làm chính mình hẳn phải chết cứng hãn. Này không phải nói giỡn, Diệp Hàng biết nhạc nguyệt nói lời này là nghiêm túc. Hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, làm cao xoáy cả nhà đúng giờ trình diện. Về sau chính mình không thể ở nhạc nguyệt trước mặt xuất hiện. Cái thứ hai lựa chọn, chính mình xuất hiện, nhưng liền phải từ bỏ chính mình một năm tới chuẩn bị hạng mục cùng chính mình năm nay vài thập niên tốt đẹp mạo hiểm nhân sinh. Đáng chết hứa khai. Diệp Hàng oán hận mắng một câu. Diệp Hàng hiện tại thật sự không khẳng định có thể hay không tránh được hứa khai lùng bắt. Hứa khai lùng bắt không mang theo chất bắt giam. Nhân ra gia trực tiếp mang cá nhân gian binh khí. Hứa khai nói, ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian suy xét. Đừng cho là ta không biết ngươi tránh ở xứng điện thất. Ta dựa, ngươi này cũng biết. Diệp hăng phục. Chư chư hiệp ở trên di động đánh chữ, ngươi như thế nào biết hắn ở xứng điện thất? Đoán. Hứa khai trả lời nói, hắn sẽ không bưng thức ăn thu thập bàn ghế, người phục vụ đại gia lại cho nhau nhận thức. Ghế lô toàn bộ bắt đầu dùng, văn phòng cũng có người. Có thể trốn người địa phương trừ bỏ xứng điện thất chỉ có tủ đông. Hắn bên trong ăn mặc tây trang, sẽ không tùy tiện tìm cái góc qua. Còn có 4 phút Nhạc Nguyệt xem thời gian sau nói, đi bộ, chào hắn ra tới. Diệp Hàng kinh hãi. Con mẹ nó không phải 5 phút đồng hồ sao? Diệp Hàng lập tức kéo ra xứng điện thất môn chui đi ra ngoài, rồi sau đó phát hiện Nhạc Nguyệt liền ở chính mình trước mặt. Nhạc Nguyệt thấy Diệp Hàng vạn phần đau lòng, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, không nhượng bộ hành đoán đối một lần. Ta tưởng ngươi. Diệp Hàng nhu tình như nước mở ra hai tay ôm Nhạc Nguyệt. Rồi sau đó a một tiếng. Quỳ gối Nhạc Nguyệt trước mặt, đôi tay che bụng nhỏ. Mồ hôi trên chán đều đau ra tới. Diệp Hàng kiên cường nói, thân ái. Ngươi xuống tay thật tàn nhẫn. Chư Chư Hiệp bên cạnh nhìn lắp đầu, thật thảm. Hứa Khai gật đầu đồng ý, may mắn Chư Chư Hiệp cùng chính mình thể lực an ảnh kém không có mấy. Nhạc Nguyệt nói, tuyển đi. 10 giây thời gian. Mười, chín, tám. Ta sai rồi. Diệp Hàng vội nói, rồi sau đó chậm rãi đỡ hứa Khai tay đứng lên, nghiêm túc nói, này một năm xuống dưới. Ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi. Hứa khai hỏi, bao gồm ngươi cùng nữ tham viên ở trên giường thời điểm. A. Diệp Hàng bụng lại ăn một chút, quỳ một gối xuống đất. Xem tiểu thuyết liền đến Diệp Tử. Du Du M. Diệp Hàng dây rủa chạm bội nói, ta là vì tự do, ta thật sự rất nhớ ngươi. Hứa khai hỏi, nhạc nguyện sinh nhật là nông lịch mấy hảo. Diệp Hàng bi vẫn xem hứa khai, ngươi có bệnh A ngươi. Chư chư hiệp che hứa khai miệng cổ vũ nói, Diệp hàng ngươi nói Chưa từng có một vị nữ sinh có thể làm ta như thế tưởng nghiệm. Nay một năm, ta không có lúc nào là không tưởng nghiệm ngươi thân thủ nấu nướng đồ ăn, bởi vì sẽ làm ta cảm giác cấm áp. Ta tưởng nghiệm ngươi tươi cười, bởi vì sẽ làm ta cảm giác nhẹ nhàng. Ta tưởng nghiệm ngươi lời nói, bởi vì sẽ làm ta cảm giác hạnh phúc. Diệp Hằng nói, ta nguyện ý lưu tại cạnh ngươi, thẳng đến thiên hoàng địa lão. Hứa khai vội nói, ngươi hay không nguyện từ bỏ ngươi lừa gạt cùng trộm cấp hành vi. Làm hắn thể. nhạc Nguyệt đầu Đối Diệp Hàng nói, ta không cần ngươi thể, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi nguyện ý không làm nguy hiểm sự. Ta nguyện ý. Diệp Hàng gật đầu, ôm nhạc nguyệt. Một cái tay trái che lại bụng nhỏ, sợ lại tao ngộ tập kích. Chư Chư Hiệp cảm động, kéo hứa khai đến một bên nói, chết nam nhân, ngươi như thế nào không nói cho ta Diệp Hàng đã tha tội. Ta nói a Hứa khai nói. Không có. Chư Chư Hiệp kiên định trả lời. Hứa khai nói, ta nói, ngươi trả lời đừng có ngừng, tiếp tục Chư Chư Hiệp lập tức mặt soát đỏ bừng, chư chư hiệp cả giận nói, ngươi ở chúng ta lên giường thời điểm nói chuyện này. "Họ ngươi, ngươi ở lăn giường thời điểm hỏi ta muốn hay không đi gặp người ba?" Hứa Khai Bi phấn trả lời, "Ta nói, ngươi thế nhưng nói, hảo, vậy tháng sau đi." Chư Chư Hiệp thượng hàm răng cắn hạ môi chiều Hứa Khai vỗ mị cười. Ti Nghi quyển trục vương hét lớn một tiếng, đánh nhau một hồi lại đánh, đại gia ngồi xuống. "Hôm nay có cấp quan trong khách, đầu tiên giới thiệu một chút." Thánh điện hiệp hội hội trưởng Thiện lạc. Thiện lạc mỉm cười đứng lên phất tay, một mảnh vỗ tay trong tiếng một viên trứng gàn đệnh ở thiện lạc trên trán. Một mội tử hô, thánh điện cầu đi tìm chết. Thiện lạc vội ngồi xuống. Lấy khăn lông trả lo. Quyền trục vương xem phía dưới có không ít người ở chơi trứng gà. xấu hổ tiếp tục nghiệm, tử thần hiệp hội hội trưởng, hồn phách. Không nghiệm chết chính là chính mình. Chào mọi người. Hồn phách vừa đứng lên. Lập tức ngồi xuống. Một viên mười hào bàn bay tới trứng gà từ này đỉnh đầu bay qua Đệ nhất thích khách, chuyên ly. Quyền trục vương giới thiệu. Chào mọi người. Chuyên ly đứng dậy gật đầu. Không có tao ngộ công kích. Đệ nhất cao thủ, sợi. Số 7 bàn sợi bị công kích 3 viên trứng gà, tâm trán, quần áo, nhất cử toàn bộ tiếp xung dưới. Sau đó vung quần áo, bàn số 8 toàn bộ treo lên trứng gà phân tử. Sợi vinh váo 10 phần nói, thuận đánh. Thuận tiện đối 10 hào bàn dơ ngón tay giữa lên. Chứ danh chiến đội đội trưởng loạn thế nhân. Loạn thế nhân mặt mũi bầm dập đứng lên giống, ai dám ném ta, ai chính là cậu nương dưỡng. Không có người nguyện ý đương cậu nương dưỡng, chứ danh cao thủ lưu lạc thiên ngai. Quyền trục vương giới thiệu phi hỏa, tam nương, phong định vi liên tử tử liên căn người. Đều không có gặp công kích. Quyền trục vương buông bản thảo nghiêm mặt nói, hiện tại muốn hoan nên chúng ta một vị khách quý. Vị này khách quý đã từng ở liệp ma nhất khó khăn thời khắc động thân mà ra. Hán trợ giúp trăm ngàn vạn liệp ma người chơi thoát ly Long Vương ch Hắn là một vị anh hùng. Tuy rằng hắn đã một năm không coi online, nhưng chúng ta nhớ kỹ hắn công hân. Thình đại gia vỗ tay. Hoan nên chúng ta anh hùng, trư chư, chư hiệp. Chuẩn bị đứng lên hứa khai suýt nữa ké ngã, chư chư hiệp cười đắc ý, đứng lên đối đại gia gật gật đầu, vỗ tay một mảnh. Chư chư hiệp gật đầu, rồi sau đó tiếp nhận mịt rổ phổn nói, bên này ta vinh hạnh giới thiệu hạ ta bạn trai, hứa khai. Hứa khai đoạt mịt rổ phổn, ta kêu. Chư chư hiệp kiên định bắt được mịt đại gia Hứa khai căm tức nhìn trư chư, chư hiệp, chư chư hiệp hôn môi hạ hứa khai đô miệng nhẹ nhàng cười. Ngượng ngùng heo heo. Người nọ là người xấu, ta như vậy qua chính mình không hảo trái cây ăn. Quyền trục vương nói, hiện tại ta bằng lòng trọng phương thức giới thiệu tiếp theo vị người chơi. Hắn là đệ nhất vị năm sao quá tam chuyển người chơi, đệ nhất vị cũng là đến bây giờ duy nhất một vị quá năm sao bốn chuyển người chơi. Có nhân xưng hắn vì vợ cờ vương, có nhân xưng hắn vì một mình đấu vương, có nhân xưng hắn vì đệ nhất cao thủ. Hắn là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn trung tâm. Hắn đã từng có được chúa tể hiệp hội sinh tử năng lực. Cho mời, Liệp Ma đệ nhất truyền kỳ, bộ hành khách. Cùng chưa chưa hiệp đạt được vỗ tay bất đồng, cơ hồ sở hữu người chơi phát ra xôn sao kinh ngạc cảm thán thành. Bộ hành khách tên này mang cho thế hệ trước người vô cùng ký ức. Ở kia một năm, người thanh niên này cơ hồ chúa tể hệ thống sở hữu hoạt động quyền chủ động. Cũng sáng tạo vô số thần thoại. Dũng cảm giả cho chơi, vượt ngục, tham dò phương Tây, thần phạt đại lục. Phấn hồng lệnh truy nã, thần thạch người thủ hộ, hoàng kim chi thành, tốt đạo giả pháo đài bảo vệ chiến, viễn trinh, tận thế sinh tồn, đầy năm khánh, đơn người ngày đổ cự long 50 mới chỉ. Đến nay còn có người thảo luận hứa khai tồn tại, ở hứa khai lúc sau, không có người thừa nhận chính mình là đệ nhất cao thủ. Bởi vì bọn họ nói, ở một trọi một giới tình huống bộ hành khách là không thể chiến thắng. Người vô pháp biết hắn quỷ kế cùng âm yêu, người vô pháp hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì. Vô luận là hắn hiểm ác vẫn là hắn chuyên nghiệp Một năm nội không thể vượt qua vinh quang nhượng bộ hành khách tên này trở thành Liệp Ma một cái truyền kỳ. Hứa Khai mỉm cười gật đầu ngồi xuống, rồi sau đó người thẳng giống nhau đối chư chư hiệp nói, đây là truyền kỳ, Liệp Ma truyền kỳ. Biết kéo chết nam nhân. Chư chư hiệp một rượi Hứa Khai bả vai. Còn có dưỡng kỳ bọn họ là không biết. Hứa Khai cười. Chư chư hiệp cắn Hứa Khai bả vai, xem hôm nay ai mới là dưỡng kỳ. Vợ chồng son ve vàng đành yêu, quyển trục vương tiếp tục nói, kế tiếp một vị đại gia sẽ không xa lạ. Đệ nhất dòng binh đoàn, Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cũng chính là hôm nay đính hôn nghi thức vai chính, dạ Nguyệt tri thần. Cho mời. Nhạc Nguyệt từ phòng khách riêng ra tới, một bộ trắng tinh áo cưới váy làm Nhạc Nguyệt đoạt người trong mắt. Tất cả mọi người phát ra xôn sao lần thứ hai cảm thán. Cùng hứa khai không giống nhau, hứa khai xôn sao sau là một mảnh trầm tĩnh. Nhạc Nguyệt xôn sao sau là một mảnh vô tay. Nhạc Nguyệt đi đến Đại Trung gian nói, cảm ơn Đại gia. Quyền Trục Vương nói, xinh đẹp chuẩn Tân x Ai có cái này phúc khí đâu? Cao soái cái kia rác rưởi sao? Một cái người chơi tiếp lời, dẫn chọc mãn đường cười to. Cao soái bởi vì cùng nhạc nguyệt việc này, dẫn phát rất nhiều liệt ma người bất mãn, một cái tam chuyển không đến tiểu rác rưởi thế nhưng muốn cùng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lao đại đính hôn. Đây là lần này hoạt động lớn nhất nét bút hỏng. Không. Quyền trục vương thâm tình nói, đã từng có một vị người trẻ tuổi là một cái chức nghiệp công nhận lãnh tụ Hắn đã từng sáng tạo ra đến nay vẫn là kỹ thuật khiêu chiến kỵ binh tam liền chiêu. Hắn cùng bộ hành khách giống nhau, đã từng là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tuyệt đối trung tâm. Hắn đã từng dẫn dắt chiến mã từ trăm mét huyền nhai nhảy xuống chỉ vì kinh diễu một sát, hắn đã từng dẫn dắt 400 kỵ binh huyết chiến bình nguyên. Vì chỉ là theo đuổi kia kỵ binh vinh dự, hắn là một cái khác truyền thuyết, cho mời. Thương Vương, một cái kỵ binh hô lớn. Thương Vương, Thương Vương, Thương Vương kỵ binh nhóm cùng nhau chụp đánh cái bản cao giọng Hứa khai là một người làm nổi bật mà diệp hàng tác giao cho kỵ binh này trước nghiệp quá nhiều đồ vật kỹ thuật cùng vinh dự hiện tại vẫn là kỵ binh nhóm theo đuổi nói tiêu vô luận là dẫn dắt 30 kỵ binh xung phong liều chết thú nhân đại quân còn có lấy cái tôi hy sinh thành tiểu kỵ binh vinh dự hoặc là này đến nay không người có thể so sánh thuật cưới ngựa càng có liền chiêu kỵ binh xung phong trận từ tử hắn so với hứa khai càng thêm tươi sống không có người sẽ lấy hứa khai vì mục tiêu bởi vì hứa khai quá cường đại Nhưng là kỵ binh nhóm đều lấy Diệp Hàng vì mục tiêu tiến hành nỗ lực. Kiêu ngạo cùng vinh dự là Diệp Hàng để lại cho kỵ binh nhóm quý giá tài sản. Thánh điện tổ kiến nửa năm thánh điện kỵ binh hiệp hội, ở đoàn thể chiến trung đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bọn họ thần tượng chính là được xưng Thương Vương Diệp Hàng. Diệp Hàng chậm rãi lên sân khấu, trên mặt treo nhìn làm người cảm giác thiếu tấu cao ngạo tươi cười. Diệp Hàng nâng chén, hiện trường an tĩnh. Diệp Hàng nói, kỵ binh." Kính kỵ binh!" đang ngồi kỵ binh cùng nhau đứng dậy đoan rượu. Rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Lý Đại Hải ở ghế lâu cười khổ, lao gà mái biến vịt. Nay yêu cầu nhiều rộng lớn rộng rãi tình thương của cha mới có thể chịu đựng này hết thảy. Từ Nhạc Nguyệt nói cho Lý Đại Hải việc này chân tướng sau, Lý Đại Hải đối diệp hàng rất là tiếc hận. Lý Đại Hải xem cùng chính mình cùng nhau tham dự trương đại giang thở dài, chính mình chỉ là tiếc hận, hiện tại rốt cuộc đã trở lại. Nhưng hứa khai là không có khả năng lại đã trở lại. Nhạc Nguyệt nói cho Lý Đại Hải Hứa khai đối lý ra cùng Trương gia đồng dạng cửu thị. Lý Đại Hải nói, Lao Trương, ta nghe nói lần trước ngươi tôn tử làm rất Đại Giang tập đoàn một lần hải ngoại đại mua bán. Trương Đại Giang lắp đầu, lúc ấy ta không biết là khóc hảo vẫn là cười hảo. Chắc chắn sự tình. Thế nhưng bị hắn hoành đao cấp đi. Không đơn giản. Nhìn như bình tĩnh phi thường, một khi phát động chính là trời sụp đất nước. Để cho ta khổ sở chính là, hắn thật là việc công xử theo phép công, không đúc kết bất luận cái gì tư nhân tình cảm. Cái này tốt tử, sẽ không về nhà. Làm hắn đi thôi. Chư chư hiệp buông điện thoại nói, nam nhân. Ta bà nói buổi tối ăn cơm chiều. Nhân sinh tự cổ ai không chết. Hứa khai cắn răng nói, hảo. Đến nỗi như vậy sợ ta bà sao. Uy năm đó là ta chủ đạo mẹ ngươi cùng ngươi ba ly hôn Chư chư hiệp che miệng cười nói, có tật giật mình. Chuột, liêu hai câu. Diệp Hằng nói, hảo. Hứa khai đứng dậy, thuận tay cầm ly rượu, liền đi ra đại sảnh. Tới rồi mặt bên trên ban công. Bên này là hạ thiên nướng bờ bờ cửa mà, còn có một cái bể bơi, phi thường rộng lớn. Hai người đi đến ban công vòng bảo hộ vị trí, Diệp hàng đối hứa khai nói, đầu tiên muốn cảm ơn ngươi, khai một cái đảo vòng thông đạo. Nếu không ta hiện tại khả năng còn ở ngục giam chung. Không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiếp theo là trả lời ngươi đã từng một vấn đề. Nhớ rõ có một lần ngươi nói dẫn hỏi, chúng ta không phải bằng hữu sao. Ta nói chúng ta đối thủ. Diệp hàng nói. Kỳ thật, chúng ta không phải bằng hữu lại có thể là cái gì đâu. Đúng vậy, chúng ta không phải bằng hữu lại có thể là cái gì. Hứa khai xem trước mắt một mảnh trống trải nói, ngươi thật sự tưởng kết thúc ngươi phạm tội kiếp sống. Nói đến ngươi cũng không tin, chính là vừa rồi kỵ binh kính diệu kiên định ta tin tưởng. Diệp Hăng nói, ở kỵ binh giới, ta đã để lại cũng đủ nhiều đồ vật. Ở phạm tội giới, ta cũng lưu lại cũng đủ sau lại kẻ phạm tội kính ngưỡng đồ vật, ta không cần lại chứng minh cái gì chỉ cần có một bộ phận nhớ rõ ta chuyện xưa liền hảo. Ở kỵ binh giới ta là một cái truyền thuyết, ở phạm tội giới ta cũng là một cái truyền thuyết. Mà cái này truyền thuyết một khi bị bắt, kia sở hữu thần thoại liền đem bị đánh vỡ, giống như đang liệp mà chúng ta không thể ở đại gia trước mặt thất móng trước giống nhau. Ngươi nội tâm sợ hãi. Hứa khai nói. Nói cho ngươi một chuyện, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta khi còn nhỏ bởi vì bị đại gia ghen ghét quá thông minh. Cho nên sở hữu tiểu bằng hữu đều bất hòa ta chơi phải không? Đúng vậy. Kỳ thật không phải như thế. Sự thật là ta vẫn luôn dùng thông minh khi dễ bọn họ. Ta lấy tự mình vì trung tâm, cười nạo bọn họ. Diệp Hằng nói, ta liền thơ hấu cũng không dám nói thật. Thà rằng nói bọn họ ghen ghét ta cũng như thế nào khi dễ ta. Thuyết minh ta hư vinh, cũng thuyết minh ta nội tâm cô độc. Nhạc nguyệt mang cho ta ấm áp, thời khắc khiêu chiến ta lửa mình dối người mạo hiểm tâm lý. Chỉ có ta chính mình biết. Ta không có gì thật sự mạo hiểm tâm lý, chẳng qua là theo đuổi một cái lại một mục tiêu, làm chính mình không đi tự hỏi chính mình cô độc. Kỳ thật chúng ta đều giống nhau. Cô độc, vẫn luôn là ta nội tâm sợ hãi. Hứa khai nói, vì sinh tồn cần thiết học được cô độc, nhưng cô độc lâu lắm, luôn là tưởng nghiệm. Đây là người, người là quần cư động vật. người rất khó cùng tất cả mọi người lục đục với nhau. Đưa ngươi mỏi mệnh thời điểm, có người an ủi ngươi, cho ngươi hoàn toàn thả lỏng hoàn cảnh. Đây là gia đình. Có lẽ gia đình còn sẽ mang cho ngươi các loại phiền não, nhưng là lại là này trên địa cầu duy nhất làm người thản nhiên tiếp thu đồ vật. Diệp hắng hỏi, cùng Hải Lan chuẩn bị kết hôn. ân buổi tối cầu hôn. Hứa khai nói, ngươi đâu? Có tính toán gì không? Nước Mỹ ta không thể lâu trụ, hoàn cảnh nơi đây đối ta bất lợi. Ta tính toán cũng đi châu Âu. Vừa rồi ta hỏi nhạc Nguyệt ý kiến. Nàng nói chỉ cần không làm chuyện xấu, đi đâu đều được. Hứa khai nói. Ta cảm thấy chúng ta hai người là khoảng cách sinh ra Mỹ, cái gì châu Nam cực Bắc Băng Dương ngươi đều có thể suy xét, không cần thiết cũng đi châu Âu đi. Ta cũng như vậy cho rằng, nhưng là nhạc nguyệt cho rằng, ở nước ngoài có một đám bằng hữu thường xuyên tụ tụ khá tốt. Diệp hăng nói, mặc kệ thế nào, chúng ta là bằng hữu. Vì nguyên nhân này, chúng ta nên uống một chén. Đồng ý. Hứa khai dơ lên cái ly hỏi, đúng rồi cao xoáy đâu. Hắn nhận được một chiếc điện thoại nói là đính hôn đổi ngày, có người tốt thông chi di động. Đem hắn cả nhà cùng lao bà của ta điện thoại quay xong bảo hảo. Chỉ cần mấy cái mật mã mà thôi. Hứa khai cởi, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Toàn thư xong. Đơ cảm tạ này gần một năm tới đại gia duy trì, cảm ơn. Đơ 2 sách mới đô thị để tải một bậc gan bảo đang ở xét duyệt chung nhất muộn 24 giờ sẽ cùng đại gia gặp mặt, hy vọng đại gia có thể thích. Chưa xong còn tiếp.